truy cập trang web đầu đi ở c h u y ệ n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ. link dưới mô tả video nhé. c h ư ơ n g m 1, t ta sắp vô địch, Một, đại hạ vương triều, Tù Châu, Lâm Dương, sáng sớm, Trấn m a r t i còn có 30 ngày. Một vị bộ dáng tuấn lãng thiếu niên cầm trong tay cái chổi mặt muối tràn đầy mỉm cười quét sạch lấy trong sân lá rụng. Hắn gọi Lâm Phàm, thường thường không có gì lạ tên, nhưng tiếp qua 30 ngày liền sẽ không bình thường, bởi vì hắn muốn vô địch. Vô địch hiểu không? Liên làm một cái ánh mắt liền có thể chừng chết đối phương nhân vật đáng sợ. Khoảng cách xuyên qua tới. sắp 20 năm, vừa xuyên qua tới thời điểm, cả người hắn đều tại ngậm bức trong trạng thái, trời băng đất tuyết bên trong, người nào như thế nhận tâm vậy mà đem xuyên thành trong tã lót hải nhi hắn ném ở bên ngoài, nghiệp chứng a, liệt kê từng cái vô số xuyên việt tiền bối, cái nào bắt đầu không phải tiêu chuẩn, không cầu muôn vạn hào quang bá phủ, ít nhất cũng là đại tông đại phái ngoại môn quét rác tập dịch, dầu gì tay chân đầy đủ có tự chủ năng lực hành động a, mà hắn xuyên thành một vị sẽ chỉ anh anh anh, còn cần bú sữa mẹ hải nhi, may mắn trời không tuyệt đường người, phẫn nộ hải nhi mệnh không có đến tuyệt lộ. một vị hiền hòa lao ra ra đưa hắn bế lên, thấy là một vị ăn mặc không sai, lão ra ra nhặt được hắn, trong lòng nhất thời vui nở hoa. không nói những cái khác, này lao ra ra mặt đ ỏ lên, xem xét liền là nhà giàu sang lão tổ tông, coi như hắn không phải thân sinh, tiếng la ông nội nuôi, đ ã i nộ cũng sẽ không kém đi nơi nào. nhưng nhân sinh vô thường, ruột già bao ruột non, lao ra ra là chấn ma t i xem cửa lớn, đầy đủ tiền lương nhất t ộ c nếu cùng ý nghĩ không giống nhau, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận người đến dựa vào chính mình, hắn đ ã n g nghĩ kỹ, bằng vào chính mình cần cù hai tay chế tạo ra tương lai tốt đẹp. làm một tiếng k e n t r ố n g rông xuất hiện trong đầu thời điểm. Lâm Phàm biết từ đó người qua đường thân phận không có duyên với hắn. Chính là mệnh ta do tà không do trời. Đối thiên đối địa đối không khí, thần càn giết thần, phật càn giết phật. Chẳng qua là rất nhanh. Hắn trầm mặc. Chính mình thân là người xuyên việt, lấy được tiêu phối bàn tay vàng có vẻ như có ước điểm điểm không giống nhau. Ẩn cư thành thánh người xuyên việt. Bình thường 20 năm, coi như khách du lịch. Bản địa thổ dân vốn là hết sức tội nghiệp, hà tất đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Ẩn cư h a ư năm, nảy qua quá trình, trực tiếp thành thánh. ẩn xếp thứ nhất năm ban thưởng, hỗn l ộ n hồng n ô n g thánh thể, rút ra còn thừa thời gian, 30 ngày. ẩn cư năm thứ hai ban thưởng, hồng n ô n g tạo hóa công, rút ra còn thừa thời gian, 30 ngày. ẩn cư năm thứ ba ban thưởng, 49 đạo tiên thiên tử khí, rút ra còn thừa thời gian, 30 ngày. ẩn cư thứ hai mươi năm ban thưởng, thiên đạo cấp thánh nhân tu vi, rút ra còn thừa thời gian, 30 ngày. ban thưởng phong phú trình độ hoa cả mắt, xem đó là vô cùng lo sợ, chẳng qua là này chút ban thưởng tại chưa đầy 20 năm, không cách nào sử dụng, chỉ có thể làm c h ứ n g mắt nhìn xem. cũng xem như cho người khác sinh bên trong tăng thêm một chút động lực. bởi vậy, h ắ n t ạ i lâm Phú quý cũng chính là nhặt được lao ra của hắn ra sau khi qua đời, thuận lợi giao tiếp ra ra sự nghiệp, trở thành một tên quang vinh mà bình thường người giữ cửa, người giữ cửa công tác rất đơn giản, cũng chính là quét quét rác, lao lao môn. khoảng cách 20 năm kỳ hạn chi đầy, còn sót lại 30 ngày. cải thiên hoán mệnh đang ở trước mắt, đã từng hắn cũng có nghĩ qua tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi, ai cũng không tiếp xúc, liền làm chịu 20 năm. thế nhưng thế giới này không đơn giản, có thể nói rất nguy hiểm, có loại kỳ lạ sinh vật tồn tại. bị mọi người xưng là quỷ dị, quỷ dị vô thường, xuất quỷ nhập thần, phiếu m i ể u vô tung, người nào cũng không biết bọn hắn khi nào xuất hiện, lại xuất hiện ở nơi nào, lại sẽ có cái nào người vô tội ngộ hại. suy đi nghĩ lại, lâm phàm vẫn cảm thấy chấn ma ti an toàn nhất. hắn là biết đến, có thể tại chấn ma ti trừ quỷ dị người, cả đám đều người mang tuyệt kỹ, vợ biên nước đá, tay cầm nàn cân cũng chỉ là trò vật đã. Đá. bị đám cao thủ này bảo hộ lấy, có thể có nguy hiểm gì? đạp đạp, nặng chịu tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, một đám người phong trần mệt mỏi theo cửa lớn tiến đến. giống như là đuổi đến đường xa, t h o ậ t nhìn có chút mỏi mệt. Cầm đầu một vị hán tử, râu quai nón, khuôn mặt c ư ơ n g nghị, hình thể cường tráng, toàn thân t ả n ra một cỗ nồng đậm huyết khí, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác c á p bách. Hoàng thúc, Lâm Phàm tôn kính nên đón. Hoàng thúc Hoàng An qua tuổi 40 hắn cùng Hoàng thúc là cùng một ngày tới Trấn Ma Ti. Hoàng thúc lúc còn trẻ là tại Tông môn Thiên Cương Tông bồi dưỡng học tập, tu luyện có thành tựu sau bị phân phối đến Lâm Dương Trấn Ma Ti. Đi qua 20 năm phân đấu, Hoàng An đã là Lâm Dương Trấn Ma t trừ ma vệ thủ lĩnh. t i ể u Phàm nghĩ tới chuyện gì như thế vui vẻ. h o à n g An mặt nghiêm túc nổi lên hiện mỉm cười. Hắn là nhìn xem Lâm Phạm lớn lên, tình cảm rất tốt, đã từng hắn nghĩ đến tự mình mang theo Lâm Phạm, thật tốt dạy bảo, có lẽ tương lai có thể trở thành một tên hợp cách chấn ma sứ, có thể là Lâm Lão gia tử không đồng ý, hy vọng Lâm Phạm bình an, không muốn liên lụy đến quỷ dị bên trong. Đối với loại ý nghĩ này, h o à n g An có thể hiểu được, chỉ cần cùng quỷ dị liên lụy đến quan hệ, liền đừng nghĩ lấy thoát thân. Bất luận cái gì người giết chết quỷ dị, đều sẽ trong cõi u minh tiêm nhiễm khí tức quỷ dị, loại khí tức này rất dễ dàng hấp dẫn đến quỷ dị, coi như trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Quỷ dị cũng có thể nương tựa theo khí tức, tìm kiếm được ngươi. Không có gì, thấy hoàng thúc các ngươi trở về, ta vui vẻ a. Lâm Phạm sao có thể nói còn có 30 ngày ta liền muốn vô địch, loại chuyện này nói ra quỷ tin tưởng. Hoàng An v ô bờ vai của hắn, còn có chút sự tình phải xử lý, không cùng ngươi nhiều lời. Bất quá ngươi ban đêm chuẩn bị châm lửa nồi, vừa ăn một bên nói cho ngươi muốn biết sự tình. Được. Lâm Phạm mừng rỡ. Chớ nhìn hắn bình thường, nhưng chính là ưa thích nghe hoàng thúc nói với hắn bên ngoài chuyện quỷ dị. Tiêu diệt quỷ dị là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Những trong năm này. Chấn Ma trong ti rất nhiều người đều là tại tiêu diệt quỷ dị bên trong hy sinh. Thế nhưng hàng năm đều sẽ có mới cao thủ liên tục không ngừng gia nhập Chấn Ma Ti, vì chính là cùng quỷ dị đấu tranh đến cùng. Tiểu Phàm, đêm nay này n ổ i lẩu nhiều chuẩn bị điểm thịt. Một vị Tráng Hán v a Lâm Phàm b à vai, hắn đối Lâm Phàm làm ra n ổ i lẩu hết sức có hứng thú, đã là một vị trung thực người hái mộ, đã từng đều không nghĩ tới sẽ có dạng này mỹ thực. Tiểu tử này đầu liền là thông minh, nếu có thể trở thành Chấn Ma Ti đầu bếp tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, tiểu tử này thích xem cửa lớn, nói này sống tương đối b ô n g lỏng, tự do thời gian khá nhiều. ngắm lại cũng thế, hoàn toàn chính xác rất thoải mái, k h e n chốt tính an toàn cao, không cần tiếp xúc những cái tiêu kinh khủng quỷ dị, không có vấn đề. Chu ca yên tâm, cam đoan người ăn dễ chịu. Lâm Phàm cùng Trấn Ma Ti bên trong người quan hệ đều rất tốt, rất nhiều lão nhân đều là nhìn xem hắn lớn lên, tuy nói hắn chẳng qua là xem cửa lớn, nhưng t ă n chính h ồ n miêu, địa vị tiêu chuẩn, mới gia nhập Trấn Ma Ti những người tuổi trẻ kia, nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí sương hô một tiếng Lâm ca tốt. Cái này là bài diện. Nghĩ đến đêm nay muốn cho đoàn người làm nổi lẩu, đạt được chợ bán thức ăn mua chút thịt cùng món ăn trở về. còn muốn mua chút đấy liệu cái gì tất cả mọi thứ đều cần chính mình điều phối đi tới nơi này thế giới cái khác đều có thể nhẫn liên là không thể chịu đựng không có nổi lẩu t h á n g ngày, đi qua hắn nhiều năm điều phối làm ra nổi lẩu mùi vị cũng có kiếp trước năm sáu phần mười toàn thể tới nói vẫn được đương nhiên mua thức ăn tiêu xài là có thể thanh lý dù sao hắn liền là một cái giữ cửa tiền lương nhất tộc sao có thể ngày ngày dạng này cũng may hoàng thúc bọn hắn chiếu cố cho bọn hắn làm bữa ăn ngon cũng có thể thỏa mãn miệng của mình bụng đi vào trên đường hai bên đường phố là trà lâu t i quán hiệu cầm đồ tác p h ư ờ n g hai bên đất t r ố n g bên trên còn có dương ô lớn tiểu lái buôn đang ra sức h é t lớn mới tới thời điểm cũng không quen cuộc sống ở nơi này cảm giác sinh hoạt rất không thú vị nhưng sau này dần dần quen thuộc ít nhất nơi này không khí mới lạ hít sâu một cái tinh thần khởi mở vô cùng a thứ độ gì giống như dẫm lên đồ vật liền nghe đến một tiếng kéo kẹt cúi đầu xem xét nguyên lai dẫm lên một thanh lược nhặt lên đ ọ sầm làm bằng gỗ lược t h o ạ t nhìn như là gỗ đàn hương làm người người tản ra nhàn nhạt mùi thơm thật tốt lược cứ như vậy ném trên đường xem xét liền rất đắt thật sự là lãng phí Lâm Phàm l ắ p đầu, vì loại hành vi này thấy đau lòng, nhưng rất nhanh, ngẩng lên đầu vẻ mặt tươi cười, mừng khắp khởi đem lược thả trong lược, kiếm lời. Sau đó khẽ hát, cầm giỏ thức ăn đi mua món ăn. Chương 2, 2, ta sắp vô địch, hai, ban đêm. Lâm Phàm chỗ ở ngay tại trấn m a t i là đã từng lâm l ã o đầu phòng ở, từ khi sau khi qua đời, cái nhà này liền để cho hắn. Lúc này, trong phòng, trên bàn trưng bày rửa sạch món ăn, đặt chế l a o bờ di nồi đồng, toàn bộ đại hạ vương triệu duy nhất cái này một phần, tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Ai nha, t h ơ g quá a. k á c h xa xa liền có thể ngửi được mùi thơm. Đêm nay muốn hạnh phúc. Ngoài cửa truyền đến thứ hai thanh âm. Lâm Phạm r a cường nên đón. Bởi vì quá quen thuộc. Cũng là không có nhiều như vậy lời khách sáo. Trực tiếp ngồi vào vị trí an vị. Lâm Phạm mong đợi nhất một mà tới. Hắn thích nghe nhất Hoàng Thúc cùng hắn giảng giải tình huống bên ngoài. Nhất là liên quan tới quỷ dị. Chớ nhìn hắn không có tu vi. Thế nhưng tại quỷ dị phương diện tri thức vẫn là hết sức phong phú. đương nhiên hắn biết đến đều là lý luận tri thức, thực chiến không được. Nhưng ở lẫn nhau khoác lác tình huống dưới, hắn là tuyệt đối không sợ. Hoàng Thúc. lần này là không phải gặp được khó giải quyết quỷ dị, các ngươi đi ra thời gian hơi dài. Lâm Phạm rất h i ế u kỳ, chưa từng gặp qua quỷ dị hắn, chỉ muốn biết lại gặp được cái gì đáng sợ loại hình quỷ dị. Nếu để cho hắn cùng quỷ dị mặt đối mặt trao đổi, vậy khẳng định là trăm triệu không được. Hắn sợ hãi, Hoàng An l ò n g vẫn còn sợ hai nói, ai, lần này gặp phải quỷ dị hết sức khó giải quyết, đã đi đến đoan cấp, toàn bộ thôn trang đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hình thành đặc thù quỷ vực. A, Lâm Phạm chừng trong mắt kinh hai hắn gấp thức ăn đuôi lơ lửng giữa không trung, thật lâu không thể buông xuống, mặc dù nói chưa từng gặp qua quỷ dị. Nhưng quỷ dị cấp độ nên cũng biết, h o á n cấp tại hắn bên này đã coi như là cấp độ thứ ba. Cấp độ thứ nhất du cấp đã có đem người bình thường tùy ý giết chết năng lực. Cấp độ thứ hai ưu cấp có đủ loại đáng sợ năng lực, hình dạng khác nhau, có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng đến người khác thần trí. Đến mức cấp độ thứ ba, loại hình này quỷ dị đã có thể phạm vi tính ảnh hưởng c h u n g quanh sinh mệnh, từ đó làm cho đối phương tại hành vi cùng phương diện tinh thần đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tỷ như có bị cảm giác ảnh hưởng người, rõ ràng tại cắt lấy món ăn, cắt lấy cắt lấy liền có thể đem ngón tay của mình cho cắt đi. thậm chí hưng phấn đem ngón tay cùng món ăn cùng nhau đặt vào trong nồi đun sôi, v ẹ n vẹn như thế còn chưa tính, càng đáng sợ chính là đoán cấp quỷ dị rất lợi hại, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, liền bị ảnh hưởng người đều sẽ trở nên lực lớn vô cùng, hung tàn vạn phần. Một khi gặp được loại cấp bậc này quỷ dị, một người tuyệt đối không có phần thắng chút nào, chỉ có thể liều mạng thoát đi. Hoàng thúc thấy lâm phàm khẩn trương vạn phần, không khỏi cười nói, yên tâm đi, đây chỉ là vừa đột phá đến đoán cấp quỷ dị, còn không có đi đến loại kia mức đáng sợ, đã bị chúng ta tiêu diệt. vậy thì tốt. lâm phàm g ỗ ngực, t h n t ầ n thở một ngụm. Hắn sợ nhất hoàng thúc đám người gặp được không có thể đối phó quỷ dị. Trước kia t r ấ n Ma Ti trừ ma vệ lãnh đạo cũng không phải hoàng thúc, mà là một vị khác đối với hắn tốt Trần thúc. Thế nhưng tại hắn 10 tuổi thời điểm, Trần thúc gặp được một đầu đoán cấp quỷ dị, cười ha h ả dẫn người trước đi xử lý, cuối cùng trở về thời điểm, Trần thúc đã biến thành một cỗ thi thể. Hoàng thúc, ngươi nói quỷ dị đến cùng lại như thế nào hình thành? Có thể hay không thật chính là người biến thành? Lâm Phàm vẫn ở hoài nghi loại tình huống này. Chẳng qua là dù cho hắn đọc qua rất nhiều điển tịch, đều không tìm được quỷ dị lai lịch. hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu quỷ dị lần thứ nhất xuất hiện là tại hơn 800 năm trước lúc trước thế giới có thể không phải như vậy mà là các đại tông môn rực rỡ hào quang cường giả như mây thời điểm theo quỷ dị xuất hiện giống như xảy ra rất khủng bố một trận chiến rất nhiều cường giả ngã xuống cuối cùng vì cùng quỷ dị chống lại tông môn buông xuống ở giữa khúc mắc hình thành vương triều do vương triều thành lập chấn ma ti tông môn bồi dưỡng cao thủ gia nhập chấn ma ti diện trừ quỷ dị một mực lan tràn đến đến nay hoang an lắc đầu nói hẳn là sẽ không rất có thể là lực lượng nào đó tại ảnh hưởng chẳng qua là đến bây giờ vẫn không có điều tra đến lần này đoán cấp quỷ dị là vị thân mặc màu đỏ cưỡi phục nữ tử căn cứ điều tra ít nhất chết hơn 100 năm lại chẳng biết tại sao khởi tử h à n sinh chắc là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng bọn hắn tìm tới đầu này quỷ dị thời điểm đối phương xuất hiện tại một gian trong phòng đem hắn tiêu diệt về sau liền đem trong phòng tiêm nhiễm quỷ dị khí tức đồ vật toàn bộ mang theo trở về chuẩn bị dùng đặc thủ thủ pháp hủy đi tuy nói quỷ dị đã chết thế nhưng lây dính không rõ khí tức đồ vật vẫn là rất dễ dàng đối nhân tạo thành ảnh hưởng lâm phàm không r é t mà run màu đỏ cưỡi phục nữ tử, trăm năm tử thi, trong đầu hơi h u y n nghĩ một hồi, cũng cảm giác toàn thân phát run, tuyệt đối hết sức đáng sợ. h o à n g An thấy Lâm Phạm ngây người lấy, đột nhiên v ô xuống bờ vai của hắn. A, Lâm Phạm toàn thân run lên, phát ra kêu sợ hãi. Ha ha ha, Hoang An cười lớn, d o đi, nhường ngươi ngày thường cùng chúng ta tu luyện, ngươi chính là không hứng thú, sợ mệt mỏi, thật nếu gặp phải quỷ dị, yếu nhất một đầu quỷ dị đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi a. Hắn cũng không biết Lâm Phạm vì sao đối tu luyện không có bất kỳ cái gì hứng thú, dù cho không muốn cùng quỷ dị tiếp xúc. nhưng tu luyện về sau có chút thực lực tự vệ cũng hầu như so không có tốt nào có lâm phạm mới không nguyện ý thừa nhận có thể là dựa vào nét mặt của hắn bên trên có thể nhìn ra thật sự là hắn là bị hù dọa nghe được m ê mẩn đột nhiên xuất hiện kinh hãi ai có thể ổn được hoàng an bọn hắn cười không nói lộ ra một bộ tất cả mọi người hiểu ý tứ rất nhanh cơm nước non nê hoàng an bọn hắn trực tiếp sung làm vùng tay trường quỹ x ử a răng p h ủ i mông một cái đi lưu lại một chồng chất cục diện r ố i dám giao cho lâm p h à m thu thập ban đêm trăng sáng sao thưa Thu thập sau một hồi Lâm Phàm, đ ầ y người mệt mỏi nằm ở trên giường, lập tức một ngày mới liền muốn đến, hắn cách vô địch thời gian chỉ còn lại 29 n g à y mà thôi. Đây c ó i lòng mong đợi nhắm mắt lại, vui vẻ tiến vào trong lúc ngủ mơ. Phía ngoài đêm rất tối, nương theo lấy trận trận tiếng gió thổi, rất dễ dàng cho người ta một loại bên ngoài có vấn đề, giống như là có đáng sợ đồ vật đang hành động giống như. Lúc này Lâm Phàm đã sớm chìm vào giấc ngủ, có tiết tấu tính phát ra tiếng hít thở. Trong phòng nơi hẻo lánh buồn rửa mặt bên kia, ban g à y nhặt được gỗ đàn hương lược, hơi hơi chấn động một cái, ngay sau đó. có một sợi khói đen chậm rãi xung ra, dần dần, nguyên bản bình tĩnh chìm vào giấc ngủ lâm phàm, giống như làm á n g ộ n g thân thể xuất hiện rung động, chán dần dần tràn ra m ồ hôi. đây là đâu? trong lúc ngủ mơ, lâm phàm phát hiện mình thân ở địa phương xa lạ, trung q u a n h đen kịt một màu, nhưng hắn ý thức thanh tỉnh, có thể cảm giác được chính mình đang đang nằm mơ, n g h ĩ t ỉ n h lại thật giống như có loại sức mạnh áp chế ý chí của hắn. hình ảnh nhất c h u y ệ n hắc ám tiêu tán, xuất hiện một tòa treo ăn mừng đèn lồng đỏ phủ đệ, rõ ràng là hết sức ăn mừng chẳng diện, có thể chẳng biết tại sao, cho người cảm giác hết sức căm u, rất khủng bố. lúc này lâm phàm thủy trung có thể cảm giác được ý thức của mình thụ lấy tầm kiểm soát của mình thấy cảm giác được đều chân thật như vậy nhưng hắn giống như ở vào một loại rất kỳ quái trong trạng thái giống như không có bất kỳ cái gì trọng lượng thuộc về phiêu phù ở này mảnh kỳ quái trong không gian giống như Soạn! trang diện chuyển đổi rõ ràng nhìn từ xa này tòa âm trầm phụ đệ có thể chẳng biết tại sao vậy mà xuất hiện tại trong phụ đệ bên hai truyền đến làm người ta sợ hãi h ỉ n h ạ c không muốn không muốn một vị người mặc mũ vượng khăn q u n g vai nữ tử bị người đè ép tới đến đại sảnh cùng một vị hoàn toàn thay đổi con ngươi rơi xuống, sớm đã chết đi nam tử bái đường thành thân, nhìn đến đây lâm p h à m tiết hầu di chuyển, tự động mong muốn nắm chặt nam đấm, từ loại này kỳ quái trạng thái t ỉ n h lại, chỉ là bất kể hắn dây ruột như thế nào đều không có một chút tác dụng nào. Kết thúc buổi lễ, phong quan tài, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, tại lâm p h à m trong mắt lại có hai người tới nữ tử trước mặt, cầm lấy kim câu, tại nữ tử dây ruột dưới, câu lại lấy môi của nàng, máu tươi cuồn cuộn nhuộn đỏ hết thảy. Ta, ta, mắt thấy tất cả những thứ này lâm p h à m nghĩ phát ra â m thanh, nhưng ế t hầu giống như là bị người bóp lấy giống như. sừng suốt một điểm thanh âm đều không phát ra được. Nóa. Nóa. em đẹp làm sao lại làm ác ngộng? Theo trong tấm hình, nữ tử bị để vào trong quan tài cùng nam tử hợp táng, sắp phong quan tài thời điểm, một cỗ hấp lực truyền đến, Lâm Phạm cảm giác mình không bị khống chế hướng phía trong quan tài bay đi. Không muốn. Một tiếng tép kinh hãi. Trong phòng, Lâm Phạm đột nhiên kinh n g ồ i mà lên, thở hững hực, sờ lấy cái chán, m ồ hôi rơi như mưa, phía sau lưng đã bị thấm ướt. Thật là d o người, em đẹp làm sao lại làm ác ngộng? Hô, bị đánh thức hắn, khó mà chìm vào giấc ngủ. chuẩn bị đứng dậy làm điểm trà lạnh an ủi một chút ngay tại hắn chuẩn bị xuống giường thời điểm quang tới tầm mắt bất ngờ thấy dựa mặt khung bên kia đứng đấy một vị cô gái mặc áo đỏ nữ tử đưa lưng về phía hắn t ú i đầu không nhúc nhích đứng ở nơi đó trong chốc lát lâm phàm nội tâm thật lạnh vuốt mắt ảo giác tuyệt đối là ảo giác mở to mắt đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn nhưng là đối phương nâng g lên hai tay dưới cổ tay rủ xuống duy trì một loại quái dị tư thế động động động lâm phàm nuốt nước miếng lại điên cuồng v u t mắt hắn không tin đây là thật nơi này chính là trấn ma ti, nơi nào yêu ma quỷ quái gan dám ở chỗ này càng hân dỡ. Hú hồn hắn gần 20 năm thuần dương chưa tiết, dương hỏa bức người, ai dám tới gần? Mở to mắt. Tanima. Một tiếng thét kinh hãi, một tấm ảm đạm đáng sợ mặt bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đen như mực tầm mắt nhìn chòng chọc vào hắn, một luồng hơi lạnh theo l ò n g bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nổ điểm phát nổ. Ken. c h u y ệ n phản phái, bố c ụ c sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. h ợ p u ghé đ ộ c Chương ba, ta hiện tại cũng hết sức tuyệt vọng a. Đột nhiên xuất hiện khuôn mặt. d ọ a đến Lâm Phàm cùng bị hoảng sợ, con mèo giống như tứ chi bay lên trời, x o a t một tiếng, núp ở góc tường, hai tay che n g ự c sợ muốn chết, kém chút bị một màn này doa nước tiểu. Đinh, nhận đoán cấp quỷ dị, Minh Lương, t à n hơi thở nhìn chăm chú, ác ý mười. Dưới loại tình huống này, Lâm Phàm chỗ nào còn q u ả n những đồ chơi này, nói chuyện đều có chút cả lâm. Huynh đệ, không không, tỷ tỷ, chúng ta có lời thật tốt nói, người tao ngộ ta hiểu, cái kia song độc tử ra hỏa đơn giản liền là x ú c sinh, chúng ta có kiểu báo c i u có đoán ba đoán, ta mở cửa, ngươi rời đi. chỉ cần ra cái này phòng ta liền xem như chưa thấy quan g ư ơ i ngươi xem có được hay không gặp được loại tình huống này thời điểm đầu góc hắn t r ố n g i ỗ n g thậm chí hai tay đều lặng lẽ đặt ở lưng quần bên kia chỉ cần đối phương còn dám tới gần một chút hắn lập tức móc ra đại bả bối trực tiếp tư đối phương một mặt nghe hoàng thúc nói bảo trì thuần dương nam tử nước tiểu đối một chút bình thường quỷ dị cũng là có chút điểm tác dụng giống như có thể dập lửa tuy nói hắn sợ móc lúc đi ra vung đối phương một mặt nhưng hiện ở loại tình huống này còn có thể có biện pháp nào trước mắt này đáng sợ quỷ dị không là sống lấy quỷ dị mà là lưu lại khí tức, có thể coi là như thế. Đối với hắn này loại tay trói gà không chặt gà yếu tới nói, đó cũng là khó mà chống lại tồn tại. Lúc này Minh Nương tóc thay bù s ủ l ệ c h ra cái đầu, đen kịt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phạm, tản ra âm hàn khí tức, tựa như từng chiếc mũi tên giống như, không ngừng ghim Lâm Phạm thể sát tinh thần. Lạnh lẽo a, Lâm Phạm rất khó chịu, còn kém cuối cùng 30 ngày a, liền có thể triệt để vô địch, làm sao lại đột nhiên gặp được loại nguy hiểm này? Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Thúc bọn hắn có thể cảm giác được khí tức quỷ dị, trực tiếp để đao đến đây c ứ hắn. lúc này, minh lương chậm rãi nâng lên bàn tay màu xanh, dài nhỏ sắc bén ngón tay hướng phía ánh mắt của hắn đâm tới, theo không ngừng tới gần, loại kia cảm giác cát bách, ép nội tâm của hắn phảng phất ngưng đẩu, hô hấp trục dần gấp rút, kinh khủng ngón tay dần dần bao trùm hắn ánh mắt, tuyệt vọng, c h i ế t đ ể tuyệt vọng, đột nhiên trong đầu xuất hiện thanh âm, thu đến ác ý liền mạnh lên, ký chủ đã bị d ọ a sợ, tự chủ tăng cường, ác ý điểm, 10. tự chủ chọn lựa công pháp, chọn lựa thành công, công pháp vạn lô l u ệ n thể, tăng lên, vạn lô l u ệ n thể tầng thứ nhất. tăng lên. Vạn lôi luyện thể tầng thứ hai. Vạn lôi luyện thể tầng thứ ba. Ác ý điểm không đủ, tăng lên hoàn tất. Tu vi, dung huyết cảnh tam trọng. Công pháp, vạn lôi luyện thể. Ác ý điểm, không. Vô địch đ ế n ngược, 40 n g à y lập tức, bị buộc đến góc tường lâm phạm. đột nhiên, vẻ mặt kinh biến. con ngươi trừng lớn, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến náo nhiệt dâng lên, liền cùng bị đ ể vào đến trừng trong lọ giống như. a, hắn cảm giác được trong cơ thể có cố bằng bạc lực lượng đang sôi trào, huyết dịch càng là như là đ ồ n sôi nước nóng giống như. khó mà chịu được. đột nhiên đứng dậy, đứng ở trên giường, nắm chặt hai tay. ta chịu đựng không nổi l ạ m ầm, áo nổ tung, một đoàn hồng quang phá thể mà ra, dít lên một tiếng. minh lương bị này đạo hồng quang b ú c lui, lộ ra vẻ hoảng sợ, đen kịt con ngươi chuyển động, giống như là tại hỏi thăm, làm sao đột nhiên sẽ buộc phát ra như thế hùng hậu huyết khí. lúc này, lâm phàm toàn thân đỏ bừng, nguyên bản thân thể gầy yếu, lại có hoàn mỹ cường tráng cơ bắp, nắm chặt hai quả đấm, cảm giác trong cơ thể có cố không sử dụng ra được lực lượng. hồng quang dần dần tiêu tán, thân thể màu sắc khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Minh Nương phát ra bén nhọn thanh âm, tốc độ cao hướng phía Lâm Phạm đánh tới. Mắt thấy mối nguy đến, Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, nắm đấm bao trùm lấy h ồ n g vang. Một c ô cực mạnh huyết khí trong nháy mắt đem quỷ dị bao trùm. Minh Nương kêu thảm một tiếng, hóa thành khói bụi tung bay vô tung. Giang r ắ á c bay đặt ở chỗ đó gỗ đàn hương l ợ c tùy theo đứt gãy, phá toái. Ẩm, Hoàng An phá cửa mà vào, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu p h à m chuyện gì xảy ra? Ngay tại đã vừa mới chìm vào giấc ngủ hắn, cảm giác được t r ấ n ma ti bên trong lại có quỷ dị khí tức bùng nổ. Kinh hải hắn đột nhiên mở mắt ra, nghĩ đến chấn ma trong ti người nào không có tu vi, tất nhiên là Lâm Phạm, liền tranh thủ thời gian vội vàng tới. Hoàng Ca, trong không khí có khí tức quỷ dị, đã hết sức mỏng manh, đang ở tiêu tán. Chu Nhất quan sát chung quanh, thấy cái kia nứt ra lược, vội vàng tiến lên, này lược tại sao lại ở chỗ này? Hoàng An liếc mắt liền nhận ra này lược liền là bọn hắn theo bên kia mang về. n h u m à y làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Phạm lòng vẫn còn sợ hai nói, là ta tại bên ngoài nhặt được. Xảy ra chuyện như vậy, trái tim nhỏ của hắn bịch bịch nảy lên. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? Nhưng ngay tại vừa mới, hắn thật sảng khoái, vung ra một quyền kia thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Cái loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, tựa như là loại kia. Một hồi lạnh cong sau, mấy giây thoải mái cảm giác, sau đó kẻ nhạt vô vị. Lần thứ nhất cùng bị dị giao thủ, tâm tình hết sức xúc động, khẩn trương nương theo lấy hư p h ấ n h o à n g An nói, không nghĩ tới đoán cấp quỷ dị lưu lại khí tức, lại còn có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, may mắn. Lại nói một nửa, hắn nhìn chừng ừ n g hướng Lâm p h à m làm thấy Lâm p h à m nửa người trên thời điểm. trong hai mắt l ậ p l ò e ánh sáng, nắm bắt lâm phàm cánh tay, vô bụng của hắn, n ự a khí rất hưng phấn. tốt, ẩn giấu quá kỹ, ngày thường hỏi ngươi, ngươi liền nói không muốn tu luyện, không nghĩ tới lại còn lén lén tu luyện. à, tuy nói đây là hoán cấp quỷ dị lưu lại khí tức, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó. ngươi cái này, hắn nắm lên lâm phàm thủ đoạn, một sợi khí tức thử thăm dò, theo thăm dò, ánh mắt càng ngày càng có ánh sáng. hào tiểu tử, tu luyện lại là vạn lô l u y n thể, không tệ, không tệ. hoàng an rất vui vẻ. Môn tuyệt học này là hắn theo Thiên Cương Tông mang về đỉnh Tiêm Chúc Cơ tuyệt học, có thể rèn luyện thân thể, tăng cường tự thân khí huyết, tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể Chúc Cơ viên mãn, khí huyết như rồng, cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, tu luyện cùng không có tu luyện khoảng cách là rất lớn, càng đi về phía sau càng là như thế. Thế nhưng bạn lô luyện thể rất khó tu luyện, lúc tu luyện, tựa như là để vào trong lò rèn đúc một dạng, cần phải thừa nhận người thường khó mà chịu đựng thống khổ. Đôi ý chí cùng Thiên Phú đều có cực lớn khiêu chiến, tu luyện bao lâu? Hoàng An hỏi đến, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm thân thể. Ân, thực là không tuổi thân hình, huyết khí no đủ, bình thường cấp thấp du cấp quỷ dị, không cần động thủ, chỉ dựa vào huyết khí cũng có thể g i ế t hết. Ta, Lâm p h ạ m rất bất đắc dĩ, sao có thể nói cho hoàng thúc? Ngay tại vừa mới, ta còn là một vị chói gà không chặt gà yếu, tại nguy hiểm kích thích dưới, hơi q u ộ t h ờ i Một năm, hắn tính toán, thời gian một năm tu luyện tới tam trọng, có vẻ như cũng không quá đáng. h o à n g An gật đầu nói, rất tốt, cũng không h ư ở n công ta nhường ngươi xem nhiều sách như vậy, ta cũng đã nói, nhìn nhiều xem, ngươi sẽ thích tu luyện. Ở trên đời này, nếu như không có tu vi. dù cho có chấn ma ti bảo hộ cũng khó có thể bảo đảm tự thân bình an vẫn là phải xem chính mình à Chu Nhất nói Hoàng Ca nói rất đúng ngươi về sau tu luyện gặp được cái gì không hiểu vấn đề chớ tự mình nủ suy nghĩ tới ta cùng Hoàng Ca liền tốt ta biết rồi Lâm p h à m không có cách chỉ có thể gật đầu hắn chỗ nào nguyện ý tu luyện cũng là kém cuối cùng những cái k i a thời gian mà thôi đưa tiến Hoàng An cùng Chu Nhất sau Lâm p h à m t ú i đầu nhìn chính mình thân thể không thể không nói vóc người này thật vô cùng tán s ờ lên hơi lộ ra sốc nội cơ ngực lớn khỏe mạnh vô cùng Không nghĩ tới tu luyện vậy mà thật có biến hóa lớn như vậy, liền phương diện tinh thần đều so lúc trước muốn tốt rất nhiều. Nghĩ đến chính mình nhận được lượng, vậy mà như thế khủng bố, hắn trong lòng sợ hãi vô cùng. Nghĩ đến chín năm giáo dục bắt buộc nói đến, không phải là của mình đồ vật không muốn chiếm thành của mình, hắn liền xấu hổ hết sức. Quả nhiên báo ứng tới đều rất nhanh, kém chút bị làm chết. Nghĩ đến vừa mới trong đầu có bảng, tranh thủ thời gian xem xét. t u vi, dung huyết cảnh tam trọng, công pháp, vạn lô luyện thể, ác ý điểm, không, vô địch đến ngược, 40 ngày, cái khác đều không trọng yếu. thấy dòn g cuối cùng thời điểm ta c h ế thảo lâm p h à m che ngực có loại nhẹ thở cảm giác nghĩ hô hấp đều cảm giác được đau n h ứ c rõ ràng còn kém cuối cùng 30 ngày huống hồ qua 12 giờ chỉ còn lại 29 n g à y có thể hiện tại ngươi m ộ i vậy mà biến thành 40 n g à y này ác ý điểm m ỗ i một điểm liền sẽ gia tăng thời gian một ngày hơn nữa còn để cho ta tự động mạnh lên song đời vừa mới hắn giết chết quỷ dị lây dính khí tức bất kỳ người nào chỉ cần giết qua quỷ dị trên thân sẽ xuất hiện chỉ có quỷ dị có thể cảm giác được khí tức từ đó quỷ dị sẽ liên tục không ngừng xuất hiện một cái quỷ dị cung cấp điểm ác ý còn chưa tính, mười ngày liền mười ngày đi, cần phải là liên tục không ngừng xuất hiện. ta lâm phàm chẳng phải là cùng ngày 20 năm thành thánh triệt để vô duyên. nghĩ tới đây, nội tâm của hắn thật lạnh lợi hại. nhìn xem nhặt về l ử a tay, hắn đều muốn đem tay này cho c h ặ t đi. thật tốt, vì sao nhất định phải làm ra những chuyện này đến, gặp được không phải là của mình b ổ v p ậ n trực tiếp một cước đá văng không cũng rất thật sao? ai? thở dài bất đ ắ c dĩ, ẩn chứa trong lòng của hắn bất đ ắ c dĩ, chắp tay trước ngực, quỳ trên giường, ngẩng lên đầu. ông trời phù hộ. liên để ta an toàn vượt qua 40 n g à y đi. Hoàng Ca, tiểu Phạm tu luyện là vạn lô luyện thể, nhưng ta trước kia cho hắn sờ qua x ư ơ n g cảm giác thiên phú bình thường, chưa hẳn có thể tu luyện. Ngươi nói có thể hay không, có vấn đề gì? Chú Nhất hỏi đến. Hoàng An nói, để ý chuyện này để làm gì? Chỉ cần tu luyện có thành tựu tốt, nói rõ tiểu Phạm là có chính mình cơ duyên. Gần nhất quỷ dị lá gan càng lúc càng lớn, ta xem ở trong đó sợ là xuất hiện một chút vấn đề a. Chú Nhất gật đầu. Đúng là như thế. Trước kia quỷ dị cơ bản đều là tại i ã ngoại giết hại người, thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này. Quỷ dị dũng khí càng lúc càng lớn, hắn cũng hoài nghi có hay không xuất hiện biến hoa lớn, mà lại đoán cấp quỷ dị xuất hiện càng thêm tấp l ậ p Trước kia mấy tháng chưa hẳn có thể gặp được một đầu, có thể vẹn vẹn mấy tháng này, Lâm Dương Phủ cận liền đã xuất hiện ba đầu. đều là vừa đột phá đến đoán cấp quỷ dị, phảng phất có cố lực lượng thần bí để bọn hắn phát sinh đủ loại đột biến. Chu Nhất Trầm Tư chốc lát nói, gần nhất ta sẽ an bài nhân thủ, loại bỏ nội thành tình huống, làm tốt hết thể chuẩn bị. Hiện nay chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, có muốn không h o à n g ca cho Thiên Cương Tông bên kia viết phong thư đi. để bọn hắn đem tu luyện có thành tựu người mới nhiều an bài có một chút chúng ta ngày này bên trong hoang an nghe nói không khỏi nở nụ cười không phải nói an bài liền có thể ăn bài thiên cương tông gia tới người đều hết sức quý hiếm chúng ta lâm dương cũng không phải quá có tiềm lực phát triển phúc lợi phương diện càng khó có thể hơn cùng những cái kia đại thành đánh đồng cho nên chiêu điểm tốt đi một chút tông môn gia tới người thật vô cùng khó a đối với loại tình huống này chu nhất cũng rất bất đắc dĩ đỉnh tiêm tông môn cũng là những cái kia gia tới đệ tử đều cần khổ tu hơn 10 năm đều hết sức chân quý dĩ nhiên cũng có một chút thiên tài ngắn ngủi mấy năm liền có thể đi đến người khác hơn 10 năm nỗ lực tiền đồ vô lượng có thể là dạng này tiền tài cũng không phải bọn hắn lâm dương có thể cướp tới đều bị những cái k i a đại thành trấn ma ti cướp đi cất bước t r ư ớ c vị liền cao hơn người khác phúc lợi càng là khó có thể tưởng tượng ai được rồi tạm thời vẫn là không nghĩ hôm nay là ta sơ sẩy vậy mà đem tiêm nhiễm lưu lại khí tức lực ném trên đường nếu như bị phổ thông bách tính ngắt đi hậu quả khó mà lượng được chú nhất lòng còn sợ hãi một trận hoảng sợ nếu thật là dạng này hắn liền là lớn nhất tội nhân hoang an trấn an nói. chớ suy nghĩ lung tung, về sau chú ý một chút liền tốt. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ngủ một giấc tỉnh lâm phàm, chưa bao giờ có như thế tinh thần thời điểm, đều là tu luyện mang tới chỗ tốt, tâm tình vui vẻ vô cùng. Xem xét bảng, vô địch đến ngược, 39 n g à y xem như duy nhất an đuổi. Cùng thường ngày, ăn xong điểm tâm, liền cầm lấy cái chổi quét sạch lấy sân nhỏ, tuyệt đối không muốn những cái kia có không có, tâm tình buồn khổ đến cực hạn hán, có thể nói cho a i nghe. Một bên q u á t rác, vừa quan sát bốn phía, liền sợ đột nhiên có quỷ dị. xuất hiện ở phương xa nhìn chăm chú lấy hắn, cái kia chuyện này với hắn mà nói, liền là sấm sét giữa trời quang siêu cường đả kích. đã từng có người nói qua, là m bất cứ chuyện gì đều muốn toàn tâm toàn ý, nếu như không quan tâm, liền sự tình gì cũng làm không được. nói rất có lý. quét sạch mặt đất hắn, đứng tại chỗ động đều không động, bị hắn quét sạch một khu vực nhỏ, đều đã có thể phản quang. tiểu phàm, cùng ta tới. hoàng thúc hướng phía hắn vẫy chào. lâm phàm buông xuống cái trội, đi theo hoàng an rời đi. trong lòng nghi ngờ vô cùng, không biết có chuyện gì. nếu như hoàng thúc khiến cho hắn trở thành trừ ma vệ. hắn là quả quyết muốn c ự tuyển, một khi cùng bị dị liên hệ, coi như thật không dứt. rất nhanh, hắn cùng hoàng thúc đi tới thao luyện tràng. t r ơ i c o n sớm, nhưng đã có rất nhiều người đều tại tu luyện, tại lúc không có chuyện gì làm, đoàn người đều sẽ tu luyện. dù sao tu vi càng cao gặp được quỷ dị lúc độ an toàn mới có thể càng cao. theo có chút tu vi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đoàn người tại lúc tu luyện, có cố hùng hậu khí huyết ở trong người sôi trào, nhìn như giống như thường thường không có gì lạ. thế nhưng bạo phát đi ra u y thế, tuyệt đối là rất khủng bố. có thể nói khó có thể tưởng tượng. tiểu phàm. n g ư ờ i gạt tu luyện, ngày thường khẳng định cũng không thế nào rèn luyện đi. Tuy nói ngươi xem rất nhiều sách, tại đối quỷ dị cùng phương diện tu luyện có hết sức kinh nghiệm phong phú, nhưng kinh nghiệm là kinh nghiệm, chỉ có chân chính ra tay đó mới là hữu dụng nhất. Hoàng An chậm rãi nói ra. Lâm p h à m n g h e xong lời này, liền biết Hoàng Thúc là muốn dẫn hắn tới tu luyện, nhưng hắn thật không muốn a. Ta chỉ muốn điệu thấp sống qua 39 n ngày mà thôi. Nhưng hắn có thể nói sao? Rõ ràng là không được. Trước mắt tình huống này, Hoàng Thúc là quyết tâm muốn cho hắn học một khóa a. Được rồi, lên lớp liền lên khóa đi. ngược lại chỉ cần c h ớ bị quỷ dị nhìn chằm chằm, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. c h ư ơ n g 4, ta hiện tại chỉ muốn ổn lấy. A, ta đánh. Nhìn ta phong phong quyền. Thao luyện tràng bên trên truyền đến mọi người tu luyện thanh âm, cả đám đều tại nỗ lực. Đối bọn hắn mà nói, gian khổ học tập khổ tu vài chục năm, phân phối đến chấn ma ti, hưởng thụ lấy cực cao phúc lợi cùng đ ã n h ngộ. Tại đại hạ vương triều bên trong địa vị cũng là tiêu chuẩn, rất chịu dân chúng kính trọng. Nhưng bây giờ còn không phải lười biếng thời điểm, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu hành, có một thân thực lực mạnh mẽ mới có thể tại đối mặt quỷ dị thời điểm. thành thạo điêu luyện bảo toàn an toàn của mình tiểu phàm ngươi đã đem vạn lô luyện thể tu luyện tới tầng thứ ba cơ sở đánh rất tốt chúng ta đối phó quỷ dị tiền kỳ chủ yếu dựa vào là liền là khí huyết cơ thể người khí huyết đục dày vô cùng có thuần dương lực lượng khí huyết sôi trào hóa thành huyết long đối mặt quỷ dị dùng mạnh mẽ khí huyết liền có thể triệt để đem quỷ dị giết chết n g ư ờ i trước mắt khối này phong ma thạch nội bộ ẩn chứa quỷ dị khí tức ngươi bây giờ thử một lần hoang an chăm công nhìn việc thế nhưng bây giờ lại b u ô n g xuống một ít chuyện đến đây dạy bảo lâm phàm tu hành này là người khác không có đại ngộ chỉ có hắn là hoàng an nhìn xem lớn lên, cho nên tự mình thiên vị là chuyện rất bình thường. Vâng, lâm phàm biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thử một lần. hắn thật không muốn tu luyện, nếu không phải mình tiện tay nhặt được cái tiết l ư ợ c làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế. Trung quanh chấn ma ti thành viên nhóm tò mò nhìn, bọn hắn không nghĩ tới hoàng đại nhân vậy mà tại chỉ bảo người khác tu luyện, mà lại chỉ bảo vẫn là lâm phàm. Nếu như không c ó nhớ lầm, lâm phàm là trông coi cửa lớn, ngày thường từ trước tới giờ không tu luyện, dĩ nhiên bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. một chút tuổi trẻ thành viên thấy lâm phạm vẫn phải tôn sưng một tiếng lâm ca đây lúc này lâm phạm đứng tại phong ma thạch hít sâu một hơi bày ra r a quyền tư thế trước mắt này phong ma thạch là dùng tới tu luyện nhận biết thực lực bản thân vật phẩm bên trong ngẩn chứa quỷ dị tàn hơi thở h o à n g an tiến lên v ỗ lâm phạm bả vai nói chớ khẩn trương vung lòng thần tâm đối mặt quỷ dị không thể có bất luận cái gì hoảng sợ chỉ cần nhớ kỹ điều động lực lượng toàn thân quanh hướng mục tiêu ừ dần dần lâm p h à m cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào toàn thân lộ chân lông giống như kéo ra giống như có nóng bỏng khí thể bắn ra, đứng tại lâm phảng bên người hoàng an, nhìn như bình tĩnh vẻ mặt dưới, nội tâm nổi lên g ọ n sóng, thật hùng hậu khí huyết. hắn tự nhiên biết vạn lô luyện thể mạnh mẽ, nhưng bây giờ lâm p h ả n biểu hiện ra, giống như so hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh. không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem. bây giờ lâm p h ạ m tâm như chỉ thủy, mặt ngoài thân thể giống như bao trùm lấy một tầng khó mà bắt huyết khí chi quang, gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, khí huyết bùng nổ, tựa như chạy xiết không ngừng hồng lưu nghiêng mà ra. một quyền này so tối hôm qua một quyền kia còn mạnh hơn. v anh. h o à n g An nhìn chòng chọc vào phong ma thạch, thấy giảm bớt quỷ dị khí tức lượng, hắn hơi hơi miệng mở rộng, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bị ma diệt quỷ dị khí tức tương đương với du cấp lục giai quỷ dị, cái này nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, lớp đói phát quang, thật giống như thấy được một loại nào đó đại bảo bối giống như. Hô, Lâm Phàm thở n g ụ khí, quay đầu nói, Hoàng Thúc, tạm được. Chẳng qua là khi hắn quan sát được Hoàng Thúc v ẻ mặt lúc, trong lòng kéo kẹt một thoáng, ánh mắt này có chút không thích hợp, chẳng lẽ chính mình biểu hiện ra quá mức ưu tú? Hắn không muốn, h o à n g An khó nén trong lòng xúc động. tiến lên nắm lấy lâm phàm hai vai, rất có sâm lược tính tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới lâm phàm, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết hậu tích bạc phát thiên tài không thành, lâm lão đầu là người à? nếu như sớm nhường ngươi tu luyện, chúng ta lâm dương chấn ma đáng sợ là thật muốn tăng thêm một vị chân chính tuyệt thế thiên tài. thời gian một năm, thật chính là thời gian một năm, tu luyện vạn lô luyện thể, liền có thể ma diệt du cấp lục giai quỷ dị khí tức, này nếu để cho lâm phàm từ nhỏ tu luyện, há có thể được, sợ là đoán cấp quỷ dị đều muốn bị hắn đấm một nhát chết tươi. ai, chẳng qua là bây giờ nói gì cũng đã chậm, không, không muộn. nếu như thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối có thể đuổi theo k ị p Hoang t h ú c không có người nói ưu tú như vậy đi. Lâm Phàm bị nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng trong lòng Dương Dương đ ã ý, địa thấp, đều là cơ thao mà thôi, không cần quá để ý. Nếu không phải phát sinh chút ngoài ý muốn, tiếp qua cái hai mươi mấy ngày, ta một quyền này đừng nói diệt quỷ dị, coi như diệt đi cái thế giới này, đều là chuyện nhỏ. Lần đầu có thực lực, cảm giác thật sảng khoái, xem như hiểu rõ có tu vi cũng không có tu vi, đơn giản liền là hai loại cảm giác. Nếu không có đồ chơi kia để cho mình cẩu thả 20 năm, hắn t ử nhỏ đã bắt đầu tu luyện. tuyệt đối sớm có thành tựu chỉ là thành tựu như vậy cùng thành thánh hoàn toàn hai chuyện khác nhau không đáng thật không đáng Hoa, hoàng đại nhân lâm ca lúc nào tu luyện a một vị thanh niên chạy tới h o à n g sợ nói vị này thanh niên gọi trần bằng vừa tới lâm dương t r ấ n ma ti mới thời gian một năm gia cảnh không được tốt lắm lúc nhỏ trong nhà đập nổi b á n sát đưa hắn đưa đến một cái gọi thiết quyền tông tông môn đào tạo sâu liền là hy vọng hắn có thể tu luyện có thành tựu gia nhập t r ấ n ma ti cải thiện trong nhà sinh hoạt này thiết quyền tông cùng thiên cương tông là không cách nào sánh được này nếu là thả ở kiếp trước cơ bản thì tương đương với 985 c ù n g chuyên khoa khoảng cách chân băng bị phân phối đến nơi này trước đến đưa tin thời điểm ăn mặc hết sức đơn sơ phải nói là một mạc đi qua thời gian một năm phát triển tạm thời còn không thể một mình gánh vác một p h ư ơ n g mà là cho người ta trợ thủ còn muốn người mang theo bổ dưỡng h o à n g an cười nói chân băng ngươi có thể được cố gắng thật nhiều ngươi lâm ca hắn tu luyện một năm mà lại tu luyện vẫn là vạn lô luyện thể môn tuyệt học này ta cũng cho ngươi tu luyện qua nửa năm qua đều không lĩnh ngộ nhập môn bây giờ ngươi lâm ca một quyền liền có thể tiêu diệt du cấp lục giai quỷ dị khí tức ngươi nếu là lại không nỗ lực sẽ phải bị vượt qua c t r n Bằng nghe nói, k i n h h ô phá âm nói, Lâm Ca, ngưu bước. Hoàng An bất đắc dĩ, lao thử không phải nhường ngươi hơi n g ư b ứ c mà là nhường ngươi có chút áp lực. Ngươi làm sao lại n g ư bước quát lên? Sau đó, Hoàng An ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Phạm, thật tốt nỗ lực, gặp đến vấn đề gì, đều tới tìm ta. Tu luyện có người chỉ đường, có thể ít đi rất nhiều đường q u ê n co. Hoàng thúc, ta biết. Vậy thì tốt, ta gấp đi trước, ngươi cùng bọn hắn thật tốt giao lưu trao đổi. Thời điểm ra đi, lại nặng nặng vú vú Lâm Phạm bả vai, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Lão tử coi trọng ngươi nha, chờ hoàng an sau khi rời đi. Trần Bằng vây quanh ở Lâm Phàm bên người, Lâm Ca, ta thật không nhìn ra, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, ta cảm giác được rất lớn áp lực. Trước kia toàn bộ Trấn Ma Ti là ngươi yếu nhất, ta bài lão nhị, xem ra không bao lâu, ta phải h ạ t chót. Không có ngươi nói dạng này, ngươi cũng rất mạnh có được hay không? Lâm Phàm cùng Trần Bằng thương nghiệp lẫn nhau thổi, hắn thấy Trần Bằng đã hết sức dũng, cho tới nay đều có đi đối phó quỷ dị, nhớ kỹ lần trước, Trần Bằng giống như kém chút chết rồi, bị nhấc trở về thời điểm, còn cùng hắn cười cười nói nói. nói cái kia quỷ dị không nói võ đức vậy mà xuất hiện tại hắn sau lưng làm đ á n h lén nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh một cái quay đầu móc sợ là đến muốn mạng mặc dù là mặt mũi tràn đầy cười nói những chuyện kia nhưng lâm phàm có thể tưởng tượng ra khi đó tình cảnh là kinh khủng đến cỡ nào vẫn là ta lâm ca lợi hại hắc hắc hắc hắc hai người đối mặt cười đoàn người đều là chấn ma ti một thành viên quan hệ đều rất tốt không như trong tưởng tượng những cái kia ngươi lừa ta gạt ngày xưa đều muốn đối phó quỷ dị này chút đáng sợ đồ chơi ra ngoài tiêu diệt quỷ dị vậy cũng là đến đem sau lưng g i a o cho đồng đội ai có thể có bệnh lẫn nhau đ ắ c tội trần băng đem lâm phàm kéo đến một bên lặng lẽ nói lâm ca ta thật muốn ăn nổi lẩu ta xuất tiền ngươi mua thức ăn liền hai người chúng ta không k ê u người khác những tên kia biết miệng ta nhỏ nuốt thưởng gọi bọn họ ta sợ đ o ạ t không qua nếu là dĩ vãng lâm phàm đã sớm vỗ b ộ n g ngực yên tâm giao cho ta cam đoan an bài vững vững v à n g v à n g nhưng nghĩ tới hôm qua ra cửa tình huống hắn trong lòng một trận hoảng sợ chỉ có thể u y ệ n chuyển cự tuyệt trạng thái không tốt qua một đoạn thời gian Trần Băng bất đắc dĩ, có chút tiếc nuối, nghĩ đến Lâm Ca làm nổi lẩu, chảy nước miếng đều nhanh c h ạ y chảy xuống. Rời đi thao lược chàng, tiếp tục xem cửa lớn, Thành Thành thật thật đợi tại chỗ cửa lớn bên cạnh trong phòng nhỏ, hắn là không thể nào đi ra, chỉ cần chính ta không làm, t r ấ n ma ti tuyệt đối là an toàn nhất. Hai con mắt gian d ạ o khắp nơi quan sát, rất có trông gà hóa quốc ý tứ. Đừng đến p h í n ta, đây là hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm chân thật nhất khắc họa, hắn nhanh hận chết quỷ dị. Sau một hồi, trời sắp tối rồi, nhìn thấy loại tình huống này, kinh h a i hắn tranh thủ thời gian đánh tạm ta t ổ n m về sớm một hồi. không giữ toàn cần, không có nửa điểm m a bệnh, vội vã trở lại trong phòng, làm điểm thức ăn đơn giản tùy ý lấp đầy vừa xuống bụng con, khóa cửa, khóa cửa sổ, tuyệt đối sẽ không đối với ngoại giới bất luận cái gì tràn ngập lòng hiếu kỳ. dù cho bên ngoài có đủ loại dụ hoặc thanh âm truyền đến, hắn đều không hề bị lay động. coi như là bên ngoài làm sao lại xuất hiện một đám không mặc quần áo cô nương a a, nô no gia n g ừ a q u a a, có người hảo tâm giúp đỡ nô no gia nhà. thật muốn nghe đến mấy cái này thanh âm, hắn tuyệt đối sẽ dùng ngón tay tại trên cửa sổ đâm mở một cái hố, ngăn chặn động nhãn nhìn kỹ một chút. nhưng nhiều nhất liền là nhìn một chút mà thôi, tuyệt không ý khác. Trời tối, bên ngoài có tiếng gió rít đảo. Tiếng động lớn ban đêm mùa nào luôn là để cho người ta có loại khó mà lời nói khô nóng cảm giác. Xem xếp bảng, vô địch đến lượt c 39 n g à y v ồ n hổ lắc đầu, sợ là một kiếp a, nhưng coi như là kiếp, cũng muốn vững như bàn thạch đem cái này kiếp cho vượt qua. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lâm p h à n g nghe được thanh âm này, lập tức giật mình, hơi lộ ra khẩn trương nhìn xem cổng. Loáng thoáng có thể thấy đứng ngoài cửa một vệt bóng đen. Ai, ai a? nếu là di vãng, hắn không cần suy nghĩ liền sẽ mở cửa, có thể hiện tại theo cùng quỷ dị lây dính điểm quan hệ, hắn là thật khẩn trương, liền sợ vừa mở cửa, đứng ngoài cửa một vị mặt xanh nhanh vàng quỷ dị, là ta. nghe thanh âm là hoàng thúc, thở thào, lâm phạm rời giường, khoác lên một kiện áo ngoài, mở cửa, hoàng thúc a, ta đều chuẩn bị đi ngủ. hoàng an vào nhà, cười nói, d o a sợ đi, có phải hay không tưởng rằng quỷ dị tới cửa, yên tâm, quỷ dị còn không gan lớn đến dám đến nơi này càng h n dỡ. bị hoàng thúc vạch trần lâm p h à m cười cười xấu hổ, đích thật là có này loại lo lắng. Không đợi Lâm Phạm nhiều lời, Hoàng An đem trong tay bình ngọc đặt lên bàn. Đây là dung huyết đan, chúng ta Lâm Dương Trấn Ma Ti đặc sắc đang dược. Lúc tu luyện có khả năng dùng, chỗ hữu dụng, nhưng một lần chỉ có thể dùng một viên, không thể dùng nhiều. Nếu không sẽ có một chút điểm không có ý nghĩa di chứng. Ta biết, chớ nhìn hắn trước kia không có tu luyện, nhưng xem xét có thể nhiều, nói câu không k h o á t lác. Trấn Ma Ti bên trong đủ loại thư tịch đều nhìn qua, lên tới công pháp, xuống đến phong nguyện tập thư, hắn dám nói chính mình là Trấn Ma Ti người có học vấn nhất, tuyệt đối không ai phản đối. Dung huyết đan đối tu luyện chỗ hữu dụng, cần phải là gấp nhiều. đan dược này liền cùng xuân dược giống như tuyệt đối làm ngươi dục hỏa đốt người phía dưới cứng rắn nói đơn giản một chút liền là tích lũy lực lượng không chỗ làm kìm nén đến khó chịu nếu là không có đạt được thích hợp tính phong thích rất dễ dàng làm hỏng thân thể hoang an đối lâm p h ả m tràn ngập lòng tin tình cờ phát hiện khiến cho hắn mừng rỡ dị thường hắn biết qua đời lâm lão đầu không muốn lâm p h à m cùng quỷ dị dắt dính liễu quan hệ thế nhưng hôm qua đã liên lụy mong muốn tránh né là không thể nào chỉ có người mang tu vi mới có thể tại quỷ dị trùng kích vào còn sống sót đưa tiến h o à n t h ú c hắn nhìn xem trên bàn đan dược. lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn không muốn, tu luyện là không thể nào, hắn không muốn thời gian trì hoãn, đối với hắn mà nói, mỗi một lần trì hoãn, đều lòng như lau cát, đau nhức khó nhịn. Một đêm trôi qua, tỉnh lại trước tiên, hắn không phải đi rửa mặt, mà là tranh thủ thời gian xem xét bảng, vô địch đến ngược, 38 tháng ngày, khoe miệng lộ ra nụ cười, tâm tình vui vẻ, rất thoải mái, lại là an ổn một ngày, hy vọng mỗi một ngày đều có thể như thế. Mặc dù vẹn vẹn một ngày, có thể là đối lâm phàm tới nói, một ngày này liền là tiến bộ cực lớn. Rơi dương rửa mặt. ra cửa hít sâu một cái không khí mới mẻ, đi vào trấn m a t i quán cơm, cùng đi ngang qua người chào hỏi, vui thích hưởng dụng một c h ầ i phong phú bữa sáng, tiếp tục một ngày mới sinh hoạt. hắn không có ý khác, liền là nghĩ ổn định, cầm lấy cái chổi dọn dẹp mặt đất, nhìn xem đoàn người ra ra vào vào thời điểm, thời khắc quan sát đến thần sắc của bọn hắn. nếu như bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ có chuyện phát sinh. nếu như mặt mỉm cười, vậy liền ổn vô cùng, nói rõ Lâm Dương không có phát sinh chuyện quỷ dị. hắn tu vi hiện tại cũng là, thật không có hiểu rõ, vì sao lại lại đột nhiên mới bàn tay vàng, luôn cảm giác giống là cố ý tại đùa bỡn chính mình. liền nói một đêm kia nếu có thể chịu một thoáng chờ đến bọn hắn đến đây cứu rút vậy cũng không có việc gì à nhân sinh vô thường thế sự khó liệu à cũng không lâu lắm quét sạch mặt đất kết thúc hắn nhìn xem sạch sẽ mặt đất có chút hài lòng trở lại trong phòng theo tay cầm lên một bản t ạ p t ư vừa nhìn xem sách vừa nhìn xem cửa lớn lâm dương dựa vào thủy t r i thành rất nhiều bách tính đều dựa vào b ắ t cá mà sống tuy nói có quỷ dị tồn tại nhưng bách tính còn muốn sinh hoạt bình thường chỉ cần vận khí không tính quá kém hẳn là sẽ không cùng quỷ dị có bất kỳ gặp nhau gặp cung không gặp đều là xem mệnh tốt số cái d á m sự không có số mệnh không tốt ra cửa liền có thể gặp được khâu thanh liền là một vị ngư dân trên đầu mang theo đỉnh đầu phá mũ dơm lộ ra mũ xôi theo bên ngoài tóc đã hoa dâm trên vai đắp lấy một kiện sám không sám vàng không vàng áo choàng ngắn phía dưới ống quần cuốn qua đầu gối trên bàn chân che kín nho nhỏ vô số cái gân p h i ề n phức khó chịu bị từng đầu cao cao nâng lên mạch máu sâu trôi lấy nếu như lâm phàm thấy loại tình huống này tuyệt đối sẽ nhắc nhở đối phương n g ư ờ i đây là giãn tĩnh mạch cần phải trị ai h i vọng có thể có tốt thu hoạch trên mặt của hắn che kín gió s ư ơ n g Lưng đã bị sinh hoạt áp lực đè c o n g đã từng hắn cũng là nhà giàu sang công tử, theo hắn tiếp nhận gia tộc u i n ý, chơi bời lêu lồng hắn, hết ăn lại nằm, liền nữa thích c ự c dĩ nhiên, c ự c mà thôi. Dùng hắn vạn quán gia tài, sơ bộ tính toán qua, mỗi ngày cố định vận chút, hẳn là có thể nhịn đến ủng. Nhưng người tính không bằng trời tính. nhà hắn là làm đường thủy buôn bán, ai có thể nghĩ tới một trận q u ỷ dị h a i h ư ơ n g vậy mà đổ đầy vật c h â n quý thuyền cho làm c h ì biển. Từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đòi nợ đạm phá cửa hàng, cuối cùng không có cách, vì bồi thường, liền khu nhà cũ đều không lưu được. c g may hắn thủy tính không sai, không có chết đói. như vậy trở thành một tên ngư dân, chuẩn bị cá, bán điểm cá, dùng cái này tới sinh hoạt. cụ nát thuyền nhỏ lung la lung lay đi và hôm qua thả lưới địa phương, tìm tới đánh d ấ u đen k ị t hai tay bắt lấy lưới đánh cá, lôi kéo một thoáng, khá lắm, giống như có chút nặng lượng, nét môi cười cười, lộ ra thất bại không thể tại vằng rằng, tâm tình đột nhiên khá hơn. xe m gia này so dĩ vãng thu hoạch còn muốn lớn a, một ít một, hô hào khẩu hiệu, đem lưới đánh cá hướng thuyền hỏng bên trên kéo lấy, theo không ngừng lôi kéo. rõ ràng cảm giác được cá con tại trong lưới dây ruồi lấy. xem ra hôm nay thu hoạch có khả năng a. t h ơ năm là phúc là họa thì tránh không khỏi. thi, thi thể. Khâu Thanh sắp đem lưới đánh cá kéo lên thời điểm, bất ngờ thấy trong lưới lại có bộ thi thể. c ộ thi thể này đã trong nước ngâm nát xương vụ, d ọ a đến hắn ngồi liệt tại trên bong thuyền. thật lâu chưa có trở về thần. nhìn xem một lần nữa chìm đến trong nước thi thể, hắn ngây người rất lâu, nhìn xem không có chút rung động nào mặt nước. trong đầu nhớ tới vừa vặn giống thấy có cái gì chớp l ó é đồ vật, nghĩ đến chính mình bây giờ cuộc sống còn khó. lại nhìn xem tràn đầy vết chai hai tay đã từng hắn da m i n thịt mềm không dính nước mùa xuân tay chỉ có thể dùng để sơ bài có thể hiện tại hết thể đều đã biến biến hắn đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết trực tiếp đứng lên n ă m lấy lưới đánh cá liền là một chầu m á n h liệt túm ý tưởng gì đều không có thi thể còn có thể có nghèo khó đáng sợ sao rất nhanh hắn đem lưới đánh cá bên trong cá ném ở thuyền gỗ bên trong đồng thời dùng sức đem tử thi lôi kéo đi lên thi thể đã hư thối lôi kéo đi lên thời điểm thuyền một bên cạo xuống không ít hư thối máu thịt Nhất gan người chưa hẳn có thể đứng vững lấy chân. Thế nhưng đối khẩu thanh mà nói, này chút có thể tính gì chứ? Theo sát thối ăn mặc trên tình huống xem, có vẻ như không sai, trước người cũng là người thể diện. Hắn cũng không chê sát thối có ác tâm hay không, mau chóng chuẩn đi lục lọi, rất nhanh liền theo sát thối thu ra một chút năng lượng, lập tức vui cười mi khai, tâm tình dễ chịu. A, ngay sau đó, hắn lại từ sát thối trên thân lục soát một viên ngọc bội, xem ngọc bội kia phẩm chất, dùng hắn đã từng thiếu r a nhà giàu ánh mắt đến xem, tuyệt đối không tầm thường, thu vào trong lòng, tiếp tục lục soát. cũng không có lục soát đến bất kỳ vật hữu dụng gì, vốn định đem xác thối đ ẩ y xuống, nghĩ đến t r ấ n ma ti có khen thưởng, liền là phát hiện đủ loại thi thể hoặc là vật kỳ quái, chỉ cần báo cáo đều có thể thu được một chút khen thưởng. t r ấ n ma ti, lúc này lâm phàm n g h i ê n chân, bưng lấy sách, uống trà, trôi qua có tư có vị, thấy trần bằng đi theo đội ngũ rời đi, trong lòng tò mò, nhưng hành vi bên trên tuyệt đối vững như bàn thạch, mặc kệ không hỏi. Ngắm lại tình huống của mình, ta là phải kiêm tốn. Sau một hồi, đi ra người trở về, trần bằng đi vào lâm phàm nơi này, dựa vào tại cửa ra vào nói. Lâm Ca vừa mới có ngư dân tại trong sông vớt đến một bộ xác t ố i cái kia hư thối trình độ rất d o người. Là quỷ dị làm? Lâm Phạm vội vắng hỏi. Hắn hiện tại sợ sẽ nhất là cùng quỷ dị liên hệ, đám này đồ chơi trước kia hết sức khó gặp được. t r ấ n Ma Ti bên trong người thường thường đều là rời đi Lâm Dương ra ngoài xử lý. Từ khi theo vô địch thế gian sắp đến, này phá sự liền có hơi nhiều. t r â n Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có điều tra ra được, coi như là bị quỷ dị làm hại, dùng thi thể hư thối trình độ, ta nghĩ cái kia lưu lại khí tức cũng đã tiêu tán. Vậy thì tốt. Lâm Phạm vũ bộ ngực. chầm d ã i thở phào hắn nhất không muốn nghe đến chủ đề liền là cùng quỷ dị có quan hệ lâm ca ngươi có phải hay không rất sợ quỷ dị a trần băng phát hiện lâm ca gần nhất hai ngày này trạng thái có chút không thích hợp hắn thấy này rất có thể là đêm đó lâm ca bị quỷ dị cho sợ tròn v á n g làm sao có thể lâm phàm hoàn toàn chính xác rất muốn nói ta là thật sợ nhưng thân là nam nhân liền không thể nói chính mình sợ người nào đừng nói là quỷ dị liền nữ nhân đều sợ ồ trần băng như tin như không gật đầu nín cười liền là không có bật cười hắn còn muốn lấy lâm ca cho hắn làm mỹ vị nổi lầu đâu nếu là dám bật cười, tuyệt đối không có ăn. ngươi không tin, Lâm Phàm gấp. Hoàng Thúc có thể là nói, chính mình nếu là lại hơi cố gắng một chút, vậy coi như triệt để vượt qua ngươi. nhưng hắn thật không muốn nỗ lực, liền hiện tại tình huống này, hắn liền rất hài lòng. tin, tin, khẳng định tin a. Trần Băng hắt hắt nói, liền là t h o ạ n nhìn hơi có chút qua loa. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, có lúc nghĩ nói chút thật lời cũng không ai tin. b ì ai? ban đêm, tối nay ánh trăng có chút tròn, ngoại trừ tròn bên ngoài, liền là có một mảnh hắt vân bao trùm lấy. nếu là có vị đắc đạo đạo sĩ ở đây, ngẩng đầu trăng, giảm, bấm ngón tay tính toán, tuyệt đối sẽ kinh hô. Đêm nay âm khí g ă n g đầy, sợ là có vấn đề à? Nội thành xa xôi nơi hẻo lánh, phổ thông bách tính chỗ ở. Khâu Thanh hử phát không biết tên mang s ắ c tiểu khúc, trong tay mang theo bầu rượu, lung la lung lay đi tới. Ban ngày trong sông moi thi thu hoạch tương đối khá, sánh được hắn hai tháng bán cá đoạt được, lại từ trấn Ma Ti nơi đó đạt được chút ngân lượng, đầy đủ hắn thật tốt tiêu xài rất lâu. Hắn thuộc về một người ăn no cả nhà không lo, trước kia còn giàu có thời điểm, cũng là có mấy cô gái, có thể là quá hiện thực, gia đạo s a sút Từng cái chạy không thấy, tình huống hiện tại cũng là thoải mái, không có người phiền. Trở lại trong phòng, t i ể u k i n h cấp trên có chút mơ hồ, vị cái bàn mà ngồi để phòng té ngã, sau đó từ trong n g ự c lấy ra ngọc bội. Ha ha, gian thương, thật sự là gian thương, thật coi ngươi khâu ra không biết hàng nhà, vậy mà nói đây là hàng tiện nghi rẻ tiền, ngươi liền nhìn ta có làm hay không cho ngươi. Hắn nghĩ tới chấn ma ti người tại hắn đem thi thể đưa qua thời điểm, i ặ n đi dặn lại dặn tái g i ặ n hồi, hỏi hắn có hay không cầm trên thi thể đồ vật, hắn khẳng định vỗ bộ ngực, lời t h ề son sắt bảo đảm. Ta Khâu Thanh là có nguyên tắc danh giới cuối cùng người, h á có thể cầm người chết đ ộ vật. Tiền tài bất nghĩa, Ta Khâu Thanh tuyệt không tham lam. Trong lòng lại nghĩ đến, Lão Tử ra chuyến biển nghĩ đến bắt cá bội thu một trận, vậy mà gặp được sát thối, thật sự là suối quậy vô cùng. Theo sát thối trên thân cầm ít đồ, cũng là chuyện rất bình thường, coi như là chấn an Lão Tử bị kinh sợ tiểu tâm linh đi. Cuối cùng tại chấn ma ti thành viên nhìn soi m ó i hắn ngẩng đầu ư ớ n g ụ đi. Lúc này, Khâu Thanh mang theo ngọc bội, cẩn thận nhìn xem, mơ hồ hai mắt, luôn cảm giác ngọc bội biến thành mấy cái, cười hắc hắc, thật tốt, chờ có rảnh. tìm đáng tin cậy người bán đi. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Đêm h ô m khuya khắt o không ngủ được, có phải bị bệnh hay không a? Khâu Thanh không nhịn được hướng phía bên ngoài gọi lên. Hắn đem ngọc b ộ i đặt vào trong ngực, tâm tình thật không tốt, bị người quấy rầy cảm giác hết sức không thoải mái. Thùng thùng, tiếng đập cửa vẫn như cũ. Ai vậy? Khâu Thanh nhíu mày, có chút không vui đứng dậy đi mở cửa, hỏi đối phương là ai cũng không nói chuyện, vừa đứng dậy thời điểm, Tiểu Kinh liền đến, nếu không phải tay mắt lênh l ê vị góc b à n sợ là muốn ngã sấp xuống. Thùng thùng, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Thế nhưng có tiết đ ấ u Loan Thắng có thể thấy đứng ngoài cửa một vị bóng đen, đổi lại một vị đầu tỉnh táo người. Thấy loại tình huống này tuyệt đối sẽ dọa đến động đều không dám động. Có thể là Khâu Thanh đó là uống xem đồ vật đều có thể xuất hiện ảo giác tồn tại. Đại não càng là có chút không chịu không chế. Dù cho em ngại này chút, cũng không để ý chút nào. Mà Đức, Khâu Thanh mang theo bình rượu, nện bước ra rán di chuyển bộ pháp, lung la lung lay đi vào trước cửa, nộ khí hung hung mở cửa, cũng mặc kệ đứng ở phía ngoài là ai, ngẩng lên đỏ bừng đầu, tức giận quá lớn. Ngươi có bệnh à? Ngươi là ai à? Ngoài cửa. một vị tóc t hai bù sù, thấy không rõ dung mạo người thần bí cúi đầu đứng ở nơi đó. tí tách, có c h ấ t lỏng theo cái kia đã hư thối trên quần áo chầm rãi dọn rơi trên mặt đất. trong chớp mắt, mặt đất liền bị thấm ướt một mảng lớn. đối phương giống như là theo trong nước vừa leo ra giống như, thanh âm âm trầm vô cùng. ngươi có thấy ngọc b ộ i của ta sao? nghe thanh âm này cũng l à người ta có loại cảm giác không rét mà run. khâu thanh vung cái đầu, con mắt đều nhanh híp lại k h ẽ hở, nghĩ nỗ lực thấy rõ đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, rõ ràng đứng được rất gần. thế nhưng men say khiến cho hắn khó mà nhận biết, luôn cảm giác mơ hồ vô cùng. Cái gì ngọc bội không ngọc bội, ngươi là ai à? Cho lão tử xéo đi nhanh lên, không phải muốn ngươi lẻ mặt. Khâu Thanh cảm giác đối phương khẳng định có bệnh, nếu là không có bệnh có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên, quanh mình không khí có chút i ê n tĩnh, liền đầu này quỷ dị đều có chút kinh ngạc. Mặc dù quỷ dị không có nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là sự xuất hiện của hắn liền đã có thể cho người bình thường mang đến vô tận hoảng sợ. Nhân loại đối quỷ dị mà nói, trừ huyết n ụ c phương diện là vật đại bổ bên ngoài, còn có vậy đến từ tinh thần bên trong hoảng sợ cũng là chân chính một loại mỹ thực, có thể x u ấ tiến quỷ dị tiến hóa. liên c u n g nhân loại tu luyện một dạng quỷ dị cũng có thể tu luyện nhưng càng nhiều quỷ dị ưa thích theo nhân loại trong cơ thể hấp thu lực lượng loại tình huống này đối quỷ dị tới nói là nhanh chóng nhất đ ầ u này quỷ dị chậm rãi ngẩng đầu lệnh ra cái đầu trong mắt đen nhánh như là thâm u y ê n nét môi giống như bị xé mở giống như một mực kéo dài đến n h ư căn lộ ra khoang miệng che kín sắc bén l răng n g ọ p b ộ i loại trang diện này rất đáng sợ mặc cho ai thấy đều muốn bị dọa nộng có thể là khâu thanh thật u ố n mơ hồ con mắt liền cùng hôn mê rồi vải giống như xem đồ vật gì đều mơ mơ màng màng xéo đi lúc này Câu Thanh không có phát hiện. Sau lưng của hắn trong phòng đã dần dần bị bóng tối bao trùm. Một đôi ảm đạm hai tay chậm rãi từ trong bóng tối nô ra, thong thả lặng yên không tiếng động theo đầu hắn đằng sau xuyên qua tới, mong muốn bao trùm mặt của hắn, đưa hắn lôi kéo đến quỷ dị trong bóng tối. Tê, có chút lạnh. t i ể u Kinh cấp trên Câu Thanh run run một thoáng, cảm giác có chút lạnh. đ ố i ở trước mắt này hắn mơ hồ k h é t thấy không rõ lắm r a hỏa, hắn không muốn để ý tới, chỉ muốn đóng cửa nằm tại ấm áp trong chăn, thật tốt ngủ mơ giấc. Mắt thấy làm người ta ghét r a hỏa còn ngốc không kéo mấy đứng tại cửa ra vào, bạo tinh t ì n h đột nhiên liền đến. m ã Đức, nhờ ngươi đi, ngươi không đi, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi sợ là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Khâu Thanh nổi giận, trực tiếp đem rượu bình hướng phía quỷ dị trên đầu ném tới. ầm, bình rượu phá i có lẽ còn cảm giác chưa hết giận, càng làm một cước đá vào quỷ dị trên thân. Sau đó buột một tiếng, đóng cửa, q u a n người, không hề nghĩ ngợi, lung la lung lay ngã đầu liền ngủ, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ lấy. Trời rất tối, mặt trăng rất tròn, đêm nay phong cũng có chút lên n o Ngoài cửa quỷ dị ngơ ngác đứng đấy, luôn cảm giác chỗ nào giống như không thích hợp, chậm rãi giơ tay lên. v ố t vẽ tiêm nhiễm tại trên tóc mảnh vỡ, trong mắt đen nhánh bên trong l ậ p l ò e một tia ánh sáng nhạt. Nhân loại đã không sợ chúng ta sao? Đây là nội tâm của hắn độc thoại. c à n g đại biểu cho một đầu quỷ dị không cam lòng. Nếu để cho Hoàng An thấy trước mắt một màn, tuyệt đối sẽ kinh hô. Vốn cho rằng ta đã thiên hạ vô địch, không nghĩ đến người này càng thêm rũ mánh. Đây là cái nào tông môn đệ tử? t r ấ n Ma Ti. Trong phòng. n g o a Tạo. Chỉ thấy Lâm Phàm trong n g ư n g kinh ngồi dậy, xóa sạch m ồ hôi chán, lại thấy ác m ộ n g Gần nhất mấy ngày nay ác m ộ n g hơi nhiều A Ngủ mơ bừng tỉnh. Khó mà chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy, mặc quần áo tử tế, mở cửa nhìn một chút đen kịt bên ngoài. Cuộc ụ c Chít chít. Thì thầm. Ngoại trừ trùng nhi tư xuân tiếng kêu bên ngoài, cũng không có cái khác kỳ kỳ quái quái thanh âm. Thoải mái tinh thần, một vị trốn tránh cũng không phải b i ế n pháp, giết qua quỷ dị liền sẽ tiêm n h i ệ m ký tức, h ta mặc dù đợi tại trấn Ma Ti hết sức an toàn, nhưng khẳng định sẽ có cùng quỷ dị t r ạ m mặt thời điểm, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đối ta sinh ra ác ý điểm. Nghĩ đến lúc trước nhận được 10 điểm ác ý điểm, trực tiếp đem vạn lô luyện thể tăng lên tới tám trọng. Lúc đó quá khẩn trương, xem không tính quá rõ ràng. xem xét cụ thể bảng thu vi dung huyết cảnh tam trọng công pháp vạn lô luyện thể ba tầng 010. ác ý điểm không vô địch đến ngược 37 ngày mặt sau này ý tứ chẳng lẽ liền là nếu như đạt được 10 điểm ác ý điểm liền có thể tăng lên tới tầng thứ tư cẩn thận suy nghĩ lấy có vẻ như tăng lên công pháp cũng không phải chuyện rất khó nhưng rất nhanh hắn hoảng cái đầu đêm này loại không thiết thực ý nghĩ ném sau bệnh tâm thần thật sự có bệnh ta lâm p h à m nhọc nhằn khổ sở thật vất vả nhịn nhanh phải gần 20 năm cũng chỉ còn lại 37 ngày mà thôi. vậy mà nghĩ đến rửa và o á c ý điểm tăng cao tu vi, cái này cỡ nào ít á c ý điểm mới có thể tăng lên tới thiên đạo cấp bậc thánh nhân. hắn hiện tại này dung huyết cảnh tam trọng tu vi, cũng chính là một quyền đánh nát một tấm địa đ á trình độ. cùng thánh nhân cảnh giới so sánh, coi như cầm con kiến cùng đại tượng so sánh đều không cách nào so. bây giờ hắn đã sống qua sắp ba ngày, trong ba ngày qua không có gặp được quỷ dị tập kích, nói rõ chỉ cần kỹ thuật thỏa đáng, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. suy nghĩ rất lâu, buồn ngủ kéo tới, hắn một lần nữa nằm vật xuống trên giường chìm vào giấc ngủ. sáng sớm, hắn cùng thường ngày rời giường đánh tạm công tác, một ngày mới bắt đầu đối với hắn mà nói, hết t h ể đều là như vậy mỹ hảo. cầm lấy cái chổi dọn dẹp cửa lớn sân nhỏ, quét sạch s á n h x a n h sau đó cầm lấy khăn lau, tại trong chậu nước q u a một thoáng, lau sạch lấy cửa lớn, làm việc như vậy liền rất tốt, rất nhẹ nhàng, hết sức có thể chứng minh tự thân giá trị tồn tại. tất lại bất kể là ai thấy sạch sẽ công tác cương vị, tuyệt đối là thể xác tinh thần vui vẻ, tinh thần vô cùng phấn chấn. sau một hồi, nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật gật đầu. nhưng vào lúc này, hoàng an mang theo người vội vàng đi tới. Tiểu Phạm, đi với ta một chuyến hiện trường phát hiện án. A, a cái gì a, ngoại ô nơi ở bên kia phát sinh án mạng, ngươi theo chúng ta cùng đi. Hoàng Thú, c ta chính là. Đừng chính là, nghe theo mệnh lệnh, thả tay xuống bên trong mọi chuyện cần thiết, cùng ta đi qua. Hoàng An liếc mắt xem thấu Lâm Phạm ý nghĩ, biết tiểu tử này còn muốn về nước, làm chút nhẹ nhàng linh hoạt sống, muốn lúc trước còn chưa tính, chỉ cần hắn vui vẻ, theo hắn đi thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, tiểu tử này thiên phú tu luyện rất tốt, lại chém giết qua quỷ dị lưu lại khí tức, đã cùng quỷ dị dắt dính l i u quan hệ, không mang theo hắn hiểu biết vài thứ. tương lai nếu là gặp được nhưng là sẽ ra việc lớn đây không phải nói chuyện giật gân mà là chân thật tồn tại rất lâu tại tông môn tu luyện có thành tựu người phân phối đến chấn ma ti thời điểm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị không biết quỷ dị khủng bố đồng thời đối thực lực bản thân lại đầy đủ tự tin cuối cùng cùng quỷ dị tiếp xúc về sau hoàn toàn liền là trong lòng đại loạn triệt để h o à n g hốt bị quỷ dị hại chết nay loại mặt trái tài liệu giảng dạy nhiều vô số kể bởi vậy mới có lão nhân mang theo người mới lời giải thích sợ liền là xuất hiện loại tình huống này lâm phàm biết hoàng thúc rất chân thành không đi khẳng định là không thể nào hắn đều muốn nói cho hoàng thúc ta có bàn tay vàng chỉ cần ẩ n cư 20 năm liền có thể vô địch nhưng này h ẩ n cư bàn tay vàng có chút tiện người ngoài biết được liền sẽ vô hiệu ai không nói ra được bị ai được a lâm phàm còn không biết án mạng có phải hay không quỷ dị cách làm hắn chỉ hy vọng đây là bình thường án mạng tuyệt đối đừng cùng quỷ dị liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì tưởng tượng cũng có khả năng dù sao đây chính là thành bên trong a quỷ dị vào thành hại người sự tình cơ bản hết sức ít phát sinh đi trên đường chân b ằ n g cùng lâm phàm sóng vai mà đi vẻ mặt tươi cười. Lâm Ca yên tâm, có ta ở đây, Cam Đoàn không cho ngươi sợ hãi. Bất quá chờ sẽ tới hiện trường thời điểm, có thể nhất định phải b á c cổ. Ta lần đầu tiên thời điểm, đó là nôn không muốn không muốn, cảm giác liền mật đều nhanh phun ra ngoài. Có khoa trương như vậy, thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Xem Trần Bằng nói hình như cùng thật giống như, hắn trong lòng có chút thất vọng. Chớ nhìn hắn tại Trấn m a t i sinh sống nhanh 20 năm, người nào lời nói thật, hắn là thật một lần đều chưa từng gặp qua hiện trường phát hiện án, chớ nói chi là thấy cái gì thi thể. Xem ra cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, m ắ to. gần hai cửa cờ, cờ, hợp gu ghé đọc, chương 6, chém chết hắn, hiện trường, dân chúng vây tụ tập cùng một chỗ, khoảng cách hiện trường phát hiện án có chút khoảng cách, lẫn nhau ở giữa nghị luận ở mỹ, lao khâu là thật thảm á. bắt cá mò được thi thể, đại biểu không rõ, xem đi, cứ như vậy chết ở nhà, người thấy chết dạng không, khẳng định thấy được, liền là bên trong mùi vị có chút sông, ta tới cửa liền thối lui ra khỏi, ý kia liền là ngươi không thấy chứ sao, ừm, có thể nói như vậy, dựa vào, vừa mới tụ lại, mong muốn nghe bắt quái đám người. ầm ầm tàng ra, đối vị này khoác lác không làm b ả n nháp người lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này, chấn ma ti pha án, người không liên quan xin tránh ra. Một thanh â m truyền đến, dân chúng nhường ra một lối đi, nhìn về phía đến đây chấn ma ti, theo chấn ma ti đến, dân chúng trong lòng an vô cùng, gặp được sự tình đều sẽ có chấn ma ti người tới xử lý. Bọn hắn tự nhiên biết chuyện quỷ dị, bất quá cũng không có quá lo lắng. Trong lòng bọn họ chủ tâm c ố t liền là chấn ma ti, chỉ cần có bọn họ, không quan tâm đồ vật gì, bọn hắn đều không én e ngại. Trong đội ngũ, lâm phàm trong lòng sắp chửi mẹ. nhiều chuyện không tốt ta, thật tốt để cho ta đợi tại trấn Ma Ti thật tốt, này chút sống không dễ làm, rất dễ dàng làm xảy ra chuyện. đi vào khâu thanh cửa nhà. Hoàng An v â n Phò nói, nhường dân chúng tránh xa một chút, không muốn tới gần như thế. theo ra lệnh một tiếng, bắt đầu sơ tán m á t tính, nhưng mong muốn bọn hắn rời đi là chuyện không thể nào, có trực tiếp leo đến trên cây, càng thậm chí hơn vì thấy rõ điểm, trực tiếp bỏ tới người ta trên nóc nhà, bị người ta chủ nhà cầm lấy cây gậy trên mặt đất tức giận mắng. có thể coi là như thế, vẫn như cũ khó mà ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn. Tiểu p h à m cùng ta tiến đến. Hoàng An nói ra, Lâm Phạm không có cách, hắn rất muốn nói ta không muốn đi vào, nhưng nhìn Hoàng Thúc tình huống này, hắn liền biết tránh là không tránh được. Lâm Ca, nghe ta, ổn định. c h â n Băng Tiện hề hề nói, hắn giống như đã dự liệu được tiếp xuống kết cục, vậy khẳng định là nôn sắc m ặ tạm đạo. Vừa tới đạt nơi này thời điểm, hắn cũng cảm giác đây tuyệt đối không phải cố ý, làm đến gần thời điểm, cũng cảm giác có cố hẳn khí x u y tim. Đứng tại Hoàng An bên người chú nhất, biết này là đại nhân cho Lâm Phạm một lần tiếp xúc gần gũi, khiến cho hắn dần dần t ó i quen quỷ dị hại người tình cảnh, trước từ nhỏ t r à n g diện bắt đầu. Lúc này. Lâm Phàm nuốt nước miếng, bị bọn hắn làm có chút hơi khẩn trương. Đi theo Hoàng Thúc hướng phía trong phòng đi đến, vừa đến gần thời điểm, hắn cũng cảm giác nhiệt độ của nơi này cùng bên ngoài hình thành một loại khoảng cách. Cũng may hắn khí huyết hùng hậu, cũng là không việc gì. Nếu như không phải có tu vi tại thân, khẳng định là muốn đánh cái dùm mình, thậm chí có thể âm hàn vào cơ thể, trở về bệnh nặng một trận. Điểm này âm hàn ngươi có thể đỡ nổi. h o à n g An ngừng tại cửa ra vào, nhẹ nói ra: "Ừ, không có vấn đề." Hoang An gật đầu nói: "Chờ một chút trở ra, đừng sợ, chớ khẩn trương, ai cũng có lần thứ nhất." đã từng ta lần đầu tiên thời điểm cũng không khá hơn chút nào nhưng nhìn nhiều cũng thành thói quen quỷ dị một trong thủ đoạn liền là ưa thích dùng một chút đáng sợ tình cảnh dẫn tới chúng ta sợ hãi trong lòng người ở trong sợ hãi sẽ xuất hiện rất nhiều khó có thể tưởng tượng sai lầm lúc này hoàng an liền cùng một vị lão sư giống như tân cần dạy học sinh lâm phàm gật đầu vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên hắn đã ngửi được có cỗ mùi lạ i truyền đến chẳng qua là rất nghi hoặc theo lý thuyết đối phương hôm qua còn sống cho dù chết cũng không có khả năng một buổi tối liền phát ra dạng này mùi vị nếu như không phải có mùi vị dựa theo đối phương quan hệ nhân mạch lưới khẳng định là muốn thật phát ra thi số thời điểm mới có thể bị người quan tâm đến trong phòng hết sức cam u cho người ta một loại â m thật sâu cảm giác còn tốt có mấy sợi ánh nắng xuyên xuyên tấu vào cho người ta mang đến từng kia cảm giác an toàn hoang t h ú c làm sao cảm giác giống như là hoang p h ế rất lâu lâm phàm nhũ mày cho bụi tại chiếu vào dưới ánh mặt trời h u y ệ n chuyển nhảy múa bước vào trong phòng về sau dưới chân càng là ướt n h ẹ p tựa như là đạp tại hồ nước bên trong giống như quỷ dị thủ đoạn liền là như thế nơi bọn họ đi qua sẽ phát sinh đủ loại khác biệt hư thối trình độ. Hoàng An giải thích, hắn đã chuẩn bị tự mình mang theo Lâm p h à m thật tốt b i dưỡng. Thì ra là thế. Đột nhiên, hắn bất ngờ dừng bước lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem phong ốc góc tường, nơi đó vậy mà treo một người, thấy không rõ mặt, đối phương bị lưới đánh cá đan sen, không, phải nói là lưới đánh cá từ đối phương trong cơ thể mọc ra, tạo thành mạng nện, đưa hắn treo ở góc tường. Nhìn kỹ, đối phương là thật máu thịt b é b é khắp nơi lộ ra h c tâm. Ngay sau đó, Lâm p h à m cảm giác dạ dày di chuyển, nghĩ đến Trần Bằng nói những lời kia, còn có cái kia cười gian bộ dáng, trực tiếp mạnh mẽ n h ư được. Hắn biết bị quỷ dị giết hại người, chết dạng sẽ rất khủng bố. Hoang An lực chú ý không có ở hiện trường, mà là tại Lâm p h à m trên thân. Thấy hắn nhìn xuống, trong lòng rất hài lòng, ánh mắt của mình quả nhiên không sai. Sau đó liền là nhường Lâm p h à m thật tốt cảm thụ một chút mà thôi. Quỷ dị đã không ở nơi này, chờ sau đó nhất định phải phát động hết thể trừ ma vệ thành viên trong thành tìm kiếm quỷ dị. Hiện tại quỷ dị thật sự là to gan lớn mật, vậy mà thật dám xuất hiện trong thành, đây không phải một loại rất tốt tín hiệu. Phong cứ như vậy nhỏ, liếc mắt liền có thể thu hết vào mắt, không nhìn thấy bất luận cái gì vật kỳ quái. một lát sau tiểu phàm nói một chút người cảm tưởng hoàng anh ỏ i lâm phàm trầm tư chốc lát nói hoàng thúc căn cứ quan sát của ta đầu này quỷ dị cấp độ hẳn là không cao rất có thể là đầu d u cấp quỷ dị ừm lý do đâu nếu như là u cấp cùng bán cấp tuyệt đối không chỉ hắn một người bị hại phong ốc như thế tập trung khẳng định sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng mà lại cái nhà này khí cụ không có tiêm nhiễm quỷ dị khí tức nói rõ đầu này khí tức quỷ dị còn không có như vậy nồng đậm hiện tại phân tích phương diện này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đầu nhỏ rất linh hoạt ừm Không sai, kỳ thật quỷ dị cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh tâm, thế gian liền không có bất kỳ vật gì có thể làm cho chúng ta e ngại. Nghe nói lời này, Lâm Phàm trong lòng hết sức muốn đ ậ u đen d a o muống. Hoàng t h c a ngươi nói không đáng sợ, đó là tại có thực lực tình huống dưới a, không có thực lực liền giống như gia hỏa này, chết thê thảm vô cùng. Nhưng nếu là cho hắn biết, tối hôm qua Khâu Thanh Nộ đập quỷ dị đầu, tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái lên, cho đối phương hung hăng điểm c á i tán. Rời đi phòng, Trần Băng đã sớm chờ đợi rất lâu, tựa như thấy Lâm Phàm ói không ngừng. nôn s ắ c mặt tạm đạm, sau đó hắn tới thật tốt an ủi một thoáng, kỳ thực là tới cười cười. Chẳng qua là khi thấy lâm phàm thời điểm, lại là choáng váng, khá lắm. Vẻ mặt không những không có phí công, lại còn rất h ư n g h à o Điều này cùng ta nghĩ không giống nhau a? h o à n g an nói, Chu Nhất, ngươi an bài nhân thủ, đem căn phòng này thiêu hủy, không nên để lại hạ bất kỳ vật gì. Vâng. Chu Nhất đã sớm thói quen làm này loại sống. Đốt cháy là giải quyết sự tình biện pháp tốt nhất. Huống hồ, này quỷ dị cấp độ không cao, cho dù có đồ vật lây dính lưu lại khí tức. Bình thường hỏa diễm liền có thể đốt không còn một mảnh, nếu như là đoán cấp khí tức quỷ dị liền cần mang về dùng đặc thù biện pháp hủy đi. b ằ n g không nếu là có người đụng phải những đồ chơi này vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này Lâm Phàm thở phào, con tốt, không có gặp được quỷ dị, hắn sợ sẽ nhất là tới hiện trường gặp được quỷ dị nhìn chăm chú. Nếu là xảy ra chuyện như vậy, thật là muốn thao đ ẳ n Đột nhiên một đạo thanh âm đáng sợ vang lên, Đinh nhận du cấp quỷ dị, thảo dị nhìn chăm chú, áp ý năm, quỷ dị tại ngươi phía nam phương vị 6 0 m t theo nhắc nhở chuyển đến. Lâm Phạm vui mừng vẻ mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là mắt trợn tròn. Hán đã triệt để bối rối. Thế này cũng được. Hiện trường nhiều người như vậy, cái khác không chầm c h ằ m l i ề n Đặc Nương nhìn ta chầm c h ằ m hắn đều muốn đem này ẩn cư thành thánh hệ thống lôi ra tới hung hăng bạo đ ạ p một chầu. Ngươi Đặc Nương chính là không phải trời ta đây. Cô ý tại then chốt hơn 10 ngày bên trong, cho ta chỉnh này chút yêu t h i ế u thân. Quả nhiên, thời gian lại sau này chậm trễ. Thảo, thật tốt Thảo a. Trời ta đây, thật thật giận, hắn liền sợ xảy ra chuyện như vậy, không thể hoảng. tuyệt đối không thể hoảng, nhất định phải đem này quỷ dị tìm ra, hơn nữa còn muốn hung hăng giết chết, tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, bằng không thật muốn ra sự tình. hắn bất động thanh sắc đi vào hoàng an bên người, nhẹ g i ọ g lấy. hoàng thúc, ta cảm giác được khí tức quỷ dị. lời này vừa nói ra, thân sắc bình tĩnh hoàng an sắc mặt có chút biến hóa, người động lên núi, tìm kiếm lấy quỷ dị mùi. ta không có phát giác được, ngươi làm sao cảm giác được? hoàng an thủy chung chấn định cùng lâm phàm trò chuyện. lâm phàm nói, hoàng thúc, từ khi ta tu luyện về sau, liền đối khí tức quỷ dị hết sức mãn cảm, ta có khả năng c a m đ o a n Quỷ dị ngay tại ta phía nam vị trí, hắn đang nhìn chăm chú chúng ta. Đầu này quỷ dị ẩn giấu trong đám người. Hoàng An tin tưởng Lâm Phàm nói lời. Thân là Trấn m a r t i chỉ cần có người đưa ra khác biệt ý kiến, vậy thì phải coi trọng. Dù sao chẳng ai h à a mỹ, tự thân vĩnh viễn không có khả năng tổng là đúng, khẳng định có sơ suất thời điểm. Dù cho đưa ra ý kiến người tu vi rất yếu, cũng phải coi trọng. Chuẩn bị châm lửa chú nhất tử trong nhà ra tới. Hoàng An hướng phía hắn làm suy nghĩ thần, xung q u a n h trong nháy mắt lính ngộ đi vào bên người. Tiểu p h à m nói Chung Quanh có quỷ dị nhìn chăm chú lấy chúng ta, ngươi chuẩn bị kỹ càng sơ tán đám người bảo hộ máy tính. Hiểu rõ. c h ú Nhất áp. Rất nhanh. c h ú Nhất sẽ giả bộ vô sự tới gần mỗi một vị thành viên, nhỏ giọng tầm h thì lấy. Đứng tại lâm p h à m bên người Hoàng An chờ đợi cơ hội, đột nhiên, đột nhiên bay lên trời, trôi nổi trên không. Thiên Ngủ. Trong chốc lát, một c ô cực mạnh lực lượng ngưng tụ tại hai mắt, theo lâm p h à m Hoàng thúc con mắt đang phát sáng. Dân chúng vây xem n ó n g chăn v á n g p h ả m ấ t là nghĩ đến cái gì đó, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Có quỷ dị a? nghe nói lời này dân chúng liền cùng trong nhà lấy t ự a n h ư lửa, có cẳng liền chạy, chạy so với ai khác đều nhanh, thậm chí có trực tiếp cá chép hóa rồng giống như một đầu ngã vào bên người quầy hàng phía dưới, chỉ đem tròn vo cái mông bạo lộ ở bên ngoài run lẩy bẩy. Lâm Phạm nhìn xem anh dũng hoàng thúc rất hưng phấn, bá đạo, thật bá đạo, liền nên làm như thế, kịp thời điểm ra có quỷ dị tồn tại, nhường hoàng thúc tìm kiếm, mượn nhờ hoàng thúc tay hung hăng đem quỷ dị làm chết. Mã Đức lại còn đối ta sinh ra ác ý, có biết hay không? Ngươi một cái nhìn trong chú, liền cho lão tử tăng lên 5 ngày thời gian. Ngăn người vô đi lộ, tội đáng chết vạn lần a. Quỷ dị, trốn chỗ nào? Hoàng An thật tại chạy trốn trong đám người, phát hiện vấn đề, tại hắn thiên mục nhìn soi m ó i quỷ dị cùng người bình thường là khác biệt, người bình thường là màu trắng, mà quỷ dị thì là tản ra màu đen khí thể. â m vang, Trần Bằng mau chóng chuẩn đi ngăn tại Lâm Phàm trước mặt, rút đao c h e ở trước ngực, Lâm Ca, ta nói bảo hộ ngươi, tuyệt đối bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm, đừng sợ, có ta ở đây. Hào h y n h đệ, Lâm Phàm vỗ Trần Bằng bả vai, nhưng cũng là đệm lên chân, c h ừ n g c h ừ n g hướng phía phía trước nhìn lại, trong lòng tiêu gạo. chém chết hắn, chém chết hắn. giờ phút này, khoác lên trường bào quỷ dị, không nghĩ tới vậy mà lại bị phát hiện. hắn hết sức nghi hoặc, tại không có quỷ dị khí tức tình huống dưới, đến cùng là như thế nào bị phát hiện? Như là đã vô pháp chạy trốn, chỉ có thể giết này nhân loại. bất quá, trong mắt hắn, kéo tới này nhân loại toàn thân khí huyết hùng hậu, tựa như hỏa lô giống như, mang đến cho hắn cảm giác rất là không tốt. h o à n g an năm ngón tay kéo ra, như đại bằng dương cánh, tay cầm ngưng tụ hùng hậu khí tức, một trường này bổ xuống, tuyệt đối có thể đem này du cấp quỷ dị triệt để đánh sát. nhưng vào lúc này, Thảo Dị phát ra bén nhọn tiếng gào t h é t giống tuyết hai tay háo khói đen sôi trảo. Đột nhiên quăng về phía Hoàng An, bất ngờ phát hiện, này khói đen bên trong bắn nhanh ra hai đầu xanh biết cây rong. Này hai đầu cây rong cương manh vô cùng, có thể nghe được nổ vang tiếng xé gió. Điêu trùng tiểu kỹ, dám can đảm ở này cắn r ỡ Hoàng An gầm thét, một trường đem hai đầu cây rong bắt lấy, đột nhiên kéo một cái, lực đạo to lớn, khó mà ngăn cản. Chỉ thấy Thảo Dị bay lên trời, hướng phía Hoàng An bay tới. Chết! Hoàng An lực lượng sôi trảo, huyết khí hóa thành hồng quang ngưng tụ tay cầm, p h một tiếng. trực tiếp một trưởng vô tại thảo dị trên t h â n ẩm du cấp quỷ dị giống như trực tiếp chia năm s bảy hóa thành khói đen tiêu tán tại trong thiên địa không biết tự lượng sức mình động thủ thời điểm hoàng an đó là thật mãnh liệt cho người ta một loại cực mạnh u y h i ế p tựa như là một đầu trong núi mãnh hổ đang gầm thét lâm phàm an tâm cuối cùng đem quỷ dị giải quyết hoàng t h ú c không hổ là hoàng t h ú c thật lợi hại đơn giản liền là trong lòng ta thần tượng hoàng t h ú c lợi hại lâm phàm rất vui vẻ hoàng an nói ngươi mới là lợi hại à không nghĩ tới lại có thiên phú như vậy nếu như không phải nhắc nhở của ngươi mở ra thiên mục, sợ là thật muốn tại dưới mí mắt ta chạy trốn. giải quyết chuyện chú nhất lại gần nói, đại nhân, tiểu phàm này thiên phú thật lợi hại, một đầu du cấp khí tức quỷ dị, chúng ta vậy mà đều không có cảm giác được. nếu như không phải tiểu phàm, ta xem này hậu hoạn vô tận a. đúng là như thế, lâm dương bách tính nhiều như vậy, nếu như không đem này quỷ dị tìm ra, khẳng định lại muốn chết một số người. chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một loại áp lực thực lớn. lâm phàm cười nói, đó cũng là hoàng thúc ra tay chém giết, ta cảm giác vừa mới cái kia quỷ dị còn mạnh hơn ta. ừm. Hoàn toàn chính xác so ngươi lợi hại rất nhiều, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng hắn còn kém chút. Lâm Phàm cảm giác Hoàng Thúc nói chuyện có chút ngay thẳng, may mắn nội tâm của ta đủ mạnh, không có có bị đả kích. Bất quá chờ chút, vừa mới bị quỷ dị nhìn chăm chú thời điểm, lại có cung cấp quỷ dị phương vị, như thế khiến cho hắn có chút không nghĩ tới. Tốt, có cái đồ chơi này, liền không sợ bị quỷ dị nhìn chăm chú, lại lại không biết quỷ dị ở đâu. Hắn nhất định phải nhường Hoàng Thúc tin tưởng hắn có thể bén nhạy phát giác được quỷ dị tồn tại. Về sau hắn nói có, Hoàng Thúc tuyệt đối tin tưởng, chờ đến lúc đó mời Hoàng Thúc ra tay giải quyết quỷ dị. quả nhiên vững chắc vô cùng, an bài rõ ràng. nghĩ tới đây, hắn lại cười hất hất. hoang an thấy lâm phàm nụ cười, càng là vui mừng vô cùng. tận mắt nhìn thấy hiện trường phát hiện án, còn có nhìn thấy quỷ dị đều có thể cười được. nói rõ trong lúc này tâm đầy đủ mạnh mẽ, thật chính là hạt giống tốt a không sai. c h u y ệ n phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 7 đem hết thảy bên ngoài uy hiếp trừ đi. t r ấ n ma ti. sau khi trở về lâm phàm, nghĩ đến vừa mới trải qua sự tình, cũng là khiến cho hắn có chút chút trưởng thành. ít nhất không có lúc trước như vậy khẩn trương, cảm giác hoàng thúc nói rất đúng, vì gì có vẻ như cũng không có gì tốt đáng sợ, liền là nhìn xem vô địch đến n g ư ợ c hắn lòng có điểm tắc, thật khó chịu, thời gian càng ngày càng dài, hắn là thật sự có chút gánh không được, 42 n g à y ta chơi người m u ộ a, hắn chưa bao giờ có hiện tại như vậy tuyệt vọng, ngay tại lâm phàm đợi đang nhìn cửa lớn chuyên môn trong phòng nghỉ s ấ u bi thời điểm, h o à n g an cùng c h u nhất lại thảo luận lâm phàm tình huống, ta đã nói đi, tiểu tử này là một nhân tài, liền là bồi dưỡng hơi trễ, nhưng không có gì đáng ngại, dùng thiên phú của hắn. chỉ phải cố gắng vẫn có thể đổi k ị p Hoàng An b ư n g lấy chén trà, cười ha h ả nói xong, hắn hy vọng có thể tự tay đem Lâm Phàm bồi dưỡng thành tài. Đối với hắn mà nói, đây là hắn hy vọng nhất thấy sự tình. Cho dù là dưới cựu tuyển Lâm p h ú quý lao ra t ừ biết, khẳng định cũng hết sức vui mừng đi. Chu Nhất gật đầu nói, rất là đồng ý. Đích thật là dạng này, m ấ u chốt là tiểu tử này đối quỷ dị khí tức nhạy cảm độ cực cao, liền ngay cả chúng ta đều không có phát g i c được, hắn lại có thể cảm nhận được, đây là một loại năng lực đặc thù a Nếu như là bọn hắn có dạng này năng lực, cái kia quỷ dị tuyệt đối là không chỗ che thân. đáng tiếc bọn hắn không có dạng này năng lực, chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể mau sớm trưởng thành. Giờ phút này Hoàng An bưng chén trà, những mày, chẳng qua là rất kỳ quái, không quan trọng du cấp quỷ dị, vì sao có thể tại chúng ta ngay dưới mắt ẩ n tàng khí tức, còn để cho chúng ta không có bất kỳ cái gì cảm ứng, chẳng lẽ quỷ dị phát sinh không biết tiến hóa? Thật nếu là như vậy, đối với chúng ta t r ấ n Ma Ti tới nói cũng không là một chuyện tốt t a đã từng quỷ dị t ù y trung tản ra làm người khó chịu khí tức, dù cho khoảng cách ngoài trăm thước đều có thể cảm ứng được khí tức quỷ dị, từ đó để bọn hắn có thể sớm có phòng bị. chẳng qua là tình huống hiện tại khiến cho hắn có chút xem không hiểu chỉ hy vọng đây là đặc thù quỷ dị cái khác quỷ dị không có bất kỳ biến hóa nào đi Chu Nhất nói chuyện này ta sẽ dò nghe nhìn một chút có phải hay không đặc thù một ví dụ Ừ Hoàng An gật đầu sự tình giao cho c h ú Nhất hắn cũng yên tâm chấn ma trong ti bọn hắn trừ ma vệ liền là tới đối phó quỷ dị dĩ nhiên còn có cái khác cơ cấu t ỉ như có điều tra tin tức còn có nghiên cứu quỷ dị thế nhưng bọn hắn lâm dương chấn ma ti trình độ còn vô pháp cùng địa phương khác so sánh nghĩ đến đã từng có đi tham quan quá lớn chấn ma ti đây mới thực sự là chuyên nghiệp. đương nhiên, bọn hắn xử lý quỷ dị cũng càng kinh khủng, phổ biến đều là đoán cấp. thậm chí, có lúc đối mặt còn không chỉ một đầu đoán cấp quỷ dị, mà là nhiều mặt o á n cấp quỷ dị tụ tập tại cùng một chỗ quỷ dị hùng lưu. ban đêm, mây đen giò lớn. ngoài thành, một tòa hoang phế trong miếu hoang. đen kịt hoàn cảnh dưới, nhiều nơi này không khí lộ vẻ hết sức cầm u, khắp nơi lộ ra để cho người ta cảm giác không rét mà run. trong miếu, một tôn cũ nát tượng thần bị bày đặt ở chỗ đó, rõ ràng là tôn thần tượng, có thể là cho người cảm giác một chút cũng không có cảm giác an toàn. Ngược lại để cho người ta sợ hãi. Đột nhiên, tượng thần mặt ngoài có khói đen tung bay ra tới, vốn là tử vật tượng thần vậy mà sống lại. Quỷ dị, lâm dương ngoài thành miếu hoang bên trong, vậy mà tồn tại quỷ dị. Thảo dị, ngươi thật dũng cảm a. Tượng thần mở miệng, thanh âm nghe hết sức câm u. Theo quỷ dị tượng thần mở miệng, đóng chặt miếu hoang cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một đoàn khói đen ngưng tụ thành hình cầu tung bay vào. Sau đó hình cầu khói đen dần dần t ả n g ra, hình thành hình người khói đen, không nhìn thấy dung mạo, không nhìn thấy thân thể, chỉ có hai cái đỏ rực ánh mắt tại chuyển động. nếu như Hoàng An biết được Thảo dị vậy mà không có bị hắn chém giết, tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. dù sao, đây chỉ là du cấp quỷ dị, làm sao có thể có dạng này năng lực? Thảo dị trầm rãi nói, không nghĩ tới nhân loại lại có thể phát hiện được ta tồn tại, rõ ràng tại không có bất kỳ cái gì khí tức tình huống dưới, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Tượng thân k h ắ c k h ẹ c mà cười cười, nhờ ngươi cùng ta cùng một chỗ đợi ở chỗ này, chờ đợi nhân loại m ắ c câu. ngươi không phải không tin, nhìn ngươi tình huống này, ngươi đã bị nhân loại giết chết qua một lần, nếu như lại giết ngươi một lần, coi như thật không có. hai đầu quỷ dị trao đổi lẫn nhau lấy bọn hắn ngoại trừ sẽ tuân theo bản năng bên ngoài vẫn là có trí tuệ đầu này tượng thần quỷ dị thay mặt tại trong miếu hoang tình cờ vận khí tốt thời điểm sẽ có dân chúng tầm thường lại tới đây tá t ú c một đêm cuối cùng liền không còn có từng đi ra ngoài mặc kệ là máu thịt vẫn là huyết dịch đều sẽ bị hắn nuốt sạch s à n h sanh liền q u n g lông đều sẽ không lưu lại chấn ma ti lâm phàm sớm chìm vào giấc ngủ bận rộn một ngày trong lòng suy nghĩ chuyện ban ngày thế nhưng đi qua những chuyện này hắn cảm giác mình đã trưởng thành hoàn toàn chính xác cùng hoàng thúc nói một dạng cùng quỷ dị nhiễm phải quan hệ. mong muốn triệt để rũ sạch thật vô cùng khó. bất quá cũng may không có chuyện gì, có chấn ma ti cao thủ chống đỡ, an toàn không có vấn đề. Đinh nhận du cấp quỷ dị, thảo dị căm hận. Áp ý năm quỷ dị tại ngươi bắc phương ngoài m ờ i d ặ m đột nhiên theo nhắc nhở xuất hiện, đang ngủ say lâm p h à n g trực tiếp bừng tỉnh, t r ứ n g to mắt không dám tin, thật lâu không có thể trở về thần. cuối cùng hắn nắm chặt hai quả đấm, trong mắt sắp phun tựa như lửa. Tani mã hắn xem xét tình huống, rõ ràng đã qua một ngày, thời gian lại là bốn một ngày. Ai có thể nghĩ tới vậy mà biến thành 46 n g à y Đây là lâm phàm khó mà tiếp nhận kết quả. Đáng chết! Hắn biết rõ nổ có không chứa gốc, gió xuân tuổi lại mọc đạo lý. căn cứ hắn trong khoảng thời gian này tìm tòi, hắn xem như phát hiện, quỷ dị mỗi ngày chỉ có thể mang đến cho hắn một lần đ ắ c ý, có thể là đến ngày thứ hai lại là vừa mới bắt đầu. Không được, nhất định phải đem cái đồ chơi này triệt để dứt đi. Một ngày 5 điểm, hai ngày 10 điểm, ai có thể bị được dạng này trả t ấ n Lâm phàm bắt cái đầu, rất là im lặng, thật không hiểu do quỷ dị có phải là có tận xấu hay không. cần phải nhìn c h ầ m c h ầ m lao tử làm cái gì theo áp ý điểm đi đến 10 điểm tu vi của hắn lại bắt đầu tăng lên tăng lên vạn lô luyện thể tầng thứ tư kích hoạt đặc tính c ư n g mãnh tu vi dung huyết tứ trọng theo công pháp cùng tu vi có khá lớn tiến bộ lâm phàm v é n quần áo lên phát hiện mặt ngoài thân thể có nâng lên máu bao không ngừng di động tới những nơi đi qua có một loại nóng rất cảm giác trong cơ thể khí huyết đang sôi trào so với lúc trước muốn càng mạnh hoàng thúc đã nói với hắn vạn lô luyện thể môn công pháp này rất mạnh tu luyện độ khó cực cao Người thường không có thiên phú cùng nghị lực khó mà tu luyện, có thể là hắn phát hiện mình cũng không có gặp được những vấn đề này, không thể không nói, chính mình rất có thể là kỳ tài. Mà hắn tại dung huyết tam trọng thời điểm, liền có thể đánh nổ du cấp lục giai quỷ dị, bây giờ tăng lên tới tứ trọng, lại lấy được tu luyện vạn lô luyện thể lấy được đặc tính, thực lực tuyệt đối là tăng vọt đến t ự y hạ, nhất n định phải giải quyết quỷ dị. Hắn nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không ngừng lực lượng, có thể là hắn không có vì vậy v ă n đầu, mà là chuẩn bị tìm hoàn t h ú c có miễn phí cường hàn tay chân, không cần chính mình nỗ lực, ú n g chi. hắn cũng là nghĩ bảo đảm không có sơ hở nào bên ngoài nguy không nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời nếu như hắn đơn độc tiền đến nhường quỷ dị thoát đi chạy xa xa đối với hắn mà nói đem là một loại tai họa dù sao đến địa phương xa lạ gặp được đáng sợ quỷ dị khả năng là cực cao thật nếu là đến lúc đó hối hận cũng không kịp hoàng thúc đã ngủ chưa lâm phàm đứng tại cửa ra vào nhẹ giọng hỏi đến không cần lớn tiếng đối cao thủ mà nói bất luận cái gì gió thổi c ỏ lay liền sẽ đem bọn hắn b ì n g t ỉ n h lại càng không cần phải nói cho tới nay đối phó quỷ dị h o à n thúc kéo kẹt cứ mở hoàng an có chút nghi hoặc nhìn lâm phạm hơn nửa đêm làm sao lại muốn lấy tới này bên trong hoàng thúc vừa mới ta cảm giác có quỷ dị nhìn chăm chú lấy ta bị ta phát giác nhưng đối phương chạy rất nhanh hiện tại ta còn có thể cảm giác được khí tức của hắn muốn mời hoàng thúc ra tay lâm phạm nói ra như là đã nói ra năng lực của mình cái kia coi như biểu hiện hơi khoa trương điểm đó cũng là cơ bản kỹ thuật không có gì đáng giá ngạc nhiên quả nhiên nghe được lâm phạm nói sự tình hoàng an vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên chỉ cần là quỷ dị mặc kệ là cấp bậc gì hắn đều phi thường trọng thị, không coi trọng, chết liền là phổ thông m á y tính. đi, nhanh mang ta đi truy. hoàng an tự nhiên không thể để cho quỷ dị hoành hành v ô kỵ, chỉ cần gặp được nhất định phải giết. bỏ mặc không quan tâm đều xin lỗi thân phận của hắn cùng trách nhiệm. được. lâm phàm liền nữa thích hoàng thúc phong cách hành sự, quyết định nhanh chóng, tuyệt không do dự, phát hiện mục tiêu, liền trước tiên đem bọn hắn phá hủy. trong đêm tối, hai bóng người tốc độ cao hướng phía bắc phương tập kích bất ngờ lấy. đang trước, ngay ở phía trước, lâm phàm n h ắ c nhỏ lấy, theo ở phía sau hoàng an, nhìn xem lâm phàm bóng lưng. vẻ mặt vui mừng vô cùng, hắn đã cảm giác được tiểu phàm đang ở tốc độ cao trưởng thành, đây là hướng phía một tên hợp cách trừ ma vệ phát triển. trong miếu hoang, hai đầu quỷ dị còn tại trò chuyện với nhau, tuy nói bọn họ đều là du cấp quỷ dị, thế nhưng hại chết người bình thường lại là nhiều vô số kể, cấp độ cũng theo bọn hắn không ngừng thôn phệ nhân loại máu thịt tăng lên. chẳng qua là đến bây giờ, bọn hắn đều không nuốt qua có tu vi gì nhân loại. nếu như có thể nuốt đến có tu vi tại thân, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đem sẽ có bay vọt về chất. thảo dị, có lẽ không tới bao lâu, nơi này sẽ trở thành chúng ta nhạc viên. có vị đáng sợ đại nhân đang ở tốc độ cao của k h ở i hắn đã đem nơi nào đó triệt để phát triển thành quỷ dị chỗ chờ phát triển tới đây thời điểm chúng ta đem có thể nuốt đến càng nhiều nhân loại k h ắ c khe tượng thần cười hết sức c m u hết sức hưng phấn t r a n h giấu ở chỗ này lâu như vậy vì chính là chờ đợi đến ngày đó công phá nhân loại t ư ở n g thành tiến vào vào trong thành đ i ê n cuồng thôn vệ nghĩ đến loại t r à n g cảnh đó hắn liền phát ra thanh âm hưng phấn thảo dị nhìn xem tượng thần không nói gì ầm một cỗ lực lượng khổng lồ bùng nổ nguyên bản cửa lớn đóng chặt ẩ m ẩm bị người đá văng dạng này động t í n h tự nhiên chấn động tới hai đầu quỷ dị tức giận càng d ỡ hai đầu quỷ dị ở đây đến cùng là cái nào không biết sống chết ra hỏa vậy mà gan dám như thế c ủ n g vọng đợi lát nữa nhất định phải đưa ngươi triệt để nuốt mất quả nhiên tại đây bên trong hoang an vừa ra trận hung h u khí huyết liền ép hai đầu quỷ dị trong lòng kinh hãi làm sao có thể bọn hắn trốn ở này trong nhân loại cường giả làm sao lại phát hiện bọn hắn ngươi vậy mà không chết hoang an liếc mắt liền nhận ra thảo dị nào dám tin tưởng trong thành bị hắn đánh chết quỷ dị lại còn sống sót đầu này quỷ dị lại có năng lực đặc thù Như thế hắn không có nghĩ tới sự tình. Thảo dị đối Hoàng An tức giận cực cao. Theo sự xuất hiện của hắn, chỉ thấy Thảo dị phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ, do khói đen hình thành hình người đều đang chấn động. Sau đó hướng thẳng đến một phương khác hướng chạy đi. Rõ ràng biết không phải là đối thủ của Hoàng An, phát ra bén nhọn tiếng giống, liền là vì mình tao nộ thấy phẫn nộ mà thôi. Muốn chạy? Si nhân nằm mơ. Hoàng An tốc độ cực nhanh, thân ảnh trong nháy mắt tản biến, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn cản Thảo dị. Sau đó năm ngón tay kéo ra, trực tiếp một trường đem Thảo dị l ậ p diệt. dùng thực lực của hắn diệt đi du cấp quỷ dị dễ dàng không có chút hồi hộp nào lâm phàm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng giải quyết hắn là bị quỷ dị hại thảm nếu như không có này chút quỷ dị thật là tốt biết bao còn có một đầu quỷ dị liền là cái tia t h o ạ t nhìn là tượng thần quỷ dị hoàng thúc ở đây nhiều nhất một chiêu cũng có thể g i ế t hết không sai thoải mái vô cùng chẳng qua là tiểu phàm đầu này giao cho ngươi hoàng an thu tay lại đánh giá còn sót lại một đầu quỷ dị hắn chuẩn bị nhường lâm phàm thật tốt ma l ệ dưới có hắn tại tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm ta. Lâm Phạm kinh ngạc, trong lòng tiêu gạo, Hoàng Thúc đừng làm ta, liền món hàng này, ngươi một bàn tay trực tiếp chụp chết không phải tốt n h a Đầu này quỷ dị ngươi có thể đối phó, coi như không đối phó được, có ta ở đây, không sao. Hoàng An đứng chắp tay, đã làm tốt quyết định, đương nhiên sẽ không cải biến. Nhận du cấp quỷ dị, tự thần, nhìn chăm chú. Ác ý năm, bạo kích. Đây đối với Lâm Phạm t ớ i nói, liền làm ộ t loại đánh tan đến tâm linh bạo kích. Nghĩ đến nhường Hoàng Thúc ra tay, cho ngươi một thông khoái, thậm chí ta liền một câu đều không nói, càng đ ố i ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngươi đặc nương liền trực tiếp mang đến cho ta 5 ngày thời gian. Tốt, thật thì tốt hơn, thoải mái không ố n Vậy liền nhường ngươi nếm thử trà tấn. Hoàng thúc, giao cho ta đi. Lâm Phạm nhìn về phía tượng thần quỷ dị trong ánh mắt tràn ngập vô biên vô tận lửa giận. Cái này khiến tượng thần quỷ dị có chút nghi hoặc. Ngay tại vừa mới, hắn còn phát giác được này nhân loại đối với hắn có chút e ngại. Làm sao đột nhiên, liền tàn mắt ra dạng này tức giận. Đột nhiên, Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết bùng nổ, tựa như là báo đi săn giống như, hướng phía tượng thần đánh tới, tốc độ rất nhanh. vì thế càng là hung mãnh được hoang an không nhịn được tán dương lấy đối mặt quỷ dị có thể có loại khí thế này thật sự không tệ trong chốc lát hai đạo bóng đen chiến đấu tại cùng một chỗ tượng thần quỷ dị động tác bén nhạy hết sức khẩn thiết va chạm phát ra nặng chĩu nổ vang thanh âm lâm phàm phát hiện quỷ dị giống như cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy cũng là thoạt nhìn không giống người có thể là chiến đấu thời điểm cũng cùng người một dạng ngắn mũi giao thủ lâm phàm càng đánh càng thông thuận trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào toàn thân lỗ chân lông kéo ra một c ô nóng bỏng khí tức phun ra ngoài sàng khoái thật sự là sảng khoái. h ắ n g ầ m nhẹ, nắm chắc lần đánh trúng quỷ dị, cho đối phương tạo thành chút tổn thương, mà quỷ dị thế công cũng có rơi ở trên người hắn. Thế nhưng tu luyện vạn lô luyện thể về sau, hắn thân thể cường độ đạt được tăng phúc, ngoại trừ khí huyết chấn động bên ngoài, cũng không có cái khác ảnh hưởng. Hết sức chăm chú, vây xem hoàng an đối lâm phàm càng ngày càng hài lòng, đồng thời kinh ngạc hết sức. Hắn biết lâm phàm tu luyện vạn lô luyện thể sau sẽ rất lợi hại, nhưng bây giờ này lợi hại lại có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mỗi một quyền bộ phát ra huy thế, có thể không phải như vậy cảnh giới có thể có được. Trong lòng giật mình. chẳng lẽ tiểu phàm thiên phú chính mình vẫn không thể nào xem tấu sao ầm ầm hai bóng người trong nháy mắt tách ra kéo dài khoảng cách lâm phàm hai quả đấm bước lên màu trắng xưng ngủ, mà tượng thần quỷ dị hai tay ngón tay biến phong mang bao phủ khói đen lại hướng phía lâm phàm chém giết tới hắn phải dùng sắc bén ngón tay cắt ra nhân loại trước mắt này thân thể c ư n g mãnh gầm lên giận dữ lâm phàm bắp thịt cả người biến cứng rắn vô cùng một cỗ sôi trào khí thế theo trong cơ thể bạo phát đi ra không coi tránh lẽ mà là cùng tượng thần quỷ dị cứng rắn mới vừa dậy đấm ra một quyền nắm đấm cùng sắc bén ngón tay và chạm giang giác tượng thần sắc bén ngón tay trực tiếp phá thoái đối quỷ dị tới nói bọn hắn cũng có cảm giác đau gặp công kích như vậy tượng thần quỷ dị phát ra thê lương tiếng t h c lâm phàm không có cho tượng thần bất cứ cơ hội nào hai tay kéo ra bắt lấy tượng thần cánh tay đột nhiên xé rách giang giác khủng bố lực đạo bùng nổ trực tiếp đem quỷ dị hai tay xé mở xem nhìn hoàng an lộ ra vẻ khiếp sợ thật là bá đạo thủ đoạn không nghĩ tới không có gì cùng quỷ dị kinh nghiệm chiến đấu lâm phàm vậy mà có thể như thế quả quyết chết cho ta lâm phàm trợn mắt dữ t n c ù n g hống một tiếng thuần dương cương manh huyết khí bùng nổ nương tụ quyền tượng, một quyền đánh phía quỷ dị lồng ngực. Dù cấp quỷ dị mà thôi, gặp được như thế cương manh huyết khí khó mà ngăn cản. Giang giác, lồng ngực xuất hiện vết dạng, sau đó vết dạng dần dần khuyết tán, nồng đậm khói đen xuyên thấu qua vết dạng, hướng phía bốn phía tán đi. Bén nhọn tiếng gào thét vang dội. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, lại là đấm ra một quyền, liền một quyền này trực tiếp đem tượng thần lồng ngực đánh xuyên. Soạn. Tượng thần rơi lả tả trên đất, nhận cương manh huyết khí ăn mòn, không ngừng bùng cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Ba ba, được. Hoàng An v ỗ tay, sợ hai than nói. còn là xem t h ư n g ư ơ i năng lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, về sau thật tốt nỗ lực, thành tựu không thể đoán trước c hô, một trận chiến kết thúc, lâm phàm nội tâm kích động thật lâu vô pháp bình tĩnh, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào a, cứng rắn cơ bắp theo chiến đấu kết thúc, dần dần biến mềm, khôi phục lại ban đầu b ộ dáng. cái này là chiến đấu mang đến cho hắn thoải mái cảm giác, túi đầu nhìn xem hóa thành cho tàn quỷ dị, này là chính mình đánh chết, ngắn ngủi mấy ngày thời gian nỗ lực, liền có thể đánh chết quỷ dị như vậy, cho nội tâm của hắn mang đến thỏa mãn cực lớn cảm giác. nhưng hắn vẫn là muốn đ i thấp. ổn định, nhìn thoáng qua đến n g ư ợ c vừa mới còn rất có cảm giác thỏa mãn nội tâm, trong nháy mắt nổ tung. 51 m ngày, ngươi muội nha. hắn nghĩ qua, đã đem tất cả nguy h i ế p toàn bộ tiêu diệt, chỉ cần không xuất đầu lộ diện, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Trước kia hắn vẫn còn có chút không đủ địa thấp, xuất đầu lộ diện số lần có hơi nhiều. c h u y ệ n phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. Chương 8, 1, âm hồn một. Theo giải quyết quỷ dị. Đối mặt hoàng thúc tán dương, lâm p h à m biểu hiện rất bình tĩnh. thậm chí bình tĩnh đến đều muốn bắt bắt cái mông biểu thị bình tĩnh rất bình thường kỹ thuật mà thôi bình thường du cấp quỷ dị một tay làm nắm sấp cấp độ cao điểm yêu người nào quản người nào quản cùng ta tuyệt đối không có nửa xu quan hệ ta lâm phàm liền đặc nương không phải am hiểu động thủ người cảm giác như thế nào hoàng an hỏi đến hắn theo lâm phàm trong ánh mắt thấy được hưng phấn ngẫm lại cũng thế nghĩ hắn đã từng lúc còn trẻ lần thứ nhất đối mặt quỷ dị cũng là rất hưng phấn cái kia là có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân tuyệt hảo cơ hội không người nào nguyện ý buông tha càng là hưởng thụ hành động như vậy khẩn trương sợ hãi lưỡng lự. Lâm Phàm yên lặng một lát, sau đó nói rất chân thành, Hoàng thúc, ta ta cảm giác không quá thích hợp cùng quỷ dị chống lại, ta cho rằng xem cửa lớn, quét sạch vệ sinh là ta am hiểu nhất công tác. Hoàng An trừng mắt, ngây ngốc nhìn xem Lâm Phàm, nói cái gì đâu? Điều này cùng ta nghĩ nghe được không giống nhau? Lâm Phàm cảm giác được chính mình có chút cuồng vọng, vừa mới chiến đấu bạo phát đi ra dục vọng thật sự là quá kinh người, loại kia hưởng thụ cảm giác, mặc cho ai thấy đều cảm giác thật có vấn đề, nhất định phải đ i ệ u thấp, tuyệt đối không thể để cho Hoàng thúc nhìn ra ta là có thể thành tài. sau đó có thể sức lực hướng trên người của ta tạo, đó là thật không tốt tình huống, nhất định phải nhường hoàng thúc nhìn ra, ta chính là hơi có chút nhỏ thực lực phế vật mà thôi, khó làm được việc lớn, có thể từ bỏ. h o à n g an hơi hơi miệng mở rộng phản ứng lại, hướng phía lâm phàm đi tới, theo lâm phàm khẳng định là hoàng thúc muốn v ô bờ vai của mình, l ờ i nói t h ấ m t i ế nói n với hắn, đừng đối năng lực của mình ôm lấy hoành i g i ngươi là rất tuyệt, đây là rất bình thường lời giải thích, nhưng h o à n g an vu lâm phàm bả vai, ngươi mệt mỏi, chúng ta trở về đi. nói xong cũng không đợi lâm phàm có hành động, hướng thẳng đến đằng trước đi đến. ai, lâm phàm ý mắng thở dài, xem ra chính mình tại hoàng thúc trong lòng cuối cùng vẫn là như thế ưu tú, có lẽ là lâm phàm vừa mới nói lời nhường hoàng an có chút ý nghĩ, trở về tốc độ cũng không nhanh, hai người một trước một sau hướng phía nội thành đi đường, yên tĩnh ban đêm cũng không có nhiều như vậy quỷ dị xuất hiện, ngoại trừ tỉnh cờ có thể nghe được giã thu tiếng kêu bên ngoài, đảo là yên tĩnh vô cùng, liên tục mấy ngày đi qua, hết thảy đều hết sức an toàn, lâm phàm liền cùng thường ngày canh chừng cửa lớn, quét sạch lấy vệ sinh, trần bằng cũng sẽ nhìn chăm c h m hắn, lộ ra định n ọ t vẻ mặt, ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là hy vọng có thể ăn một bữa nồi lẩu. Đối với này loại tiểu yêu cầu, hắn không có hướng gì vãng như vậy khẩn trương, sợ hãi trong thành gặp được quỷ dị. Hung hăng thỏa mãn Trần bằng yêu cầu, đưa tiễn Trần bằng thời điểm. Đối phương đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi rơi như mưa, hài lòng nói lần sau còn muốn. Từ khi hắn cùng Hoàng thúc nói những lời kia sau, Hoàng thúc không có chủ động đi tìm chính mình nói qua bất luận cái gì một câu, cho dù là chấn ă n đều không có. Gặp được loại tình huống này, hắn càng ngày càng cho rằng Hoàng thúc không phải từ bỏ chính mình, mà là tại cho mình cơ hội thở dốc, tuyệt đối là dạng này. một ngày mới, lâm phàm cùng thường ngày đợi ở phòng nghỉ bên trong, trong lúc rảnh rỗi, trong tay bưng lấy một quyển sách quái lục, đây là một bản sách cũ, đã từng một vị đi khắp thế gian cao thủ, đi qua quá nhiều địa phương, cuối cùng viết xuống tới một quyển sách, nội dung bên trong có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. xem con mắt có chút mỏi như, hắn rủi rủi con mắt, lật lên một góc, làm tốt ghi chép, đem sách đặt lên bàn, xem xét đến ngược, vô địch đến ngược, 43 n ngày, rất tốt tiến bộ. trong những ngày qua, không có gặp được quỷ dị, nói rõ chính mình đoán không sai, tuy nói mình bị quỷ dị để mắt tới. Nhưng quỷ dị cũng không phải thường ngày không có việc gì làm, kẻ lỗ mãng, trời đất bao la, vô số cao thủ cũng không thể nhìn chằm chằm vào hắn một cái đi. Chỉ cần mình có thể có cơ hội thở dốc, khiêm tốn một chút, lại thêm vận khí một chút, tuyệt đối có thể vượt đi qua. Nhưng vào lúc này, Trấn Ma Ti muôn miệng ra hiện một vị nam tử trung niên, an m ặ c không phú thì quý. Lúc này đối phương bộ dáng có chút lo nghĩ, thoạt nhìn như là có tâm sự. Nội thành Phú Thương Lý quản gia quả gia, h i n tại Lâm Dương sinh sống sắp có 20 năm, vẫn là Trấn Ma Ti trông coi cửa lớn, tuy nói trước kia chưa thấy qua quỷ dị. nhưng nội thành những cái kia phú thương quyền quý nên cũng biết đối bọn hắn tình huống trong nhà hiểu rõ rất nhiều Lý quản gia ngươi tìm ai Lâm Phạm đẩy cửa đi ra ngoài mở miệng hỏi thăm v ồ i h ồ i Lý quản gia nghe được Lâm Phạm thanh âm vội vàng chất đống nụ cười Lâm đại nhân ta là tới tìm Hoàng đại nhân hắn liền là cái giữ cửa nhưng người ta tôn sưng hắn một tiếng Lâm đại nhân đúng là như thường Trấn m a t i bên trong người tại phía ngoài địa vị phổ biến cũng rất cao mặc kệ là bách tính vẫn là phú thương nhà đối Trấn m a t i thành viên đều hết sức tôn kính Dù sao t r ấ n Ma Ti bên trong người liên hệ đối tượng cũng không phải người đối kinh khủng tồn tại người bình thường Thủy Trung có lòng k í n h nghệ có việc đúng thật sự có sự tình nhà chúng ta thiếu gia gần nhất giống như có chút không bình thường hy vọng có thể thỉnh Hoàng Đại Nhân phái người tiến đến xem xét cũng đừng là nhà chúng ta thiếu gia tiêm nhiễm đến đ ồ không sạch sẽ nghe nói lời này Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi xoay người rời đi lưu lại một câu chờ lấy đ ồ không sạch sẽ có thể là cái gì khẳng định là quỷ dị hắn không muốn cùng những đồ chơi này liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì tại hắn trong ấn tượng. Lý gia thiếu gia tại Lâm Dương là có tiếng hoan cố, làm qua rất nhiều chuyện không tốt, chỉ vào Lý gia hùng hậu của cải, chưa từng sinh ra vấn đề lớn, đều bị dùng tiền tài giải quyết. Đây quả thực là vạn ác tư bản chủ nghĩa. Đi một chút lượn quanh lượn quanh, rất nhanh liền đi vào Hoàng An vị trí. Hoàng thúc, Lý phủ quản gia tới, hắn nói bọn hắn nhà thiếu gia giống như không thích hợp, tiêm nhiễm đến thứ gì, hy vọng chúng ta t r ấ n Ma Ti phái người tới nhìn một chút. Lâm Phạm như nói thật lấy. Hoàng An mặt không biểu tình, tuy nói Lý gia phú quý, nhưng Hoàng An cũng không để vào mắt, trong tay có việc hắn chẳng qua là gật gật đầu. n g u y cùng An Hải đi Lý r a điều tra một chút. A, Lâm Phàm mắt trợn tròn, lại ta đi, làm ta đi, hắn cảm giác Hoàng Thúc liền là hắn vô địch lộ bên trên lớn nhất trở ngại, rõ ràng đã có rất tốt tương lai, nhất định phải tại hắn ôm lấy hy vọng thời điểm, tự tay chặn đ ư t c Cầm thú a, nhưng hắn không dám ngay thẳng nói ra, hắn sợ bị Hoàng Thúc t i quần xuống, để cho mình ghé vào trên đùi, hung hăng bị rút cái mông, tưởng tượng mười mấy năm trước, cái kia đau đớn g i o hấn, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đừng nhìn Hoàng Thúc chứng trạng đàng hoàng, đã từng chính mình khi còn bé, luôn là chịu đủ đạn chỉ thần công tổn thương. mỗi lần nghĩ tới những thứ này sự tình trong mắt của hắn luôn là ngậm lấy nước mắt đây là hắn hắc lịch sử không muốn ghi khắc sự tình đáng tiếc từ nhỏ đã có ý thức tự chủ hắn chỗ nào dễ dàng như vậy quên vô pháp tự tuyệt hoàng thúc căn bài chỉ có thể tiếp nhận khi vọng lý ra cái kia thiếu gia là tác nhiệt g quá nhiều l u ậ vào b á o ứng tuyệt đối đừng là quỷ dị cách làm mà cùng hắn hợp tác căn hải không phải trừ ma vệ người là chấn ma ti tổ điều tra chuyên môn điều tra quỷ dị có chút tu vi thế nhưng còn không có đi đến có thể cùng quỷ dị đối làm trình độ dùng chân bằng đã từng nói lời Cái kia chính là An Hải đã từng chỗ tông môn, liền hắn thiết quyền tông cũng không bằng. Nếu là hắn được an bài tại trừ ma vệ, nghĩ hắn trần bằng đếm g ư ợ c thứ tự, tuyệt đối có thể càng tiến một bước. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lý Quản Gia biết Hoàng Đại Nhân phái hai vị này, trong lòng phiền phức khó chịu một thoáng, cảm giác hai vị này hết sức không đáng tin cậy. Một cái xem cửa lớn, một cái còn không phải trừ ma vệ, người nào xem ai đều hỏng. Lâm Ca, dừng. Ta biết, cho nên ta không có chút nào hỏng. Ngươi biết cái gì? Hắn bị An Hải lời nói này làm có chút không rõ rõ đầu não, cảm giác đ ố i phương thần thao thao. thật giống như mê muội giống như An Hải nhỏ giọng nói Trấn Ma Ti đều c h u y ể n r a ngươi bị Hoàng Đại Nhân coi trọng rất lợi hại cái chủng loại kia Lâm Phàm trừng mắt ưu tú ẩn giấu không được lại bị phát hiện không có như ngươi nghĩ lợi hại An Hải lặng lẽ giơ ngón tay cái lên ta Lâm Ca vẫn là trước sau như một điệu thấp theo An Hải người nào không biết Lâm Phàm từ nhỏ đã là tại Trấn Ma Ti trưởng lớn quan hệ này thâm căn c ố đế huyết thống thuần khiết cùng Trấn Ma Ti bên trong đại nhân vật quan hệ đều rất tốt thế nhưng ai từng thấy Lâm Ca ỷ vào quan hệ này khi dễ người khác không có cho tới bây giờ đều không có có được hay không, cho nên hắn thấy Lâm Cam mới thật sự là điệu thấp. Nhìn núi phương sùng b à i ánh mắt, Lâm Phạm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải điệu thấp chỗ tốt thật đáng sợ, ai nguyện ý như thế không có tiếng t â m gì? s ớ m đặc nương bay trên trời có được hay không? Rất nhanh tới đạt mục đích. Lý phủ, không h ổ là Lâm Dương Phú giáp trước ba tồn tại, toa phủ đệ này liền đầy đủ khí phái. Hai vị đại nhân, mời vào bên trong. Lý quản gia không biết lão g i thấy chỉ mời đến hai vị này, có thể hay không thất vọng? Dù sao chỉ có cao thủ mới có thể để cho người an tâm à? Lý gia Lão gia hình thể phúc hậu đang lo nghĩ đứng tại một tòa ngoài phòng nghe bên trong truyền ra thanh âm trong lòng gấp vô cùng làm sao còn chưa tới? Ta Lý gia thỉnh t r ấ n Ma Ti người đến đây xem xét cũng không có vấn đề người trong phòng có thể là hắn duy nhất nhi tử bà bối nếu thật là có chuyện bất chắc có thể như thế nào cho phải? Lão gia t r ấ n Ma Ti hai vị đại nhân tới c u ố g cùng bên trong Lý Lão gia nghe được thanh âm vội vàng xoay người có thể là thấy Lâm Phàm cùng An Hải thời điểm cho mày không phải hắn nghĩ người hắn thấy. tới người không phải hoàng an chắc chắn cũng là chú nhất dù cho lần điểm cũng là có thể tiếp nhận hiện tại này tới cái gì a nhưng bây giờ đã không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm cũng không nghĩ vào phú thương thân phận mà là khách khách khí khí tiến lên hai vị đại nhân tiểu nhi theo tối hôm qua liền bắt đầu biến thành dạng này đem chính mình quan trong phòng lão phu hoài nghi hắn là dính cái gì đồ không sạch sẽ còn mời hai vị giúp đỡ chút lâm phạm không nói gì thủy trung lạnh nhạt không có cảm giác được khí tức quỷ dị càng không có nhận quỷ dị ác ý tâm tình dễ dàng an hải nói lý lao ra Hoàng Đại Nhân an bài chúng ta tới, liền là tới trước xem xét tình huống, an tâm chớ vội. Sau đó hắn nói khẽ, Lâm Ca, chúng ta vào xem một chút đi. t m n g Lâm Phàm gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến. An Hải theo sát sau đó, Lý Lão gia phảng phất sợ hãi, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ lấy. Lúc này Lâm Phàm đẩy cửa vào, lập tức cảm giác được từng kia lạnh lẽo, thế nhưng này loại lạnh lẽo cũng không rõ ràng, cũng là giống như là một trận gió thổi tới mà thôi. Nhưng có vấn đề, liên dung hiện tại thời tiết nhiệt độ hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. rất nhanh hắn thấy trong phòng tình huống hỗn loạn không thể tả, rất nhiều tinh mỹ đồ sứ bị nện vỡ, mảnh vỡ rơi đầy đất. ngay sau đó liền thấy trên giường ngồi một vị nam tử, hình thể cũng rất béo, có thể nói là t h a i to mặt lớn. lần đầu tiên cho người cảm giác liền hết sức đầy mỡ. Lý gia thiếu gia Lý Khải đần độn ngồi ở chỗ đó, tóc t h a i bù xù, trạng thái tinh thần đ ổ i l o ạ i mắt q u ầ n thâm rất nặng, giống như là nhận một loại nào đó kinh hại giống như dẫn đến biến thành hiện ở loại tình huống này. chuyện phản p h ái, bố cục sâu rộng, m a t o gần hai cờ cờ, hợp u ghé đ ọ c chương 92 âm hồn Hai. theo động tinh chuyển đến. Lý Khải trầm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn, phát ra ha ha tiếng cười. Lâm Phàm nhíu mày, có chút khó chịu, nghe được ha ha liền muốn đánh người, cảm giác đối phương đây là tại mắng chửi người, nhưng hắn bình tĩnh như trước quan sát đến trong phòng tình huống, tìm kiếm lấy tạo thành loại nguyên nhân này đầu sỏ hung thủ. Biến thành dạng này tuyệt đối là có đạo lý, tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ. Lâm Ca, ta cảm giác có chút không đúng, nếu có quỷ dị tồn tại, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, la bản tuyệt đối sẽ chấn động kịch liệt. An Hải một tay nắm chui đao. Một tay nắm lấy la bàn, cảnh giác nhìn xem trúng quanh. Dù cho trong phòng không coi là quá lớn, liếc mắt thu hết vào mắt, có thể thủy trung vẫn là rất khẩn trương. Lâm Phàm không nói gì, hướng đi Lý Khải, tinh tế đánh giá, phát hiện trên cổ hắn có dấu ngón tay, có chút đen, giống như là bị người bóp qua giống như bị p h ủ bên t r o người n g làm hại. Hẳn là không có khả năng. Thật muốn bị người trong p h ủ hại, nơi nào sẽ cho hắn sống sót cơ hội, đến mức quỷ dị cũng có chút không có khả năng, quỷ dị ra tay chắc chắn phải chết người, có thể sẽ không cùng ngươi chơi đ ù i nhốn não, nhường ngươi có h ầ u người cơ hội. Chẳng lẽ? Hán đọc nhiều sách, vợ kiến thức uyên bác biết rất nhiều thứ. Thế gian quỷ dị hoành hành, đó là mọi người đều biết. Nhưng còn có một loại tình huống, liền là có người hàm đoan mà chết, tức giận t r ù n g thiên, tại bên ngoài đặc biệt lực lượng ảnh hưởng dưới lại biến thành âm hồn. Nghĩ tới đây, hắn có chút kết luận, Lý Khải lại biến thành dạng này, rất có thể là cùng âm hồn có quan hệ. An Hải, hắn có thể là bị âm hồn cuốn lấy. Chúng ta không có tu luyện thiên mục, không nhìn thấy bản thể của hắn. Chuyện này cần Hoàng thúc đến giải quyết. Lâm Phạm nói ra, quỷ dị rất tốt phân biệt, nhưng âm hồn liền có chút khó. Âm hồn có thể ở vào ẩn thân trạng thái. nếu như không chủ động công kích, bình thường mắt trần căn bản không nhìn thấy. âm hồn, an hải kinh ngạc, cái đồ chơi này có thể là khó gặp, thậm chí là rất nhiều trừ ma vệ cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy qua thưa thất giống loài. trở về giao n ộ đổi thạo nghề tới, lâm phàm quay người muốn đi, có thể nhưng vào lúc này, nhiệt độ h u n g quanh đột nhiên giảm xuống, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, các ngươi chấn ma ti diệt trừ quỷ dị, bảo hộ dân chúng tính mệnh, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn lý r a là lâm dương h ũ giáp, liền muốn trợ chủ v ì nữa sao? vừa muốn xoay người lâm phàm c h ò n v á n g trực tiếp một cái giật mình. đột nhiên xuất hiện thanh âm s á c thực có chút d i a n g ư ờ i hắn quay đầu lại, liền thấy Lý Khải sau lưng vậy mà nổi lơ lửng một đầu á phiêu, không có sai, liền là cái gọi là âm hồn. càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, này âm hồn là vị nữ tử, dung mạo tú lệ nữ tử, thoạt nhìn có chút ít xinh đẹp loại kia. vốn cho rằng theo âm hồn xuất hiện, ác ý điểm sẽ rơi trên người mình, nhưng ai có thể nghĩ tới, không có ác ý điểm. trong chốc lát, Lâm Phàm trong đầu hiện lên các loại khả năng tình huống, bộ não năng lực là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lâm p h ạ m ngăn lại đã rút đ a o chuẩn bị nhìn về phía Âm Hồn An Hải, mở miệng nói: Ngươi là ai? Tại sao phải hại hắn? Âm Hồn chống rông hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, gặp bọn họ không có trước tiên động thủ tiêu diệt chính mình, liền chậm rãi nói: Tiểu nữ tên là Liễu Hồng, là Lý phủ một vị tỷ nữ, vốn nghĩ tại Lý phủ làm việc, góp nhặt một chút tiền tài, cho ta cao tuổi sinh bệnh mẫu thân xem bệnh. Nhưng ngay trong đêm đó, hắn Lý Khải thấy ta có mấy phần sắc đẹp, liền cưỡng ép đem ta kéo đến trong phòng, mong muốn làm bẩn thân thể của ta, ta h ấ n khởi phản kháng, nộ thương hắn, hắn thẹn quá hóa giận, gọi tới gia phó. để bọn hắn n h ấ n ở tay chân của ta, lại là cùng một chỗ bị ai sự tỉnh, liền rút đ a o an hải. Nghe đến mấy cái này, cũng là có chút mắt trợn tròn, nhìn về phía Lý Khải ánh mắt phát sinh biến hóa. Cầm thú a, âm hồn trạng thái dưới lưu hổng, khóc gáy lấy. Sau này, hắn sợ m ẫ u thân của ta đến đây tìm ta, liền nhường đại phu cho m ẫ u thân của ta hạ nặng dược, đem ta cao tuổi m ẫ u thân hại chết. ô ô ô. Lâm Phạm đã sớm nghe thấy Lý Khải hỏa hố, tiêu hoành b à h ố lại không nghĩ rằng vậy mà như thế hung ác. Người tao nộ ta hết sức đồng tình, chẳng qua là ngươi là như thế nào biến thành âm hồn. nghĩ muốn biến thành âm hồn cũng không phải cái gì hấp thu tinh hoa n h ậ t n g u y ệ t hoặc là hàm đoan mà chết dễ dàng như vậy biến thành bằng không nếu thực như thế đơn giản trong thiên hạ này đã có thể không vẹn vẹn chỉ có quỷ dị âm hồn cũng tuyệt đối khắp nơi đều là liễu hồng l ắ t đầu nói tiểu nữ cũng không biết chỉ biết là hắn đem ta chôn ở thành nam một khỏa dưới tàng tây h u e sau này liền biến thành dạng này thành nam tây huệ này có chút tình huống a lâm phàm nói ngươi nếu mong muốn báo t h ủ vì sao hôm qua không có giết hắn mà là kéo đến bây giờ l i u hồng nói đại nhân trên người hắn mang theo một viên ngọc bội, ngọc bội có dương cương khí tức, ta mỗi lần đụng phải hắn, đều sẽ cảm giác vô lực. Đại nhân, ta bị chết thật thê thảm, hy vọng đại nhân có thể giúp một chút ta, để cho ta chính tay đâm kẻ thù, cầu cầu xin đại nhân. Lâm Phạm nhìn về phía An Hải, An Hải cũng là trừng mắt nhìn, hắn rất bất đắc dĩ, việc này người nào nghe đều hết sức đồng tình, coi như là hắn cũng muốn một đao chém chết Lý Khải, chẳng qua là này có vẻ như luôn cảm giác giống như có chút. thật là phiền, được rồi, túi đầu, liền xem như không biết. Sau đó, hắn t ố t giống nghĩ đến cái gì đó. Lâm Ca, ta nghe nói âm hồn tiêm nhiễm mạng người, chính là sát khí cuốn thân, từ đó biến thành khát m á âm hồn. Cái này đúng a? Thật sự có này loại ghi chép? Lâm Phàm trong lúc nhất thời, thật sự có chút. Đinh, n h ậ n Lý Khải nhìn chăm chú, ác ý không chấm 1 Lâm Phàm, hắn nhìn về phía Lý Khải, khá lắm, ngươi này tiểu khả ái lại còn cho láo tử làm vấp, không chấm một là ý gì? Cho r a gia tăng mấy giờ, toàn thân hăng hái đúng hay không? Đừng nhìn Lý Khải trạng thái tinh thần không tốt, nhưng hắn nghe được bọn hắn trao đổi. Lòng dạ nhỏ mọn Lý Khải, trong n h mắt đem Lâm Phàm ghi hận. giờ phút này, lâm phàm chỉ có thể nói đối phương thật sự là khá lắm, có thể lưu sao, cần muốn trợ giúp sao, nói đùa, lão tử đọc nhiều năm như vậy sách, trải qua đại thời đại t h i lễ, tư tưởng cũng không phải lão ngoan cố, cái gì âm hồn, cái gì quỷ dị, chỉ cần hữu hảo, không cho lão tử làm vớp, vậy cũng là tốt bảo bảo. người đến rõ lý lẽ à? chỉ là có người tại, hắn đến thăm dò một thoáng an hải tình huống. an hải, lâm ca, cái gì cũng đừng nói, huynh đệ ta là thật có thể trung độn người, ta trước kia một mực liền muốn theo ngươi lan l ộ n ngươi liền nhìn kỹ đi. Nhìn một chút ta người này có thể hay không chỗ. Chưa kịp Lâm Phạm nhiều lời, chỉ thấy An Hải quả quyết nhất đao lên, đối cánh tay liền là một đao, sau đó lại đối phần bụng tới một đao, máu tươi chảy ròng, đau hắn n g h e răng trợn mắt. Lâm Ca, làm nhanh lên, ta cái này cần nhanh lên cầm máu, gánh không được. Thấy này kỹ thuật, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Tại Lý Khải ánh mắt h o ả n g sợ dưới, chỉ thấy Lâm Phạm đem trên người hắn ngọc b ộ i gỡ xuống, sau đó nhìn về phía Lưu Hồng. Người ta o ngộ ta có thể hiểu được, nhưng người giết người liền sẽ tiêm nhiễm sát khí, ta nhất định phải đưa người giết đi, người có thể minh bạch hắn không phải nói đùa, thật sẽ động thủ, đ à tạ ơn công. liêu hồng đối lâm phàm cùng an hải quỳ l ạ i lâm phàm hướng phía liêu hồng gật gật đầu, ra hiệu nàng làm n h a n h lên, đừng mút tích. đạt được đồng ý, không có bất kỳ cái gì trở ngại liêu hồng, giữ tận nhào về phía lý khải. nạp mạng đi. lý khải cổ bị bó ở, phun ra đầu lưỡi, khó mà hô hấp, vẻ mặt càng ngày càng xanh mét, cuối cùng tắt thở. hắn đến chết đều không nghĩ tới, chấn ma ti người lại trợ giúp tâm hồn. mà tại tắt thở một khắc này, lâm phàm ngang tàng ra tay, bao vây lấy hùng hậu h ế t khí, đánh phía liêu hồng. Cô Nương, an tâm đi đi. Hắn đã cảm giác được Liễu Hồng trên thân dần dần có sát khí bao phủ. Liễu Hồng cũng không phản kháng, trên mặt mỉm cười nhìn Lâm Phàm. Theo huyết khí bao trùm, âm hồn thân thể nàng dần dần tiêu tán. Giải quyết kết thúc công việc, trả lại ngọc bội. Lâm Ca, đạp ta, đem ta đá ra môn, trang diện làm đủ đi. Ẩm. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem An Hải một cước đạp ra ngoài. Đang không bay ngược Can Hải, lè lưỡi, vẻ mặt trắng bệnh, tốt đặc nương nặng, kém chút đem hôm nay ăn đồ vật, toàn bộ phun ra. Đạp trước đó cũng phải nói tiếng chuẩn bị a. Ẩm ẩm. An Hải đụng nát cửa lớn, bay ra ngoài. Bên ngoài truyền đến hoảng sợ của hắn tiếng. Thật là đáng sợ quỷ dị, thật là đáng sợ. Lâm Phạm cảm giác An Hải thật có thể chỗ, diễn kỹ thật sự là cao siêu hết sức, bình thường không có đi qua thâm tạo người, tuyệt đối không có nảy công lực. Lúc này, hắn vốn nghĩ cho mình tới một trường, đồng dạng bay rất ra ngoài, nhưng l a y hay mấy lần tư thế, cảm giác tự mình đánh mình liền cùng có bệnh giống như, vẫn là điều động trong cơ thể khí huyết, nhường vẻ mặt lộ ra trắng bệch điểm, nhìn như vậy cũng là tưởng mô tượng dạng. Ẩm, bay rất ra ngoài, trực tiếp rơi xuống tại bên ngoài. Lâm Phạm Gian Nan đứng dậy, phát hiện Lý l a o Gia cùng quản gia thật sớm nút ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, không dám tới gần, rõ ràng là bị dọa phát sợ. Lý l a o Gia, quỷ dị quá mạnh, miễn cưỡng chém giết, nhưng lệnh lang gặp bất hạnh a. lập tức, Lý l a o Gia trong lòng giật mình, một đầu hôn mê. l a o Gia, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é đ ọ c Truy cập trang web đầu đi ở c h u y ệ n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ. Linh d ư ớ i mô tả video nhé c h ư ơ n g 10 ta tâm địa thiệt l ư ơ n g thật không vừa mắt a. Lý gia sự tình đã kết thúc. Người chết không có quan hệ gì với hắn, quỷ gì làm, cùng hắn có quan hệ gì? Không thể không nói, An Hải thật hung ác, nói đối tự mình động thủ liền động thủ, tuyệt đối không mang theo nửa điểm l ư ỡ n g l ự Hắn có thể hiểu được An Hải ý nghĩ. An Hải xuất thân nghèo khó, cả nhà hy vọng, có thể là hắn đào tạo sâu tông môn liền trần bằng thiết quyền tông cũng không bằng. Từ nơi này liền đã có thể nói rõ, hắn tương lai thành tựu sẽ không quá cao. Rất khó tại Trấn Ma Ti có tính kiến thiết, mong muốn tại Trấn Ma Ti không ngừng tăng lên, nhất định phải trở thành trừ ma vệ một thành viên, không thì chỉ có thể coi là văn viên mà thôi. Lâm Ca. chúng ta đường tính thống nhất sẽ không có bất luận cái gì chuyện. An Hải băng bó kỹ thương thế, thượng đẳng kim sang d ư ợ c cầm máu, vết thương khôi phục rất nhanh, ở trên đường trở về liền đã b h không bao lâu liền có thể không sao. Lâm Phạm nói chuyện này để ta tới xử lý, này âm hồn cũng là một vị tội nghiệp người, giữ lại Lý Khải chẳng qua là tai họa, chuyện chúng ta không biết lại càng không biết có nhiều ít, cũng tính là vì dân chư ác. Thật sự là hắn có nghĩ qua, Liễu Hồng biến thành âm hồn, vì sao không thể biến thành của mình? Có lẽ có trọng dụng, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, trong c ổ tịch ghi chép, giết người sau âm hồn. tiêm nhiễm sát khí, bản tính sẽ có biến hóa. Dù cho thật có thể giữ được từ ý thức của ta, nhưng theo sát khí càng ngày càng n ồ ầ m động, khẳng định sẽ trở nên cùng quỷ dị một dạng hung tàn, mà lại âm hồn thực lực mạnh lên, sẽ xuất hiện đủ loại kỳ quái năng lực. Vì dùng phòng ngừa vẫn nhất, vẫn là không cần thiết giữ lại. Nghỉ ngơi tốt nhất. An Hải tán thành nói, hoàn toàn chính xác. Lý Khải k i ê u hành b à hô, thanh danh sớm, có nghe thấy? Chết không, có gì đáng tiếc? Lý p h ủ Lý Lão gia cực kỳ bị thương, mất con thống khổ, sắp đưa hắn tâm cắt đứt. Dù cho này nhi tử phá của phế vật, nhưng cũng là Lý gia thiếu gia. quản ra một bên phục thì lấy đồng dạng k h ó chịu lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện Lý Lão gia Hoàng An xuất hiện thần sắc nghiêm túc mặt mộc đầy d â u hắn không cười thời điểm uy hiếp tính mười phần đồng thời lại thân là chấn ma ti trừ ma vệ lãnh đạo coi như Lý Lão gia thời hắn cũng là tất cung tất kính không dám có bất kỳ sơ sẩy Hoàng đại nhân Lý Lão gia mang theo tiếng khóc nức nở Thủy Trung còn không có theo trong bi thương đi tới mang ta đi hiện trường nhìn một chút Hoàng An nói ra hắn nghe nói chuyện này thời điểm p h ả n phất là nghĩ đến cái gì không có trước tiên tìm lâm phạm mà là đi vào lý phủ nói thật hắn có loại suy đoán nhưng không có tận mắt nhìn thấy hắn không dám xác định nếu quả như thật là hắn châu nghĩ như vậy hắn nhất định phải cho lâm phạm l a u sạch sẽ chuyện xảy ra phòng trước lý khải thi thể còn nằm ở trên giường người của lý gia cũng không kịp thu thập loại kia âm hàn cảm giác tiêu tán h o à n g an có thân hai mắt tùy ý quét mắt một vòng đi vào trước thi thể nâng lên lý khải hầm dưới thấy đen nhánh d ấ u ngón tay trong lòng đã sớm minh ngộ h o à n g đại nhân cái kia hai vị đại nhân nói là gặp phải đáng sợ quỷ dị con ta số khổ không thể chịu đựng được a Lý Lão Gia nâng lên tay áo, l a o nước mắt Hoàng An trầm giọng nói, may mắn các ngươi thông báo kịp thời, b ằ n g Không không đơn thuần là con của ngươi, sợ là các ngươi Lý Phủ đều muốn diệt môn a Lý Lão Gia nghe nói quá sợ hãi, vẻ mặt t ả m đạm, không nghĩ tới lại là loại tình huống này, hắn nhưng từ chưa hoài nghi Hoàng An nói lời trước mắt là nhân sĩ chuyên nghiệp, con trai của ngươi hôm qua liền đã chết đi, bị quỷ dị ảnh hưởng, nếu như không phải bọn hắn đến đây tiêu diệt, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lý hẳn phải chết không nghi ngờ Hoàng An liếc thấy xuyên Lý Khải không phải là bị quỷ dị làm hại. dùng kinh nghiệm của hắn đến xem càng giống là âm hồn âm hồn không có hại người khác liền hại Lý Khải không cần nghĩ cũng có thể biết trong đó tình huống Huống Chi thân là c h ừ ma vệ lãnh đạo đối Lý Khải hành động tự nhiên có nghe thấy ă n chơi thiếu gia mà thôi Lý Lão Ra r u n như c â y sấy vẻ mặt trắng bệnh thật nếu như vậy bọn hắn l ý ra coi như thật s n g đời lúc trước còn muốn lấy đối phương hai người không cứu được con của mình hơi có chút phản n à n nghe đến đó nơi nào còn có phản n à n ngược lại rất cảm kích đây là cứu được chúng ta cả nhà A. Hoàng An nói tiếp. Con trai của ngươi ngày thường phải làm không ít chuyện thương thiên hại lý, cuối cùng dẫn đến bị này báo ứng. Lý Lão ra hà to miệng, muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi. Hắn biết mình này phá của Nhi Tử làm sự tình, muốn phản bác, phản bác cái r ắ m nói đều là nói thật, không phản bác được. Chính mình này đã chết đi Nhi Tử, đích thật là làm quá nhiều người người oán trách sự tình. Nếu như là người khác nói ra lời này, hắn vì Lý Gia m ô n phong, tuyệt đối dắt dâu rịa cùng đối phương thật tốt biện luận biện luận. Nhưng nói ra lời này chính là Hoàng đại nhân, hắn là không có can đảm biện luận. Lúc này Hoàng An tiến lên, tay cầm khoác lên Lý Khải trước ngực. mắt thường có thể thấy lý khải trên cổ đen nhanh d ấ u tay tiêu tán vô tung vô ảnh trong cơ thể hắn quỷ dị khí tức đã bị ta s ó tan dùng phong n g ừ a ván nhất các ngươi lý gia vẫn là nhanh chóng đem thi thể của hắn hỏa táng quay người rời đi không có nhiều lời hoàng đại nhân ta đưa ngươi lý lao ra vội vàng đ ộ ổ i kịp đồng thời phất phất tay vội vàng nhường q u ả n gia đem thiếu gia thi thể hỏa táng đi mất đi nhi tử hoàn toàn chính xác rất đau nhưng cùng toàn bộ lý gia an toàn so sánh nhi tử cũng là không có trọng yếu như vậy chấn ma t i lâm phạm lật lên sách đi theo ta hoàng an xuất hiện tại phòng trước thần sắc bình tĩnh nói, lâm phàm khép sách lại, rất bất đắc dĩ, hắn biết hoàng thúc tìm hắn tuyệt bích là muốn trò chuyện chuyện mới vừa rồi, đi vào hoàng thúc trong phòng, nói đi, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn trợ giúp tâm hồn hại lý khải, hoàng an hỏi, đây là t ố i kỵ, t r ấ n ma ti kiên kỵ, mặc kệ là âm hồn, vẫn là quỷ dị, thân là t r ấ n ma ti một thành viên, há có thể trợ giúp những đồ chơi này mưu hại người tính mệnh, lâm phàm bất đắc dĩ nói, hoàng thúc, tên kia làm hại người ta thật thê thảm, tâm ta thiện lương như vậy người, sao có thể thấy lướt qua, ai, hoàng n nói. Ta đã chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ, nhớ kỹ, đây là quỷ dị làm hại, không phải âm hồn cách làm, làm việc không có chút nào cẩn thận. Lý Khải trên người có miếng ngọc bội, ở trong chứa thuần dương huyết khí, huyết khí không tiêu tan, như thế nào chết, chắc chắn muốn tán đi ngọc bội huyết khí mới được. Lâm Phàm t r ứ n g mắt, kinh ngạc thán phục hết sức, gừng càng già càng cay, hắn liền không có nghĩ tới chỗ này. Ta biết rồi, ta ơn hoàng thúc. Lâm Phàm nói ra, Hoàng An nói, ta hiểu ngươi ý nghĩ, hiểu rõ ngươi ý tứ, hoàn toàn chính xác, cái kia Lý Khải đích thật là làm nhiều việc á c âm hồn của hắn, không phải là không có đạo lý. một mạng chống đỡ một mạng cũng xem như mệnh của hắn. An Hải có thể giúp ngươi, nói rõ hắn muốn cùng ngươi, hắn xuất thân tầng dưới chót, nghĩ đến trèo lên trên, đi theo ngươi cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. người ta đều làm như vậy, liền cho hắn cơ hội, đưa hắn theo tổ điều tra điều nhiệm đến trừ ma vệ, về sau ngươi cùng trần bằng, An Hải ba người một tổ. Hoàng An cũng biết An Hải lựa chọn vì sao, tuy nói có mục đích, nhưng sinh mà l à người, ai có thể không có ý nghĩ của mình? Biết Hoàng Thúc, Lâm Phàm gật đầu, sau đó nói, Hoàng Thúc, cái kia âm hồn nói với ta. nàng là bị trôn ở thành nam một khỏa dưới tầng cây h ẹ mới chuyển biến thành âm hồn chỗ kia có phải hay không có vấn đề thành nam cây huệ hoang an nếu mày hắn lúc không có chuyện gì làm liền sẽ trong thành đi một chút những năm gần đây khắp nơi đều rất quen thuộc thật đúng là không nhìn ra có vấn đề gì nếu là âm hồn nói chắc chắn có vấn đề tốt đi làm việc trước đi thật tốt nỗ lực ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao mặc dù không biết vì cái gì một mực g a thích r u t lại nhưng r ụ t lại không phải biện pháp không phải ngươi đi tìm quỷ dị mà là quỷ dị tới tìm ngươi ngươi không muốn phiền thoái cái kia chỉ có đem quỷ dị toàn bộ tiêu diệt hết mới có thể thanh tịnh hoàng an lời nói thâm t h i hắn nhìn xem tuổi trẻ lâm p h à m liền nghĩ đến chính mình đã từng lúc tuổi còn trẻ đó là chân chính liệu tìm tới quỷ dị liền là một chầu mánh l i làm nhiệt tình mười phần ai có thể nghĩ tới bị hắn xem trọng lâm p h à m có chút muốn chồm lưỡi nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn liền là muốn đem lâm p h ả m bồi dưỡng được tới cái khác không có bất kỳ ý tưởng gì lâm p h ạ m nghĩ đến hoàng t h ú c vừa mới nói lời nghĩ thanh tịnh vậy đi đem quỷ dị đều thủ tiêu liền có thể thanh tịnh này nói hình như hết sức có đạo lý đáng giá thật tốt suy nghĩ. Ban đêm, Lâm Phạm trong phòng, nóng đằng nồi lẩu tản ra hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. An Hải cùng Trần Bằng có thể sức lực tạo lấy trong nồi thịt. uống rượu An Hải, sắc mặt đỏ lên, n â n g chén, Lâm Ca, huynh đệ cái gì đều không nói, hết thảy cảm tạ đều tại chén rượu này bên trong. vừa dứt lời, n â n g chén cạch cạch liền cho tạo. hắn đi về cùng Lâm Phạm không bao lâu, liền bị người khác cáo chi, về sau không cần đang điều tra tổ, đi trừ ma vệ, cái này khiến hắn máu nóng triệt để sôi trào lên. trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. tuyệt đối là lâm ca an bài cho hắn ngoại trừ lâm ca còn có thể là ai lâm phạm bất đ c dĩ hắn có thể nói đây là hoàng thúc đem ba người chúng ta an bài thành một tiểu tổ vì chính là muốn cho ta nhiều cùng quỷ dị tiếp xúc sao được rồi hoàng thúc hảo ý liền để ta dùng nhỏ yếu thân thể thừa nhận đi cảm thụ được hoàng an cùng bái ánh mắt cảm giác có chút không sai rất là hưởng thụ chân băng tầng tầng vô an hải phía sau lưng huynh đệ chúng ta về sau ba người liền là một cái tổ hợp tranh thủ làm lớn làm ạ n h an hải gật đầu máu nóng sôi c h à o nói làm lớn làm ạ n h chân băng làm lớn làm mạnh. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía lâm p h ạ m trong ánh mắt tản ra mong đợi hào quang. Đối mặt loại tình huống này, hắn cảm giác như thế chủ úng i biu hành vi, tại sao lại phát sinh ở hắn nơi này? Muốn tự tuyệt, có thể là không muốn phá hư dạng này không khí, không có cách, chỉ có thể đồng dạng r u ỗ i ra nằm đấm, nắm t h ậ t chặt, kiên định, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo rực rỡ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cơm nước no nê, n đưa tiễn bọn hắn trở lại trong c h ă n nghe ổ c h ă n mùi thơm, tâm tình vui thích, bất chi bất giác đã đến ngày thứ hai dạng sáng. Xem xét bảng. thấy đến ngược phía sau con số nhỏ thật giận không chỗ phát tiết vô địch đến ngược 42 một ngày phế vật thật phế vật cần phải chứng minh chính mình tồn tại cảm giác ngẫm lại liền đến giận vô cùng hôm sau lại là mỹ hảo một ngày Lý phủ thiếu gia bị quỷ dị mưu hại sự tình cũng không có tại bên ngoài truyền ra chủ yếu là Lý phủ sợ hãi bị người khác biết cho rằng Lý phủ tiêm nhiễm đến không rõ từ đó cùng bọn hắn Lý phủ phổi sạch quan hệ đây là chuyện rất bình thường quỷ dị đối bất luận cái gì người bình thường tới nói đều là nhân vật cực kỳ khủng bố lại càng không cần phải nói này chút phú thương đối với cái này tránh không kịp làm sao có thể chủ động liên lụy đến quỷ dị bên trong dù cho lý r a bên trong quỷ dị bị tiêu diệt nhưng khẳng định còn hết sức để ý lâm phạm bị hoàng thúc sớm đánh thức b ồ i tiếp hắn đi thành nam xem cây hoẹ khả năng thật muốn đem hắn theo canh cổng một thành viên biến thành một vị hợp cách trừ ma vệ đối với cái này hắn ngoại trừ biểu thị bất đắc dĩ bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩ không phải liền là xem một cái cây nha có thể có chuyện gì huống hồ này cây vẫn là trong thành thật muốn xảy ra chuyện đã sớm xảy ra chuyện hà tất chờ tới bây giờ h o à n g An cùng Chu Nhất đi ở phía trước, nhưng thời khắc c h ú ý đến tình huống ở phía sau, thấy Lâm p h ạ m ba người bọn họ cười cười nói nói, rất là hài lòng. Một cái thành thuộc đoàn đội thường thường cũng phải cần r è n luyện ra tới, cũng tỷ như hắn cùng Chu Nhất một dạng. Dù cho Chu Nhất so hắn tuổi trẻ không ít, nhưng cũng là có không ít năm r è n luyện. Tại đối phó Quỷ Dị Phương diện, Tâm h ữ u Linh Tề thường thường một cái ánh mắt, đối phương liền có thể hiểu hắn ý tứ. Đây cũng không phải là tiếp xúc ngắn ngủi có thể có. Hắn hy vọng Lâm Phàm, An Hải, Trần Bằng có thể dần dần r è n luyện, có phối hợp, Tu Vi Phương diện. hắn sẽ nghĩ đến biện pháp chiếu cố bọn hắn rất nhanh bọn hắn đi vào thành Nam một góc vào mắt chính là một quả tươi tốt cây hoẹ t ắ m rễ ở đây Hoàng An nói khẽ Chu Nhất này cây giống như tồn tại hết sức nhiều năm đi Chu Nhất nói ừm hết sức nhiều năm ta lúc đầu đến Lâm Dương thời điểm trí nhớ thật giống như có gốc cây này cây hoẹ liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm một đám h à i đồng truy đuổi tới đối mặt Trấn Ma Ti người bọn hắn cũng không sợ ngược lại từng cái vây quanh cây hoẹ h ờ i quần xuống liền đ ố i cây hoẹ v nước c h ú Nhất muốn ngăn trở Hoàng An quát tay không cần xua đuổi đồng tử nước tiểu rượu dụng vô tận, tránh tránh ma quỷ cũng là có thể. chờ đám này hài đồng vung xong nước về sau, từng cái lại vui sướng rời đi. Lâm Phạm nhảm chán đứng ở xung quanh quan sát đến bốn phía, ngoại trừ t ỉ n h cờ đi ngang qua phía ngoài đoàn người, không có hy kỳ cổ quái gì địa phương. Sau đó nhìn về phía cây h o ạ i bên kia, Trấn Ma Ti người đã tại đ ộ c thủ, bọn hắn là Trấn Ma Ti thăm dò nhân viên, chuyên môn là tới thăm dò địa thế, chuyên nghiệp đều là đi qua huấn luyện. Hàn t ạ i Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, đối với trong này nội bộ phân bố cái kia rõ như lòng bàn tay. chớ nhìn bọn họ sức chiến đấu giống như không ra thế nào, thế nhưng tại tham dò phương diện này là rất có thủ đoạn. Tiểu Phạm, tới. Hoàng An với tay. Hoàng Thúc, có cảm giác đến khí tức quỷ dị sao? Lâm Phạm liền biết Hoàng Thúc dẫn hắn đến, liền làm muốn mượn dùng năng lực của mình, bất quá hắn không có thu đến á c ý, nói rõ không có quỷ dị. Không có. Hắn hết sức quả quyết nói xong, hắn thấy quỷ dị liền cùng có bệnh giống như lúc trước những cái kia quỷ dị, rõ ràng không có trêu chọc người, lại điên cùng đưa ác ý điểm tới. Tao nộ loại chuyện này, ai có thể chịu được? Hoàng An gật gật đầu. nhìn về phía thăm dò tổ một vị cùng hoàng an tuổi tác tương tự nam tử trung niên vị nam tử này nhìn một cái tựa như là thường xuyên trèo non lội suối cùng đủ loại khí giới liên hệ kỹ thuật hình nhân tài tình huống như thế nào dương khắc nhìn xem đủ loại khí cụ bên trên truyền đến tin tức cẩn thận phân tích nói khẽ dưới tán cây m è có vấn đề khả năng tồn tại một cái âm mạch viên này cây h è o rất có thể là một vị cao nhân chồng ở này t r ấ n áp â m mạch phòng ngừa âm mạch bùng nổ dẫn đến âm dương hỗn loạn hình thành n i m hồn hoàng an hơi biến sắc mặt đối dương khắc lắc đầu thu dọn đồ đạc chúng ta trở về này c â y không cần phải để ý đến, không nghĩ tới lâm dương phía dưới lại có cái âm mạch, âm mạch tiên thiên mà thành, thường thường có âm mạch địa phương, không chỉ là quỷ dị tăng nhiều, nếu có thi thể mai táng ở đây, sẽ hình thành âm hồn, đây là một loại nhân vật cực kỳ đáng sợ. Xem ra Lý Khải cũng là đánh bại đánh bại tình h ồ n g dưới, mới khiến cho người thi thể mai táng ở đây, cuối cùng hình thành âm hồn. Hiện tại biết phía dưới có âm mạch không có mấy người, chỉ cần không nói, sẽ không có sự tình, h u ố n h ồ hắn nhưng không có năng lực hủy đi cái âm mạch này, cho dù có khả năng này, một phần vạn kỹ thuật sai lầm, dẫn phát âm mạch bùng nổ. hắn liền là tội nhân thiên cổ dương khắc hiểu rõ hoàng an ý tứ phân phó thủ hạ thu dọn đồ đạc trở về lâm ca này t â y hoẹ có vấn đề sao trần băng t ò mò hỏi lâm phàm biết rõ không nói khẳng định không có vấn đề nếu là có vấn đề bọn hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ đi thôi hồi trở lại đi nghỉ đi ngày này g tại bên ngoài chạy mệt đến ngất ngư hắn liền nữa thích không có việc gì phát sinh ngày ngày có việc ai có thể gánh vác được chương 1 1 ngăn cản ta vô địch giả đều đáng chết ta mấy ngày sau nhìn xem thời gian từng ngày giảm bớt Lâm Phạm tâm tình liền rất tốt, dù cho Hoàng Thúc c ố ý mong muốn hắn một mình gánh vác một phương, có thể là quỷ dị không đến chủ động tìm chính mình, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn hiện tại tu vi là dung huyết cảnh tứ trọng, t r â n Bằng là dung huyết cảnh thất trọng, An Hải tu vi ngũ trọng. Nhưng thật muốn dựa theo chân chính lực bộc phát, trong ba người hắn Lâm Phạm là mạnh nhất. Tu Vi không nghĩ tới dễ dàng như vậy. An Hải bồi dưỡng tông môn dù cho thật vô cùng phế, nhưng cũng bồi dưỡng thật nhiều năm, qua nhiều năm như thế, cũng mới tu luyện đến dung huyết cảnh ngũ trọng. Này nói tới nói lui, đích thật là có chút chậm. cũng có thể nói An Hải cùng Trần Bằng Thiên Phú tiềm lực, không có Hoàng An bọn hắn lợi hại, cá nhân lĩnh ngộ khác biệt, tự nhiên cũng là có nhanh chậm chi điểm. Từ khi An Hải bị điều đến trừ ma vệ về sau, thật triệt để tức giận phân đấu. Hắn không phải một vị thiên phú rất tốt người, nhưng thật chính là một vị cực kỳ nỗ lực người. Hy vọng dùng mùa hôi đền bù ở Thiên Phú phương diện khoảng cách. Hoàng An thấy An Hải nỗ lực, ngày thường cũng sẽ khiến cho hắn chọn lựa đủ loại công pháp, chỉ bảo hắn tu hành, nói cho hắn biết tu luyện công pháp không phải càng lợi hại càng tốt, mà là muốn tuyển chọn một môn thích hợp bản thân. Nghĩ hắn An Hải tại tông môn thời điểm. mặc dù cũng có trưởng lao nói qua, có thể là ai có thể một đánh một dạy học. dù sao tông môn đệ tử nhiều như vậy, cuối cùng có thể bị phân phối đến Trấn Ma Ti cũng là muốn xem m ệ n h không phù hợp. đến rời đi tông môn, chỉ có thể trở thành hơi tu vi phổ thông bách tính, hoặc là trở thành một tên tự do săn giết quỷ dị, đến Trấn Ma Ti đổi lấy tiền tài t á n nhân. lúc này, cửa lớn trong phòng nghỉ, Lâm Phàm cùng thường ngày là xem thư tịch, đọc sách thói quen kiếp trước là không có, nhưng từ khi đến sau này, không có bất kỳ cái gì giải trí, chỉ có thể nhìn sách cho hết thời gian, dần dần cũng là dưỡng thành đọc sách thói quen. Hắn khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đây là h ộ đẹp mắt một loại biện pháp, đọc sách thời gian lâu dài, liền muốn hướng về phương xa nhìn một chút, để phòng xem thành mắt c ậ n thị. Niên đại này không có kính mắt, nếu là thật biến thành mắt c ậ n thị, coi như thật thành mù loà. Đột nhiên, hắn thấy một vị thân ảnh quen thuộc đứng ở ngoài cửa. Đối phương ăn mặc màu xanh rắp ra, phía sau lưng có hai cái đao, bộ dáng có chút hung ác, cho người cảm giác liền là hết sức hung là được rồi. Hắn gặp qua đối phương, hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Hắn gọi triệu long là một vị dùng săn giết quỷ dị tám nhân, nghe cái khác người nói qua. đối phương trước kia liền là tông môn ra tới, nhưng giống như xảy ra chút việc, không thể phân phối đến chấn ma ti, bởi vậy sau này liền làm một mình. Lâm Phạm đối với người nào đều hết sức hữu hảo, dù cho đối phương lớn lên hung tàn, có thể là mỗi khi tới chấn ma ti để chỉnh tiêm nhiễm quỷ dị khí tức đồ vật thời điểm, hắn đều là vẻ mặt tươi cười, tuyệt đối cho đối phương một loại. Ngươi bây giờ đối mặt xem cửa lớn người, tuyệt đối là hết sức hữu hảo, chẳng cần biết ngươi là ai, đều cho đầy đủ thân thiện. Hắn là muốn người khiêm tốn, há tất cùng người phát sinh mâu thuẫn. Lâm Phạm rời đi phòng nghỉ, vẻ mặt tươi cười, vẫy tay, triệu ca. lại tới giao nhiệm vụ a đối phương tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều tiếng la triệu ca cũng là khách khí hành vi lúc này nghe đột thanh âm triệu long nhìn về phía lâm phạm hung ác dung mạo ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng lâm phạm cho người cảm giác không quá dễ chịu nếu như tìm người đơn độc chung đụng lời triệu long tuyệt đối là không được hoan nên nhất bởi vì t h o ậ t nhìn bất hữu thiện không có cảm giác an toàn triệu long nhìn thấy lâm phạm thời điểm trong lòng đột nhiên bộc phát ra sự hận thù hắn cùng lâm phạm không có thủ thế nhưng biết lâm p h à m từ nhỏ bị chấn ma ti canh cổng lão đầu k a về cuối cùng vậy mà trở thành chấn ma ti một thành viên cái này khiến không có có thể gia nhập chấn ma ti một thành viên hắn rất là khó chịu. dựa vào cái gì? dựa vào cái gì có người vận khí sẽ tốt như thế? lao t ử k h ô n g phục. giờ phút này lâm p h ạ m bị hắn xem sợ hai trong lòng, hoa cúc siết chặt, nhìn một cái ánh mắt này, không phải là gây đi, trước kia cũng có qua ánh mắt như vậy, thế nhưng không nghĩ nhiều, hiện tại nhìn kỹ, thật có loại cảm giác này. ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, đinh, dung huyết cảnh lục trọng triệu long nhìn chăm chú lấy n g ư ờ i á ý 10! ờ á hắn nhanh muốn nổi điên, hoàn toàn xem không hiểu là tình huống như thế nào. hắn cùng đối phương không oán không cừu, thậm chí đối phương mỗi lần tới thời điểm, hắn đều cười hì hì n ê n đón. ngươi đặc nương không nghĩ đối ta hiếu hảo điểm, lại còn cho ta tới này vừa ra, là người sao? nhưng ổn định, nhất định phải ổn định, tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái gì dị dạng. lâm phạm lộ ra mỉm cười, triệu ca, mang ngươi đi vào giao nộp đi. lúc xoay người, lâm phạm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, n g h ì n tính b à n tính, không nghĩ tới sẽ tao nộ đến chuyện như vậy. hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng, đến cùng vì cái gì? hắn có chút nghĩ không thông. Đối phương vẹn vẹn chẳng qua là dung huyết lục trọng tu vi, tại sao lại có 10 điểm ắc ý? Đây là hắn đến bây giờ đều không có hiểu do nguyên nhân. Đi theo sau lưng Lâm Phạm Triệu Long, thấy Lâm Phạm đi trên đường cùng cái khác người chào hỏi bộ dáng, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Không công bằng. Du cấp tam giai quỷ dị khí tức, treo giải thưởng quỷ dị địa phương, t r ấ n Ma Ti thành viên tốc độ cao dám định ra kết quả, đem túi tiền ném trên bàn, Triệu Long thu c ạ n h bàn tay lớn bắt lấy túi tiền nhét trong ngực, không có nói nhiều một câu, xoay người rời đi. Vẻ mặt vẫn như cũ rất lạnh lùng. Cho Song Treo giải thưởng đồng sự không muốn để ý tới triệu l ò n g nhìn đối phương sau khi rời đi, mới đi tới cùng Lâm Phạm trò chuyện với nhau. Lâm Ca, đừng để ý tới không hỏi hắn, cái này người rất tâm hiểm. Theo ta được biết, đã từng bọn hắn tông môn có tỷ thí, đoạt được danh hiệu đệ nhất liền có thể gia nhập đại thành trì Trấn Ma Ti. n ă m đó hắn một lần kia có vị so với hắn ưu tú người, hắn biết không địch lại, vậy mà vụng trộm hạ đầu. Đến mức đối phương tại trong tỷ thí bại trong tay hắn, nhưng tốt tại việc này bị người điều tra ra được, hắn bị phế sạch tu vi, đuổi ra khỏi tông môn, cũng không biết hắn đi cái gì vận khí c ư chó. vậy mà lại có thể tu luyện ngược lại hắn â m hiểm hèn hạ vô sỉ xảo trá tuyệt không thể tin tưởng lâm phàm kinh ngạc khó trách đối phương mỗi lần thấy triệu long thời điểm đều sẽ lộ ra thật sâu xem t h ư ờ n g nguyên lai like còn có loại chuyện này chẳng qua là ngươi là làm sao mà biết được ta cùng hắn tại cùng một cái tông môn bồi dưỡng nghe tông người trong cửa nói cơ bản làm thực hắn biết triệu long mỗi lần từ nơi này nhận lấy treo giải thưởng về sau liền sẽ đi vào trong thành thanh lâu hưởng lạc đối với loại hành vi này hắn là căm thù đến tận xương tủy đại h ả o nam nhi ha có thể đi bảo vệ sức khỏe chúng ta đối mặt có thể là quỷ dị, cam đoan trí dương thân thể là rất trọng yếu. bây giờ, triệu long mang đến cho hắn ác ý, đây là rất tồi tệ tình huống. hắn nghĩ tới hoàng thúc nói với hắn lời, bây giờ nghĩ lại có phần có đạo lý, hiểu rõ tính, chỉ có đem không cho người thanh tịnh nhân tố toàn bộ diệt trừ mới có thể có thanh tịnh thời điểm. d u n g huyết cảnh lục t r ọ n triệu long tu vi, dùng thực lực của hắn bây giờ cũng không có vấn đề, nhưng triệu long hàng năm cùng u ị dị đối kháng, kinh nghiệm phong phú, khẳng định hết sức khó giải quyết, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. đối phương đi t h à n h lâu, ở tại thành bên trong, rất khó động thủ. rất dễ dàng dẫn tới động tĩnh rất tốt ta lâm phạm ngược lại cũng không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người người đối ta có ác ý có thể là người nhất thời nghĩ quẩn nhưng ta lâm phạm nguyện ý cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời ban đêm trong phòng lâm phạm tĩnh tọa tại trước bàn tay cầm nhẹ khẽ v ố t v ố t b ẩ y để ở trên bàn trường đao đây là thật lâu trước hoàng an đưa cho hắn binh khí thuộc về thép tinh chế tạo vô cùng sắc bén dù cho rất lâu chưa từng dùng qua vẫn như cũ lập loè ưu quang thiên đã rất tối phía ngoài phong hết sức h u n áo thời khắc này lâm p h à m nhắm hai mắt lặng lặng chờ đợi nội tâm của hắn hết sức kiên tĩnh, không có chút rung động nào. trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, vốn nghĩ cuối cùng mấy chục ngày vượt đi qua, liền có thể vô địch thế gian, thế nhưng không như mong muốn, luôn là khắp nơi xảy ra bất trắc. thậm chí, hắn cảm giác này là cố ý. Đinh, nhận dung huyết lục trọng triệu long áp ý. áp ý năm, triệu long tại ngươi bắc phương 6 á u ặ m bên ngoài, tăng lên. vạn l ô luyện thể ngũ trọng, thu vi dung huyết cảnh ngũ trọng. ầm ầm, lâm phàm mở trán mắt, mặc cho lấy mãnh liệt khí huyết ở trong người lao nhanh, hắn ánh mắt tràn ngập chấn nộ. cho thể diện mà không cần ngăn cản ta vô địch làm tâm ta thái người đều đáng chết chỉ có chết sạch mới có thể để cho ta có thanh tinh thời điểm đứng dậy để đao đẩy cửa đi ra ngoài hắn không có ý khác chỉ là muốn chém chết hắn mà thôi chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu g h é đ ọ c chương 12, ngoa tào ngưu bức giã ngoại đống lửa thiêu đ ố t lên màu đỏ ánh lửa bao phủ triệu long hung ác khuôn mặt khí tức của hắn hết sức căm trầm t ả n ra một loại ấm lãnh tuy nói hắn không phải quỷ dị có thể là cho người cảm giác thật giống như c ù n g quỷ dị không có khác nhau giống như trong thành thanh lâu hô ba cái cô nương điểm này số lượng hoàn toàn không đủ hắn phát huy thế nhưng treo giải thưởng trả thù lao chỉ đủ hắn cứ gọi ba cái đã từng bị tông môn phế bỏ tu vi đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhất thậm chí khó mà quên bị đuổi ra ngoài khi đó toàn bộ thế giới đều là ảm đạm tối tăm như là cái sắc không hồn đi khắp nơi động thế nhưng trời không tuyệt đường người vậy mà khiến cho hắn đạt được một môn có thể một lần nữa tu luyện pháp môn này pháp nói tu luyện biện pháp liền là âm n g u y n nếu như hắn sử dụng hết trình như lúc ban đầu nữ tử tu luyện sẽ khó mà không chế âm nguyên đổ xuống mà ra tốc độ rất dễ dàng đem nữ tử hại chết chấn ma ti trông coi như thế nghiêm ngặt dễ dàng bị người bắt được dùng tu vi của hắn một khi bị phát hiện chỉ có một con đường chết bởi vậy hắn tìm đều là thanh lâu nữ tử nơi đó nữ tử âm nguyên đã sớm không được đầy đủ có thể không chế hắn tại các nơi thanh lâu có cái vang dội danh hiệu người sương manh già đủ loại thanh lâu nữ tử bị hắn làm qua đi đều sẽ hư nhược khó mà xuống giường ít nhất cần nghỉ ngơi 12 ngày rất nhiều người đều muốn biết hắn g ặ p thuốc gì đối mặt loại tình huống này, hắn là khịt mũi coi thường, g ặ n con em người d ư ợ c không thích cùng người liên hệ hắn. hấp thu âm nguyên kết thúc, liền rời đi lâm giường, chuẩn bị tại giã ngoại vượt qua. nếu như lúc trước không có bị phế bỏ, tu vi hiện tại sớm liền không biết cường đại đến trình độ nào, đáng chết. nghĩ tới đây, triệu long sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không thể đem phế bỏ hắn tu vi người toàn bộ đánh chết. đã từng, tính cách của hắn liền hết sức cực đoan, trải qua những chuyện kia về sau, biến càng cực đoan, rõ ràng một thân một mình đối đ n g lửa, có thể là nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, nhịn không được lộ ra hung ác bộ dáng. Lệ khí mười phần, giữ tận vẻ mặt người nào nhìn thấy đều sẽ biết sợ. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, Triệu Long chậm rãi nâng lên hung ác mặt, mượn nhờ ánh lửa có thể thấy có đạo thân ảnh chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Cặp mắt của hắn liền cùng ẩn n ú t trong bóng đêm tựa ra thú, chán phóng h ồ n g quang, tập trung vào con n ồ i Không có sai, bất luận cái gì người trong mắt hắn đều là con n ồ i nội thành k h ô n g dám, không có nghĩa là đến giã ngoại không dám. Là ngươi, làm nhìn người tới dung mạo lúc, Triệu Long phát ra thanh âm k h n khàn, hắn không nghĩ tới c h ấ n Ma Ti xem cửa lớn ra hỏa, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắn cũng không đem Lâm Phạm để vào mắt, phế vật mà thôi, thậm chí còn hết sức trêu tức nhìn xem, trung quanh lặng lẽ không một người, hắn dám can đảm một mình xuất hiện, thật có ý tứ, trong lòng cười a a. Ngay tại hắn coi là Lâm Phạm trước tới tìm hắn là muốn cùng hắn nói cái gì thời điểm, tùy theo mà đến một câu, lại làm cho hắn trong nháy mắt nổi giận. Ngươi đặc mụ có phải bị bệnh hay không? Ngày thường lao tử đối ngươi cười mặt tuyệt chuyện, ngươi đặc nương vì sao đối ta có lý? Lâm Phạm không thể nhịn được nữa, tức giận mang lấy, khuôn mặt tươi cười không tại, có chẳng qua là nổi giận, hắn xưa nay không cùng bất luận cái gì người đối h ị c h Cho dù có người ở trước mặt hắn t r ă g bước, hắn đều sẽ giơ ngón tay cái lên, t h ắ n phục một tiếng. Này b ứ c tươi mát thoát tục, không tầm thường. Tất cả đều có thể nhẫn. Duy chỉ có ta hiện tại tránh quỷ dị, còn muốn ta tránh người sao? Làm tránh cũng không thể tránh thời điểm. Hắn cũng không muốn khoan dung, chỉ muốn đem cho hắn làm vấp người toàn bộ chém chết. n g ư ờ i muốn chết? Triệu Long đột nhiên giận dữ, đột nhiên đứng dậy, một sợi khí tức hung sát theo trong cơ thể bùng nổ, bùng cháy tràn đầy đống lửa nhận. Cỗ này khí tức hung sát ảnh hưởng, thế lửa cũng co lại nhỏ rất nhiều. Hắn chưa từng bị phế vật đục mạ qua, trong mắt hắn Lâm Phạm liền là phế vật. tâm tính hung tàn hắn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút ra sau lưng hai cái đao, bản chất đạp, chớp mắt đánh tới, tiểu tử, lão tử muốn đem r a của ngươi lột bỏ đến, treo ở này, ta trả lẽ lại sợ ngươi, lâm phàm đồng dạng không thể nhịn được nữa, nhấc lên trong tay đao, vận chuyển vạn l ô l u ê n thể, kình đạo theo trong cơ thể bùng nổ, đi khắp tới tay cánh tay, d ó t vào đến trên đao, hung hăng hướng phía triệu long bổ tới. mặc dù nói không có cùng người giao thủ kinh nghiệm, nhưng ta liền quỷ dị còn không sợ, còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi, âm vang, va chạm trong chốc lát, triệu long sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thủ đoạn chấn động lợi hại, nhìn về phía Lâm p h à m ánh mắt phát sinh biến hóa, thật mạnh kinh đạo. Hắn không nghĩ tới bị hắn làm thành rác rưởi tiểu tử, lợi hại như thế. Thì ra là thế, có chút thực lực liền dám như thế cuồng vọng, Lão tử dạy ngươi là người, tuy nói cho Triệu Long mang đến rất lớn chân kinh, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là kinh nghiệm tác chiến phong phú người, rất nhanh liền phản ứng lại, song đao đ u n g h ị c h đó là hổ hổ sinh phong, mỗi một đao góc độ đều hết sức xảo trá, đao đao vung hướng chỗ chí mạng. Lâm Phạm phản ứng tốc độ cao, kinh đạo hùng h ậ đao đao đều có thể tránh thoát. hắn vung ra đao cũng không phải tùy tiện liền có thể ngăn cản, đồng dạng cho triệu long mang đến áp lực t c lớn. triệu long trong lòng biệt khuất vô cùng, hung ý bị lâm phàm kích phát ra đến, nghĩ hắn nếu như không có bị phế sạch, dùng lúc trước năng lực, đến bây giờ tiến triển, giết hắn liền cùng giết gà. làm sao lại là kết quả như vậy? cuốn phong đao pháp, triệu long nổi giận gầm lên một tiếng, song tay cầm đao, đao quyển cuốn phong, mặc kệ là đao tốc, vẫn là lực lượng đều so lúc trước muốn mạnh hơn, t á o bạo đao phong bao phủ mặt đất lá d ụ n g uy thế h ù n g mãnh. lâm phàm để đao ứng đối, biết triệu long năng lực so hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. May mắn hắn tu luyện là vạn lô luyện thể môn tuyệt học này, thuộc về loại kia cực kỳ khó tu luyện, nhưng tu luyện có thành tựu về sau, bộc phát ra huy thế chính là khó có thể tưởng tượng. Tới, lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng, phát động cương mãnh, lập tức trong cơ thể khí huyết tăng vọt, bắp thịt cả người xuất hiện biến hóa cực lớn, che đậy tại áo ăn vào cánh tay gân mạch nổi lên mà lên. Cương mãnh là hắn tu luyện vạn lô luyện thể lấy được đặc tính, hắn nghiên cứu qua môn tuyệt học này, cho dù có người tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng sẽ không xuất hiện đủ loại đặc tính, thường thường đều là đem thân thể khí huyết rèn luyện đến cực hạn. mà hắn xuất hiện này loại đặc tính rất có thể là đặc hữu cái gì triệu long quá sợ hãi ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được lâm phạm bùng nổ lực lượng đột nhiên tăng vọt tựa như vừa mới tế thủy trường lưu trong lúc đó hóa thành chạy xiết mãnh liệt hồng lưu tới quá đột n ộ t kinh hai hắn đều có chút không có phản ứng tới chẳng qua là tên đ ã trên dây không phát không được nổi giận gầm lên một tiếng kiên trì đụng đụng tới ầm vang đao cùng đao va chạm ánh lửa bắn tung tóe g a n g r ấ c t r trong trọng lực lượng từ trên xuống dưới phù phù một tiếng triệu long khó mà ngăn cản vì một chân chiến đất dơ cao lên đỉnh đầu đàn sen song đao, tại như thế lực lượng hùng hậu dưới xuất hiện vết dạn, không có khả năng. hắn kinh hô, vẻ mặt bất an vô cùng, không có cái gì không có khả năng. Lâm Phàm gầm nhẹ, đao đột nhiên ép đi, trực tiếp chém vào Triệu Long bả vai bên t r o n g một tiếng hét thảm, máu tươi bắn tung tóe. Đối với Triệu Long tới nói, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn có loại sắp cảm giác hít thở không thông. A, p h ố c p h ố c Lâm Phàm song tay cầm đao, nghiêng đè xuống, xoay người một cái, đao x ẹ t qua Triệu Long thân thể. sau đó chỉ thấy triệu long thân thể hiện ra 45 độ trên dưới tách rời, không nghĩ tới lực đạo có chút lớn, lâm phàm cảm thán, tuy nói nhìn qua mấy lần huyết tinh chẳng diện, nhưng trong lòng luôn là có chút cách ứng, lần sau chú ý một chút, thủ đoạn không thể như thế hung tàn. bây giờ nhìn ngưỡng như thế nào cho ta ác ý, hắn thu lại đặc tính, nội lên mạch máu dần dần lắng lại, giấu ở trong da, nhìn bốn phía, đêm khuya tối thui, rất an tĩnh, chợt có giã thu cao t h é t cũng là không ảnh hưởng toàn cục. đi vào triệu long trước mặt, làm lấy tất cả mọi người sẽ làm sự tình, liền là sau đó chiến thuật tính quét dọn hiện trường. đây là bất luận một vị nào bảo vệ hoàn cảnh có trí chi si đều việc tùy ý nhặt xác thật cũng không ghét bỏ tràn ra tới huyết dịch ồ oh. tuyệt âm ghi chép từ trên người triệu long lật ra một bản nhìn như có chút cũ nát thư tịch lật xem một tờ nhìn mấy lần thứ độ gì tu vi bị phế người có thể tu hành thế nhưng cần đoạn tuyệt mệnh căn lâm phàm không hề nghĩ ngợi đẩy ra triệu long quần hoàn toàn chính xác giống tuyết không có sâu g i n g có chút không hiểu trong này nói đoạn tuyệt mệnh căn thu nạp nữ tử âm nguyên cuối cùng hình thành mới đan điền khí hải thế nhưng liền đồ chơi kia cũng không có Như thế nào thu nạp nữ tử âm nguyên? Hỏi như thế để có chút phức tạp, kinh nghiệm không phong phú người rất khó tưởng tượng đến. Đột nhiên, Lâm Phạm nhìn về phía triệu Long cái kia hơi lộ ra thâm hậu, có không ít điểm đỏ bờ môi. Chẳng lẽ? n g a Tào, ngư b ứ c Chương 13, b ắ t đầu phiên giao dịch. Ai, xấu hổ, thật xấu hổ. Lâm Phạm vì chính mình không thuần khiết ý nghĩ thấy bất đắc dĩ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương biến có chút đồng tình cùng ghét bỏ. Đồng tình hắn tao nộ, ghét bỏ hành vi của hắn, liền nói đối phương này đôi môi thật dày, thoạt nhìn có đen một chút. chỉ có thể nói số lần quá nhiều, khẳng định hỗn hợp đủ loại độc tính, cuối cùng mới lại biến thành dạng này. hại người công pháp, thật ác tâm. hắn trực tiếp đem tuyệt tâm ghi chép ném vào đống lửa bên trong, cũng xem như vì cái thế giới này đã làm một ít chuyện tốt. Tu vi bị phế liền phế bỏ thôi, chúng ta không làm được cao thủ, ít nhất cũng phải làm cái nam nhân chân chính. Sao có thể cắt đứt đồ chơi kia, còn phải không ngừng liếm độc. Bất kể nói thế nào, miệng là vô tội. Tiếp tục vơ v é t Đây là, hắn theo triệu long nơi này lục soát một viên lệnh bài, bằng sắt chế tạo, lệnh bài mặt trái khắc lấy chữ. Lục âm. cẩn thận nghĩ đến đã từng là không từ nơi nào nghe qua lục âm chỉ rất là tiếc bối nghĩ không ra có lẽ là một loại nào đó thế lực đi hắn đem lệnh bài c ấ t kỹ cái đồ chơi này về sau có lẽ có dùng sau đó không có từ trên người triệu long lục soát đến bất kỳ vật hữu dụng gì nhìn xem trước mặt thi thể sờ lên c ầ m trầm tư một lát tuy nói ngươi đối ta ôm lấy ác ý thế nhưng ta lâm phàm là vị tâm địa thiện lương bé ngoan giết ngươi khẳng định là vấn đề của ngươi ngươi ở phía dưới phải thật tốt bản thân tỉnh lại a nói xong hắn liền bắt đầu đào hố xem như cho triệu long an trí một chỗ nghỉ một lát sau giải quyết lâm phàm lau cái chán hai lòng gật gật đầu dù cho đứng trong bóng đêm thế nhưng tại thời khắc này hắn là chán phóng hào quang tất c ả n h ư thế có nguyên tắc người ha cám là che giấu không được hắn trên người điểm nhấp nháy ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm thấy bùng cháy đống lửa sau đó nhìn bốn phía đều là cây c ố i rất dễ dàng dẫn tới h o a tai tốt đẹp như thế hoàn cảnh nếu như bị phá hư hắn tâm sẽ rất đau đi vào bùng cháy đống lửa trước t h i ra quần huy sáo xì xì xì khói mù lờ lờ bay lên trời giải quyết kết thúc công việc xoay người rời đi. Bờ sông nhỏ, Lâm Phạm Thanh Tẩy lấy trên đao vết máu, một lần lại một lần lau sạch lấy, nhìn xem phản chiếu trong nước mặt trăng, trên mặt của hắn mang theo tơ t i a mỉm cười. An tĩnh ban đêm, luôn là có thể vớt lên táo bạo. Vừa mới chiến đấu khiến cho hắn máu nóng sôi trào, nhất là đem triệu long bổ ra trong chốc lát, hắn tay đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn run rẩy. Nguyên lai chém người cảm giác sảng khoái như vậy. Ngày kế tiếp, Lâm Phạm tỉnh lại, rửa mặt một phiên, trạng thái tinh thần rất tốt, chuyện tối ngày hôm qua không có bị phát hiện, chém người hung khí bị hắn treo trên tường. Bình thường không có việc gì tuyệt đối sẽ không vận dụng đ a u này. Vừa ra cửa lại đụng phải chân băng. Lâm Ca tỉnh thật sớm. Chân băng cười hì hì chào hỏi. Lâm Phạm trợn trắng mắt nói thật sự là nói nhảm. Ta là xem cửa lớn, khẳng định đến dậy rất sớm. Chào buổi sáng a. Chân băng đi đến Lâm Phạm trước mặt, vừa muốn mở miệng lại là tới gần, người động lên mũi. Loại hành vi này nhường Lâm Phạm cho là mình trên người có mùi vị, còn hít hà quần áo, không có mùi vị a. Quần áo vẫn là vừa đổi, rõ ràng t ả n ra một cỗ mùi thơm đây. Người cái gì đâu? Lâm p h à m ghét bỏ phất phất tay. Trần b ă n g nói: Sắc khí, Lâm Ca, ta từ trên người ngươi ngửi được một loại sắc khí. Thật sự là hắn là cảm thấy. Vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, hắn liền phát hiện Lâm Ca khí chất cùng hôm qua có như vậy điểm khác biệt, nhất là ánh mắt càng là lăng lệ rất nhiều, có thể nói này là tuyệt đối rất quan g ư ờ i Lâm Phàm kinh ngạc, khá lắm, này đặc biệt đều có thể nhìn ra. Quả nhiên, có thể gia nhập Trấn Ma Ti, hoàn toàn chính xác mỗi cái đều là nhân tài a. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, nghĩ gì thế, chuyện không hề có, đúng, chúng ta luyện một chút. Trần Bang không có đối với việc này tiếp tục dây dưa. nghe được Lâm p h à m nói muốn luyện một chút, cười hắc hắc nói, Lâm Ca, ngươi đây không phải tìm bị đánh n h a ta tu vi cao hơn ngươi, này nếu là động thủ, một phần vạn tịch thu dừng tay làm bị thương ngươi nhiều không tốt. hắn đối với thực lực mình vẫn là hết sức tự tin, hắn nhưng là dung huyết cảnh thất trọng, tuy nói tại trừ ma vệ đến g ư ợ c nhưng này cũng đếm được bài danh cũng là tại Lâm p h ả m phía trên a. Lâm p h ạ m nói, liền quyền cước trên binh khí luật bản, đi, hiện tại liền đi thao luật chẳng. Trần Bằng thấy Lâm Ca tới thật, lập tức ý cười đầy mặt, nói thật, trong khoảng thời gian này đều không cùng quỷ dị luật bản, đích thật là n g ứ a tay vô cùng. hiện tại Lâm Ca chủ động tìm tới c ử a mong muốn luận bàn, vậy khẳng định đến thỏa mãn Lâm Ca yêu cầu a. Đi theo sau lưng Lâm Phàm, Trần Bằng nghĩ đến đợi lát nữa muốn cho lấy điểm, không thể để cho Lâm Ca thua quá khó nhìn, thế nhưng khẳng định đến cho Lâm Ca hốc mắt lưu lại một ả n h h ắ h ắ h ắ nghĩ đến, nghĩ đến, Trần Bằng phát ra hèn mọn cười bị ổi tiếng. Thao l u ợ c chàng, có rất nhiều người đều tại rèn luyện, cũng có đang luận bàn. Chưa kịp Lâm Phàm mở miệng, Trần Bằng liền dắt giọng hô to, các vị huynh đệ phiền toái nhún một chút, ta Lâm Ca muốn cùng ta luận bàn một thoáng. Nghe nói như thế. Gen luyện người toàn bộ dừng lại động tác trong tay. Bọn hắn gần nhất nghe nói Lâm Phạm rất là không tệ, vậy mà tại trong ngày thường có lén lén tu luyện, Hoàng đại nhân rất là coi trọng. Bây giờ hắn muốn cùng Trần Bằng luận bản, này để bọn hắn rất là tò mò. Trần Bằng, ngươi cùng Lâm Phạm chuẩn bị làm sao luận bản? Ngươi tu vi dung huyết thất trọng, có thể cao hơn hắn nhiều lắm. Đúng vậy a, này có cái gì tốt so? Khẳng định không có lo lắng. Trần Bằng ngẩng lên đầu nói, các ngươi không hiểu, ta Lâm Ca tu hành có thể là vạn lô luyện thể, môn tuyệt học này tu luyện thành công, khí huyết đục dày vô cùng, cùng cảnh giới vô địch, vượt cảnh giới cũng là như thường. Lâm Phạm Thủy t r u n g lạnh nhạt vô cùng. Vây xem trong đám người, một vị có chút giàu có nam tử hồ to. Đặt cược, đặt cược. Lâm Phạm cùng Trần Bằng luận bản, Lâm Phạm thắng 1-4. t Hai, Trần Bằng thắng 1, 1.72, Đến, đặt cược đặt cược, không quan tâm nhiều ít, an sạch. Theo có người bắt đầu úa. Đoàn người trong l ò n g cược nghiện đều bị cong lên. Ta hạ mười lượng Trần Bằng thắng. Ai nha, đều là người một nhà, Hà tất rằng này, ta nhất định phải duy trì Lâm Phạm. Ta tiếp theo hai Lâm Phạm thắng, 10 lượng Trần Bằng thắng. Nói, thật không biết xấu hổ a. ta liền y t ư y từ đi, tiểu phàm ta tin tưởng ngươi, ta hạ ba lượng ủng hộ ngươi, thắng thua không quan trọng, muốn liền là duy trì. Theo bắt đầu phiên giao dịch, mọi người cảm xúc tăng cao hết sức, rất nhiều người đều cho rằng Trần Bằng sẽ thắng, dù sao này Tu Vi bày ra ở chỗ này đây, chúng chi coi như Lâm Phàm Tu luyện vạn l ô luyện thể, cũng không có khả năng khoa trương như vậy à? Tuy nói tỷ lệ đặt cược không cao, nhưng kiếm buồn không lô mua bán người nào không thích. Trần Bằng không nghĩ tới lại có người bắt đầu phiên giao dịch, tâm tình lập tức kích động lên, vội vàng đem chính mình nội tình đều cho ngốc ra, toàn bộ đều ép trên người mình. ta ép chính ta thắng. Lâm Phạm sờ lên cằm, nghĩ nghĩ những thứ này nằm c ũ n g tổn không ít ngân lượng, nhưng chơi đùa mà thôi, không thể dưới quá ác. Chờ ta xuống. hắn nói một tiếng, trực tiếp chạy về trong phòng. Theo Lâm Phạm rời đi, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngọa Tạo, hắn sẽ không c ũ n g đi cầm ngân lượng chuẩn bị đặt ở trần bằng trên thân đi. Nếu thật là dạng này, này bàn ngươi còn dám mở, không phải công khai đưa tiền sao? Bắt đầu phiên giao dịch nam tử, không sợ hãi, sợ cái gì? Bắt đầu phiên giao dịch liền là có thua có thắng, điểm này ngân lượng ta có khả năng, cũng không lâu lắm. Lâm Phạm trở về, trong tay bưng lấy không ít ngân lượng, một trăm lượng, ta toàn ép chính ta, đây coi như là hắn toàn bộ giá sản. Mọi người nhất thời kinh ngạc, c h ơ i lớn như vậy, còn như thế tự tin, chuyện phản p h á i bố cục sâu rộng, ma to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. Trương 14, 1, một, chớ bị ta miệng quạ đen nói bên trong, một, cách đó không xa, Hoang An cùng Chu Nhất nhìn xem tình huống hiện trường. Đại nhân, ngươi xem ai có thể thắng? Chu Nhất c ư ờ i hỏi, nói thật, đối với trận này luật bản, hắn trong lòng cho rằng Trần Bằng là có thể thắng. Tuy nói Trần Bằng Tu Vi tại trừ ma vệ bên trong không tính là cái gì, nhưng dầu gì cũng có dung huyết cảnh tất trọng Tu Vi ở trên cảnh giới liền so Lâm Phàm cao hơn rất nhiều. Thường thường kém như vậy cách là khó mà sơ sót. Hắn tự nhiên biết Lâm Phàm tu luyện vạn lô luyện thể có thành tựu khí huyết hùng hậu, nhưng coi như như thế cũng không có khả năng trực tiếp siêu về đi. Hoàng An tầm mắt thâm thúy nhìn xem Lâm Phàm, thật cũng không vội và nói trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu như không có nhìn lầm, Lâm Phàm Tu Vi giống như lại có tiến bộ, mà lại hắn dám xác định Lâm Phàm trên thân nhiều hơn một loại sát ý, này loại thuộc về một loại khí c h ấ t khó mà bắt, chỉ có thể dùng cảm giác bén nhạy bắt được. tiểu tử này chẳng lẽ có mình giết người? không có suy nghĩ nhiều, phản khi thấy bây giờ Lâm Phạm, hắn tử cảm giác hết sức vui mừng. cuối cùng bắt đầu tức giận p h ầ n đấu. ta xem Lâm Phạm sẽ thắng. Hoàng An nói ra, chú nhất kinh ngạc, không nghĩ tới đại nhân vậy mà như thế tin tưởng năng lực của hắn, như thế khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hoàng An nói, an t í n h h a y chờ xem, rất nhanh sẽ có kết quả. Lâm Ca, đợi lát nữa chúng ta liền là tùy ý luận bàn dưới, bất quá ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Bằng đem tất cả gia sản ép trên người mình, khẳng định là muốn lấy thắng. Này loại kiếm buồn không lâu mua bán, khiến cho hắn cảm giác hôm nay thắng ngày thật sự không tệ, chờ đã kiếm được. Xin mời Lâm Phạm hung hăng nhậu nhẹt một chầu. Tốt, tuy tiện đến, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Phạm nói ra, kinh nghiệm chiến đấu đều là từ từ mài rũa ra tới, cùng người khác liều mạng vật lộn tự nhiên có thể làm cho mình phát triển nhanh hơn dâng lên, thế nhưng cần dùng tính mệnh tới ma luyện, có chút nguy hiểm, cũng không có nhiều như vậy kẻ t h ủ Dù sao mình có thể là thân tiện đại biểu, người người đều rất thích tiểu p h ả m phàm. mà luận bàn cũng có thể càng nhanh tăng trưởng tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, Trần Bằng nắm lấy hô hấp, không ngừng tìm kiếm lấy Lâm Phạm sơ hở, nghĩ đến đợi lát nữa nên như thế nào ra chiêu, không có binh khí nơi tay, chính là quyền cước ở giữa va chạm. Phản phất nghĩ đến cái gì đó, chỉ thấy Trần Bằng vây quanh Lâm Phạm, đi hình tròn trận hình, hai tay nhất thời thành quyền, nhất thời thành trảo, không ngừng thử nghiệm đủ loại mới chiêu thức. Hắn liền là muốn cho Lâm Phạm mang đến một điểm áp lực, tại địch không động, ta không động tình môn dưới, muốn chính là cho đối phương chế tạo điểm áp lực, chỉ cần áp lực đúng chỗ, đối phương lộ ra sơ hở. hắn liền quả quyết ra tay đánh nổ lâm cả con mắt kỳ q u á y ý nghĩ trần bằng cảm giác mình thật quái vì sao luôn là muốn đánh lâm cả con mắt đâu đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề lâm phạm quan sát đến trần bằng đồng dạng không có gấp vây xem mọi người nắm lấy hô hấp không dám thở mạnh thắng thua đại biểu bọn hắn ngân lượng có thể hay không giữ được dĩ nhiên đây nhất định có thể giữ được dù sao bọn hắn mua đều là trần bằng thắng nếu là này đều không thắng được vẫn là c ạ p đất thì tốt hơn một lát sau trần bằng động song trưởng không ngừng luân chuyển biến nào nhất thời thành trảo nhất thời thành trưởng mánh hổ quyền, hắc hổ đào tâm. Đây là thuộc về một môn cơ sở quyền pháp, chiêu thức đơn giản nhưng y thế không tầm thường, phối hợp khí huyết thi triển, đối mặt bình thường quỷ dị có thể trực tiếp đem quỷ dị xé nát. Trần Bằng tu luyện quyền pháp này rất lâu, đã sớm đăng đường nhập thất, thi triển ra hổ hổ sinh phong, khí thế không tầm thường. Tốt, Trần Bằng đem quyền pháp này tu luyện rất không tệ, nếu như là ta ứng đối, nhiều nhất ba chiêu liền có thể hạ gục, nhưng đối phó với Lâm Phàm tuyệt đối là đủ. Vừa nhìn thấy hắn ra tay, ta liền biết này tin được. Coi như Trần Bằng tu vi đến g ư ợ c nhưng vẫn có chút năng lực. đang ở ra tay với Lâm Phạm Trần Bằng, trong lòng kém chút nổ tung. Mã Đức vừa mới nghe các ngươi tặng Dương, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là này loại l ợ i bình, nếu không phải Lão Tử tâm tính tốt, chiêu thức đã sớm biến hình. Đối mặt Trần Bằng thế công, Lâm Phạm một điểm không hoảng hốt, vận chuyển khí huyết, hai quả đấm xuất kích, trong chốc lát, hai bên va chạm, máu thịt, khí huyết va chạm, phát ra tiếng nổ vang r ề n Giao thủ trong chốc lát, Trần Bằng liền cảm giác có chút không đúng, thật mạnh t ì n h đạo, cùng hắn n g h ĩ không giống nhau, nhìn về phía Lâm Phạm ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, khá lắm. còn thật sự coi thường chúng ta lâm ca, đây là giả heo ăn thịt h ổ a. hai người giao thủ hơn 10 t r i ệ u lâm phạm hết sức gỡ thích hiện tại cảm giác thật vô cùng thoải mái, trần bằng thế công hết sức tập trung, góc độ có chút xào t r á nhưng đều bị hắn xào rượu đỡ được, còn chúng vây xem có chút gấp, trần bằng dùng chút khí lực a, n g o a tào đánh đến bây giờ đều không chiếm được t i ế n nghi, xem ta có chút hoàng a, đừng hoảng hốt ổn định ổn định, trong mắt bọn hắn trần bằng tu vi đi đến dung huyết thất trọng, coi như hơi nhường cũng không có khả năng cùng lâm phạm đấu lực lượng ngang nhau, ít nhất phải đem đối phương áp chế đánh đi. có thể là xem vậy mà bất phân cao thấp còn giống như có chút thế yếu bây giờ Trần Bằng tựa như là toàn thôn hy vọng các thôn dân đem mọi ánh mắt đều căng ở trên người hắn nếu như là bại sợ là phải bị đóng ở sỉ nhục trụ lên nghĩ tới đây hắn nơi nào còn dám lưu thủ quyền uy so vừa mới tăng lên rất nhiều vốn cho rằng có thể đem Lâm Phạm ngăn chặn có thể ai có thể nghĩ tới coi như hắn xuất ra thực lực chân chính vẫn không thể nào ngăn chặn Lâm Phạm ẩ m nhưng vào lúc này tình hình chiến đấu đột nhiên tình huống Lâm p h à m đ ấ m ra một quyền Trần Bằng lui nhanh che mắt đau nhức đau quá vừa mới hắn thi triển một chiêu l ẻ o l ẻ o tan khớp chiêu thức ai có thể nghĩ tới lâm ca như thế không nói võ đức vậy mà một quyền đánh chúng hắn hốc mắt đau rát đau nhức cho hắn biết này có mắt tuyệt đối bị đánh đen q u n chúng vây xem h o n g rồi thấy trần bằng chúng chiêu thời điểm bọn hắn là thật hoảng hốt vừa mới còn rất tốt làm sao lại biến thành dạng này sẽ không thật muốn thua đi trần bằng ca một quyền này tạm được lâm phạm cười ha h ả nói xong hắn phát hiện vạn lô luyện thể thật rất mạnh tu luyện có thành t ự u về sau mặc kệ là lực lượng vẫn là lực phản ứng đều chiếm được cực lớn tăng cường Trước kia có côn trùng có cánh tại trước mặt bay qua, trong trước mắt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh, nhưng bây giờ khác biệt, hắn có thể bắt được côn trùng có cánh bay lượn quy tích, thậm chí liền chấn động cánh tần suất đều xem rõ rõ ràng ràng. Cái này là tu luyện cùng không tu luyện khoảng cách. Trần Bằng tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, thế nhưng đối với hắn mà nói, tốc độ vẫn được, tay chân tốc độ có thể bắt kịp hắn đại não tốc độ phản ứng, thậm chí muốn so Trần Bằng càng hơn một bậc. Lâm Ca, chớ đ c ý, ta đây là chủ quan, không có chống đỡ được. c h â n Bằng có thể sẽ không thừa nhận chính mình không có chống đỡ được. Rùi rùi con mắt, tuy nói không thấy mình hốc mắt, nhưng hắn có khả năng căn đ o a n hốc mắt của chính mình tuyệt đối đen. Rùi rùi con mắt, dọn xong chiêu thức, mãnh hổ bào hao, ngao. c h â n băng đại nhập cảm rất mạnh, gầm lên giận dữ, hướng phía Lâm Phạm đánh tới, tán phát khí huyết so với vừa mới muốn mạnh hơn một tia. Nếu là đối mặt quỷ dị, ở n chứa khí huyết tiếng gầm gừ có thể chấn nhiếp quỷ dị, hình thành nhất định được lực sát thương. Nhưng ngao t ạ o hắn vừa tới gần Lâm p h à m hai quả đấm v u n ra, chỉ thấy Lâm Ca toàn thân khí thế tăng vọt, nâng lên hai tay, ngăn trở thế công của hắn, đem song quyền của hắn đánh văng ra. một trưởng v ỗ tại lồng ngực của hắn, lại là một quyền đánh vào hốc mắt của hắn. Con tới, hắn bay rất ra ngoài, con mắt còn lại tao nộ bạo kích, kịch liệt đau đớn à o à ả o hảo của tới, nước mắt đều nhanh chạy xuôi xuống tới, nhẫn nhịn mong muốn rơi lệ cảm rất đau, nỗ lực mở to mắt, hắn xem như hiểu rõ, Lâm Ca đây là thật giả heo ăn thịt hổ, chuyên môn trở lấy hắn mắc câu. Lúc trước Lâm Ca đem ép đáy ra sản lấy ra mua mình thắng thời điểm, liền nên nghĩ đến loại tình huống này. Đáng tiếc, hối hận vô dụng, đã không còn kịp rồi. Theo Trần Bằng ngã xuống đất, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt ốm mồm. l y Nốc nhìn xem, này cùng bọn hắn nghị không giống nhau, biến hóa có chút lớn, vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Phương x a thật đúng là. Chu Nhất hơi hơi ha m ồ ộ n kinh ngạc hết sức, hắn nhìn ra được Lâm p h ạ m tại cuối cùng khí tức tăng vọt, ngăn trở Trần Bằng hai quả đấm thời điểm, cánh tay truyền ra kình đạo rất mạnh, trực tiếp đem Trần Bằng hai quả đấm đánh văng ra. Cuối cùng mới có thể trực đảo Hoàng Long. h o à n g An nói, hắn so ta trong tưởng tượng muốn càng thêm ưu tú. Ai, nếu là từ nhỏ đã giao cho ta bồi dưỡng, sợ là không so với chúng ta yếu. Chu Nhất kinh ngạc nhìn xem Hoàng An. Không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy. Hoàng An là theo thiên cương tông dạng này đại tông đi ra nhân vật, tu vi hùng hậu, khó mà địch nổi. Vậy mà đối Lâm p h ả m có đánh giá cao như thế, vượt qua tưởng tượng của hắn. Tới hay không rồi. Lâm p h ạ m không nghĩ tới thua, chỗ có thân gia đều đệ xuống, hắn nếu bị thua, đã có thể uống gió tây bắc đi. Cho nên đến thắng, mà lại cùng Trần Bằng luận b ả n thu hoạch tương đối khá, kinh nghiệm chiến đấu tốc độ tăng không ít, có thể thành thạo đ i ề u luyện. Trần Bằng ầ m m chịu lấy hai cái mắt còn thâm, trong lòng nghĩ khóc, nghĩ đến chính mình đệ xuống ngân lượng, cứ như vậy đ ổ xuống sông xuống biển, hắn liền muốn đập đầu chết. bất đắc dĩ, chỉ có thể m ặ t tù mày cháu nói, lâm ca, ta nhận thua. theo trần bằng nhận thua. hiện trường một mảnh tiêu r ê n chơi xanh a. trần bằng, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi vậy mà liền như thế nhận thua. a. ta ngân lượng a. ô ô, chặt tay, ta muốn chặt tay. từ nay về sau cũng không tiếp tục tham dự đánh bạc. tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cực kỳ bi thương. lâm phàm hướng phía mọi người chắp tay một cái, hắn biết mọi người sẽ không vì ngân lượng ư u sầu. bây giờ loại tình huống này, chẳng qua là vì áp sai chú thấy bất đắc dĩ mà thôi. bắt đầu phiên giao dịch người đem lâm p h à m đặt cược lui trở về lại cho 420 lượng sau đó dọn dẹp còn lại ngân lượng h à i lòng lộ ra nụ cười không sai tổn c h á m hơn 200 lượng gặp được loại tình huống này bắt đầu phiên giao dịch người đều có chút kinh ngạc đến ngây người vốn cho rằng phải bồi thường không nghĩ tới còn kiếm lời cảm giác này chưa bao giờ có cũng chưa từng nghĩ tới đa tạ các vị tân b ư c lần sau chúng ta mở cái khác bàn cùng hắn vẻ mặt tươi cười tình huống hình thành so sánh liền là đoàn người đều vẻ mặt đau khổ gương mặt xinh không thể u y ế n này đặc biệt đều có thể thua rõ ràng liền là mở sách khảo thí Cuối cùng ngươi cho ta kiểm tra cái chứng vị, ai có thể gặp ở? Luận ban sớm kết thúc, đoàn người đối Lâm Phàm lao mắt mà nhìn, không nghĩ tới thật đúng là lợi hại, trong lòng bọn họ Trần Bằng đếm ngược thứ ba, cũng là so Lâm Phàm cùng An Hải mạnh, nhưng hiện tại xem ra thứ hai đếm ngược mới là thật. Lâm Phàm đi vào Trần Bằng trước mặt, vỗ bả vai hắn, không có sao chứ? Không có việc gì, thân thể ta t h ậ động, thực không dám dầu d ế m ngươi đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật đối ta mà nói, liền là mưa bụi l ạ c Trần Bằng chịu lấy mắt quan thâm, vỗ ngực, biểu hiện rất bình tĩnh. Lâm Ca, ta rút lui trước, đừng quản ta. Hắn lặng lẽ nhìn lén tình huống chung quanh, có chút nguy hiểm. Đám người kia tầm mắt giống như có chút không quá hữu hảo, tiếp tục đợi, liền sợ bị bọn hắn lôi kéo, cho hắn đơn độc thao luyện một chầu. n g ấ m lại thật là có khả năng này. Nhìn xem Trần Bằng sám xịt rời đi, sau đó lại nhìn xem thắng tới ngân lượng, ý cười rạng rào. Một đợt phát nhanh, cuộc sống sau này cũng có thể hơi x a x ỉ chút ít. Chương 15, 2, h a chớ bị ta miệng quạ đen nói bên trong hai. Ban đêm, Minh Nguyệt v ề không. Trong phòng, hắn hiện tại ngủ không được, đ ả o xem sách, đã từng muốn điệu thấp làm việc. vương chắc vượt qua 20 năm, thế nhưng thế sự vô thường, cùng q u ỷ dị dắt dính liễu quan hệ, vô địch đ ế n ngược tốc độ tăng, có chút y ê u sầu, cũng chẳng biết lúc nào đến cùng. bây giờ tu vi đi đến dung huyết cảnh ngũ trọng, xem như không lớn không nhỏ cấp thấp cao thủ, đối phó du cấp quỷ dị vấn đề không lớn, chẳng qua là đây không phải hắn suy nghĩ, rõ ràng rất nhanh liền có thể vô địch, hà tất làm những đồ chơi này ngăn cản chính mình. t r ấ n ma ti người giữ cửa địa vị không cao, nhưng hắn là tại t r ấ n ma ti trưởng lớn, vừa có hoàng thuốc chiếu khán, thân phận địa vị tại t r ấ n ma t cũng tạm được, người nào nhìn thấy hắn đều khách khí, hiếu hảo hết sức. phương diện an toàn tự nhiên không cần lo lắng hắn không có rời đi l â m dương biết đều là từ trong sách xem còn có theo trong miệng người khác biết được chút tình huống toàn thể ý tứ chính là bên ngoài không an toàn quỷ dị hoành hành thế giới bất luận cái gì vật ly kỳ cổ quái cũng có thể muốn tính mệnh ai phiền quá hả bất đắc dĩ thở dài n ằ m ở trên giường nhìn lên trần nhà nhìn một chút nặng n g h ề ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ xuất hiện hắn hóa thân cường giả vô địch phong quang mấy ngày sau dương gia t r ấ n một vị nam tử trung niên r ngựa phía sau hắn cong trường thường trường thương bị trắng trong bao chứa lấy toàn thể đến xem này người khí thế bất p h ẳ m xem xét liền là vị cao thủ a lại có cố nhàn nhạt quỷ dị khí tức hắn hít mắt đứng tại bên ngoài trấn nhìn xem người đến người đi dương ra trấn đã đã nhận ra nơi này có khí tức quỷ dị thôi được vừa vặn muốn đi lâm dương chém giết một đầu quỷ dị kiếm chút treo giải thưởng cũng tốt nắm ngựa trắng muốn đi vào thôn trấn có thể là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là con ngựa của chính mình vậy mà chết sống không chịu đi vào còn phát ra thấp thỏm lo âu tiếng kêu phế vật t r ì n h cương giận mắng trực tiếp đem cương ngựa trói tại cửa trấn trên cây cột, hắn cũng không sợ bị người đánh cắp đi. Dám trộm hắn chỉnh cương con ngựa người, còn không có xuất sinh, hắn dẫn theo trường thương đi vào dương gia trấn, c h o p g núi người động lên, không tính nồng đậm quỷ dị khí tức, nói rõ này quỷ dị tu vi không được tốt lắm, rất có thể liền là du cấp mà thôi. Nhưng thịt mỗi cũng là thịt, nếu gặp được, không giết ngu sao mà không giết? Theo mùi vị này truy tìm, hắn phát hiện dương gia này trấn bách tính cũng không phải ít, liền là không đủ phồn hoa, tốt đồ chơi quá ít, vẫn là đi lâm dương thì tốt hơn. Rất nhanh, hắn theo mùi đi vào một cửa hàng trước. nhân tế đường liên này trình cương gửi đến chỗ này quỷ dị mùi nồng nặc nhất n ệ n bước chân trực tiếp tiến vào tiệm thuốc bên trong một lát sau liền nghe đến bên trong lốp b ố p tiếng đánh nhau thương xuất như long đâm ngươi cái mông cũng không lâu lắm tiếng đánh nhau tan biến ha ha ha nho nhỏ du cấp quỷ dị vậy mà cũng d á m dấu ở này thật coi ta trình cương là quả hồng mềm sao tiệm thuốc bên trong trình cương nhìn xem bị đính ở trên tường thi thể phát ra tiếng cười rất nhanh liền tìm tới tiêm nhiễm quỷ dị khí tức đ ộ vật thật tốt thu thập một phiên cách mở tiệm thuốc liền chuẩn bị đi lâm dương ngay tại hắn vừa đi ra tiệm thuốc thời điểm, hắn lại ngây ngốc đứng tại chỗ, vừa mới phi thường náo nhiệt đường đi, biến âm u khủng bố, những cái kia trong mắt hắn không có chút nào uy hiếp dân chúng, cả đám đều biến bộ dáng, hết thảy bách tính đều đứng tại chỗ, đồng loạt hướng phía hắn nhìn tới. đen kịt hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, nông đậm quỷ dị khí tức bao trùm dương r a chấn. cái này, t r ì n h cương nuốt nước miếng, cầm thương tay không ngừng run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt và p h ầ n hắn cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. một lát sau, một tiếng hét thảm vang vọng đất trời, không, nương theo lấy gầm ăn thanh âm. dần dần thanh âm tiêu tán hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh liên bị trói tại đầu chấn ngựa trắng đều bị một đôi đen nhánh quỷ thủ kéo vào trong bóng tối tan biến vô tung vô ảnh mười ngày nửa tháng sau trong khoảng thời gian này hết sức an toàn không có nghe được các ý ra chỉ lâm phạm cảm giác thế đạo này kỳ thật vẫn tính hữu hảo nơi nào có nhiều như vậy chém chém giết giết chỉ cần ta không chủ động treo chọc người khác sẽ rất khó có người tới chủ động tìm chính mình thật tốt nhân sinh thật tốt sinh hoạt lúc này chân b ằ n g cùng an hải đợi ở phòng nghỉ bên trong cùng lâm p h m tán gẫu gần nhất chúng ta Lâm Dương xuất hiện rất nhiều săn giết quỷ dị tán nhân, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Lâm Phong hỏi. Hắn tiếp đại rất nhiều, đều là săn giết quỷ dị đến đây nhận lấy treo giải thưởng, số lượng hơi nhiều, trước kia 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể gặp được đến một cái, nhưng bây giờ mỗi ngày đều có mấy cái, điều này không khỏi làm cho hắn thấy lo lắng. Tới nhiều người đã nói lên Lâm Dương phụ cận khẳng định không an toàn. Trần b ằ n g nói, có thể là ta thấy Hoàng Đại Nhân bọn hắn không có việc gì liền sẽ ra ngoài, có thể là chúng ta Lâm Dương phụ cận xuất hiện quỷ vực đi. Lâm p h à m nghe nói trong lòng chìm rất nặng. quỷ vực rất khủng bố, theo không cắt thành hình, có thể hấp dẫn đến rất nhiều quỷ dị tụ tập. Hắn ngày thường đọc sách cũng có thấy tương tự ghi chép. Mấy năm trước, U Châu hình thành một chỗ lan tràn hơn 10 giảm cực lớn quỷ vực, trong đó quỷ dị nhiều vô số kể, càng có rất nhiều á n cấp quỷ dị. Lúc trước ngàn người đội ngũ tiến vào cái tiêu cực lớn quỷ vực, thương vong vô số, cuối cùng vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người sinh tồn. Mà những cái t i a tồn người còn sống sót, cũng trong tương lai không bao lâu, trở nên điên điên n g khủng, cũng có được treo cổ tự tử bỏ mình. Trong sách ghi chép, đây là tại cực lớn quỷ vực đợi quá lâu, hút quá nhiều quỷ dị khí tức. phương diện tinh thần nhận tổn thương đưa đến nếu như lâm dương phụ cận xuất hiện quỷ vực tình huống kia đã có thể không xong trần băng phát hiện lâm phạm vẻ mặt nghiêm túc cười nói lâm ca đừng nghĩ lung tung ta cũng là suy đoán mà thôi quỷ vực nơi nào có dễ dàng như vậy hình thành thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được điều này cũng đúng lâm phạm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng là loại tình huống này bất quá hắn nghĩ tới lâm dương lòng đất có cái ân mạch không lại không có khả năng chớ tự mình hù dọa chính mình nào có trùng hợp như vậy hắn liền muốn an ổn cậu thả lấy rõ ràng lại lần nữa khiến cho hắn thấy hy vọng hắn cũng không muốn lại không liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm hoàng an đám người vội vàng từ bên ngoài trở về thần sắc nghiêm túc hết sức đi ngang qua thời điểm vẹn vẹn nhìn lâm phạm liếc mắt về sau không nói một lời rời đi cái nhìn này xem lâm phạm dự cảm không ổn chưa kịp hắn mở miệng chân b ằ n g kinh hô không ổn khẳng định là sẽ ra chuyện sẽ không bị ta miệng quả đen nói chúng đi chúng ta lâm dương phủ cẩn thận xuất hiện quỷ vực lâm phạm nhìn chân b ằ n g miệng quả đen ngươi đừng kiếm chuyện an hải nói ta cũng cảm giác là xảy ra chuyện hoàng đại nhân tính cách ta có thể hiểu được Nhưng Chu đại nhân luôn là cười ha ha. Bây giờ ngươi nhìn hắn đi theo Hoàng đại nhân trở về thời điểm, đồng dạng n g ư n g trọng, ta xem thật có khả năng. Nghe bọn hắn nói lời, Lâm Phàm biểu thị mình đã triệt để tê. Đừng làm ta, ta là vô tội. Làm việc chỗ. t r ấ n Ma ti một đám cao thủ hội tụ một đường, mọi người ở đây, vẻ mặt đều hết sức n g ư n g trọng, có loại không nói ra được để nén. Hoàng đại nhân, xác định sao? Có người mở miệng, hỏi ra lời này thời điểm, Kỳ thật trong lòng cũng đã hiểu rõ, này tuyệt đối sẽ không là giả, chẳng qua là còn ô m có một tia hy vọng mà thôi, hy vọng là nhìn lầm. h o à n g An trầm giọng nói, đã điều tra rõ ràng, đích thật là quỷ vực, phạm vi nhiều ít, toàn bộ Dương gia chấn đều bị bao phủ, hơn nữa còn hướng phía bên ngoài khuyết trương hai ba dặm, đã coi như là quy mô không nhỏ quỷ vực. Hoang An đến hiện trường thời điểm, liền đã nhìn ra qua, có lẽ phạm vi ở giữa có chút sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Mọi người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, bao hàm Dương gia t r ấ n còn có lan tràn ra hai ba dặm quỷ vực, phạm vi không nhỏ, dựa theo loại tình huống này, chỗ này quỷ vực bên trong oán cấp quỷ dị số lượng sợ là không ít. Việc này còn cần thông báo cho ũ Châu tổng thành. nhường nơi đó phái chút cao thủ tới, bằng vào chúng ta Lâm Dương tình huống, còn không có năng lực giải quyết ta. Nói chuyện vị này là thăm dò bộ lãnh đạo vương trung, hắn tu vi không cao lắm, nhưng ở thăm dò phương diện kinh nghiệm phong phú, huống hồ lại đi qua mấy chục năm phân đấu, tư lịch phương diện là tuyệt đối đủ, cho nên theo địa phương khác đ i ề u đến Lâm Dương, trở thành bên này lãnh đạo, cũng xem như ngao xuất đầu một vị. Hoàng An rất muốn đem Dương gia chấn quỷ vượt i ị t đi, nhưng hắn biết bằng vào Lâm Dương thực lực trước mắt còn chưa đủ, cần ngoại viện tương trợ, gần nhất Lâm Dương tới không ít t á nhân, cũng là biết Lâm Dương phụ cận xuất hiện quỷ dị có thể. cho nên đều đang đợi. Chơi liền là chấn ma ti Tì tìm bọn hắn, sau đó đi vào chém giết quỷ dị, cuối cùng bằng vào chém giết quỷ dị số lượng nhận lấy treo giải thưởng. Nếu như biểu hiện đột xuất, có trọng đại công hiến, còn có thể bị chấn ma ti đặc chiêu đi vào. Đây là rất nhiều tán nhân cuối cùng ý nghĩ. Chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng, ma to gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. Chương 16, chúng ta giống như phế vật a. x o n g thật x o n g ra đi tìm hiểu tin tức trận b ằ n g vội v a đi vào l ầ m phạm bên này, còn không có tới gần, liền nói xong đ ờ i Cái gì x o n g Lâm Phàm nhìn đối phương, trong lòng có chút ít khẩn trường, đừng đặc nương lại ra cái gì yêu thiêu thần. c h â n b ă n g vội la lên, vừa mới ta t h a m dò được tin tức, thật chính là quỷ vực, liền ra bây giờ cách chúng ta Lâm Dương không tính quá xa Dương r a chấn, nơi đó đã bị quỷ vực bao trùm, ta xem gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta liền muốn hành động. A, Lâm p h ạ m bối rối, lúc trước còn đang thảo luận, không nghĩ tới vậy mà thật là như thế này, đã từng vài chục năm đều không có việc lớn gì phát sinh, bằng cái gì gần nhất trong khoảng thời gian này không ngừng phát sinh dạng này phá sự, là không phải cố ý làm ta đây. đừng nói hắn hiện tại có chút ngọng, coi như Trần Bằng cũng là có chút đ i ể m hoàng. Chớ nhìn hắn cùng quỷ dị chiến đấu qua, thế nhưng này loại quỷ v ự c sự tình cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Lâm Ca, ta nghĩ sinh chẳng bệnh. Trần Bằng hết sức hoảng, quỷ v ự c t h u ộ c về cỡ lớn quỷ dị tai họa, tuyệt đối là Trấn Ma Ti tất cả mọi người muốn ra động, bằng không mặc cho quỷ v ự c k quyết trương, hậu quả khó mà l ư ờ n g được. Lâm p h ạ m vu bờ vai của hắn, đừng làm lộn, không có cơ hội. Chính hắn đều nghĩ đến có thể ổn định. Nếu như bị hoàng thúc kéo đi làm tráng đinh, coi như thật xong con bê. Lúc này, An Hải vội vàng chạy tới. vừa tách ra không bao lâu, hắn lại xuất hiện, gương mặt hưng phấn, lâm ca, trần ca, các ngươi có biết hay không? chúng ta lâm dương phủ cận xuất hiện quỷ vực, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới. lâm p h à m cùng trần b ằ n g liếc mắt nhìn nhau, khá lắm. an hải, quỷ vực rất nguy hiểm. trần b ằ n g n h ắ c n h ở lấy, ngươi mới từ những ngành khác đi ề u tới, liền nghĩ đến quỷ vực bên trong cùng quỷ dị làm một vô lớn, nói thật, khen ngươi như bước đầu, vẫn là người trẻ tuổi không sợ hãi. an hải nói, ta biết rất nguy hiểm, nhưng tiêu diệt quỷ dị là trách nhiệm của chúng ta, có thể bảo hộ b á c tính, lại có thể kiến công lập nghiệp. cớ sao mà không làm? Lâm Phạm c h ấ m tư, hắn nói đích thật không sai, tiêu diệt quỷ dị đích thật là t r ấ n Ma Ti trách nhiệm, cũng nên bảo hộ bách tính, nhưng hắn cũng không muốn cùng quỷ dị chạm mặt, một đầu quỷ dị liền để hắn đau lòng rất lâu. này nếu là tiến vào quỷ vực, tiếng nhắc nhở còn không triệt để vang lên nổ tung. t r â n Băng cùng An Hải thảo luận, trái lại Lâm Phạm liền cùng có tâm sự giống như, ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn bên ngoài, hắn không biết Hoàng Thúc là nghĩ như thế nào, không nói những cái khác, Hoàng Thúc đối với hắn thủy chung ôm lấy lấy cực lớn hy vọng, gặp được loại tình huống này khẳng định muốn cho hắn đến bên trong thật tốt lịch luyện một thoáng. Lâm Ca, ngươi thấy thế nào? An Hải hỏi. Bọn hắn hiện tại là một tiểu đội ngũ, nếu quả như thật hành động, khẳng định là cùng một chỗ hành động. Đối mặt như vậy quỷ dị thời điểm, chúng ta phần thắng có thể càng cao, mà lại an toàn hơn. Dù sao thành thuộc tiểu đội đều là trong chiến đấu không ngừng rèn luyện. Lâm Phàm nói, nói không chừng đâu, chúng ta tu vi không cao, lại là đối mặt này loại quỷ vực, có thể hay không vào sân cũng không tốt nói. Hắn hy vọng dường nào Hoàng thúc xem đối với việc này quá nguy hiểm, trực tiếp phất phất tay, khiến cho hắn t h à n h t h à n h thật thật đợi tại đại bản doanh. Nghe nói lời này, An Hải dần dần bình tĩnh. ngẫm lại cảm giác cũng thế, chỉ có thể trước xem tình huống. Ban đêm, Lâm Phạm dựa mặt x o n g chuẩn bị sớm nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn nghe phía bên ngoài có động tĩnh, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đêm khuya tối thui tại ánh trăng chiếu dọi đến, có thể thấy một ít gì đó. Trên bầu trời có l í t n h a l í t n h í t phi c ầ m c h e n trúc mà qua, số lượng rất nhiều, một mảnh đen kịt, tựa như mây đen bao phủ giống như, không rõ dấu hiệu a. Đêm hôm khuya k h o á t phát sinh tình huống như vậy, ai có thể nói đây là chuyện tốt? Việc này kinh động chấn ma tim mọi người. rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. mặc dù chuyện này không có đến tiếp sau tình huống, nhưng cho lòng của mọi người bên trong lại rơi xuống cảm giác c á c bách. chờ bầy chim sau khi rời đi, quay người trở về phòng, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục ngủ thì tốt hơn. sáng sớm, lâm phạm đơn giản ăn xong điểm tâm, sớm đi vào sân nhỏ, phát hiện bên ngoài đã tụ tập không ít người, không c u nào đều hết sức an tĩnh đứng ở nơi đó, xem bọn hắn ăn mặc, còn có cầm trong tay vũ khí, rõ ràng liền là săn giết quỷ dị tám nhân. hoang an tới, thấy lâm p h à m với tay tiểu p h à m chuyển bàn lớn đi ra bên ngoài. n g ư ờ i đi đăng ký. Biết. Những người này đều biết Dương gia t r ấ n đã biến thành quỷ vực. Đến t r ấ n Ma Ti báo danh gia nhập thảo phạt quỷ vực đội ngũ. Dù sao khen thưởng hết sức phong phú. Nếu như biểu hiện ưu tú, nói không chừng sẽ bị chấn Ma Ti nhìn trúng, trở thành một thành viên trong đó. Bên ngoài, Lâm Phàm c h u y ể n đến bàn ghế, ngồi tại trước bàn, trước mặt trưng bày trang giấy, rác cuống h o n g hô, từng cái đến đều c h ớ đầy. xếp ở vị trí thứ nhất là vị t r ắ n g Hán, làn da ngăm đen, cho người cảm giác đặc biệt khỏe mạnh. s ư n g dùng vũ khí lại là một cây có gai lang nha động. Triệu Đại Tráng, U Châu Hà Huyền người. Nhà ở địa chỉ. Nếu như ta bất hạnh chết rồi, đem ngân lượng gửi cho mẹ ta. Lâm Phàm ghi chép, ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt, gật gật đầu. Đây đều là tình huống bình thường. Đoàn người cho dù có tu vi tại thân, đó cũng là người cần vì cuộc sống bôn ba. Nếu như không phải nhà cuốn vạt quán, ai nguyện ý vì cuộc sống liều mạng? Tốt, vị kế tiếp. Người báo danh số rất nhiều, viết tràn đầy một tờ. Hắn phát hiện người báo danh bên trong có không ít tu vi cũng không cao, còn không bằng chính hắn. Thế nhưng dũng khí mười phần, biết rõ đối mặt là quỷ vực, lại không sợ chút nào. Cái này khiến Lâm Phàm có chút động dung. chẳng biết lúc nào, hoang an sớm đứng tại cửa ra vào, nhìn xem đến đây báo danh tán nhân, vẻ mặt vẫn n g ư n g trọng như cũ, quỷ vực bên trong quỷ dị rất nhiều, bởi vậy cần rất nhiều tán nhân tiêu diệt những du cấp đó, ưu cấp quỷ dị, mà bọn hắn cần tiêu diệt t o á n cấp quỷ dị, o á n cấp quỷ dị hết sức đáng sợ, hắn đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể chắc thắng, hơn nữa nhìn hình thành quỷ vực p h m vi, bên trong không chỉ có riêng chỉ có một đầu o á n cấp quỷ dị, số lượng tuyệt đối không ít, không thể coi thường. sau một hồi, lam lâm phàm đăng ký h ả o vị cuối cùng tán nhân về sau, đứng dậy vặn eo bẻ cổ, ngồi lâu có chút n h à nhìn lại. bất ngờ thấy hoàng thúc đối mặt mỉm cười nhìn hắn hoàng thúc đều t r è o lên nhớ cho kỹ lâm phạm nói xong hoàng an gật đầu nói tốt đăng ký tốt là được lần này quỷ vực không như trong tưởng tượng lớn như vậy chúng ta đã hướng vũ châu tổng thành bên kia cầu viện vấn đề không lớn có thể giải quyết nhưng quỷ vực bên trong quỷ dị khá nhiều cần nhân thủ tự nhiên cũng liền có hơn ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng thân thể đến lúc đó toàn bộ chấn ma ti đều muốn xuất động ngươi cũng đi vào ma luyện ma luyện hắn coi trọng quỷ vực thế nhưng cũng không e ngại chỉ là đang nghĩ Dương gia chấn tại sao lại hình thành quỷ vực, vẫn là nói nơi đó có cái gì đặc thù. Lâm Phàm không phản bắt được, biết là phúc là họa thì tránh không khỏi, hắn liền biết chính mình chắc là phải bị Hoàng Thúc ăn bài. Nếu như hắn nói không đi, Hoàng Thúc tuyệt đối rất thất vọng, loại thất vọng này không phải không tu luyện, hoặc là làm sự tình khác mà thất vọng, mà là loại kia trái tim băng giá. Tại Lâm Dương đứng trước quỷ vực nguy cơ thời điểm, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, coi như tu vi mạnh hơn, không có này loại tiêu trừ quỷ dị tâm như thế nào đáng giá người khác cưa thích. Lâm Phàm đã sớm xem thấu. cho nên hắn chỉ có thể trong lòng suy nghĩ như thế nào nhường quỷ dị đừng chú ý tới mình. Phương diện này đến thật tốt suy nghĩ một chút. Mấy ngày sau, một đám đại bộ đội đi vào Lâm Dương Trấn Ma Ti. Trên đường phố Bách Tính đối với cái này nhìn quen không trách, cũng biết Dương gia c h ấ n bị quỷ dị c h i ế m cứ. Những người này khẳng định là tới tiêu diệt quỷ dị. Hoang a n đám người đứng tại cửa ra vào chờ đợi, liền Lâm p h à m cũng đứng ở nơi đón nên đón. Dù sao tới là vị đại nhân vật, hắn này một cái nho nhỏ người giữ cửa chỗ nào có thể ngồi trong phòng, bắt chéo hai chân chờ đợi, khẳng định là không được. Đám này lúc trước tới tương trợ đại bộ đội. ít nhất tại bốn khoảng 50 người, Cưới Ngựa, từng cái cho người cảm giác đều rất có tinh thần, t ả n ra hùng hậu khí huyết, đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Trong đó Cưới Ngựa xuất hiện tại phía trước nhất Nam tử trung niên liền là nhân vật lớn nhất. Lâm p h ạ m tại lúc nhỏ gặp qua đối phương, đối phương cùng Hoàng Thúc quan hệ rất không tệ. Hoàng u i n h Trương Minh, hai người chạm mặt lẫn nhau âu quyền, vẻ mặt tươi cười, cũng là thật lâu không có gặp mặt, bây giờ gặp mặt có chút cảm thán. Đa Tạ Trương u i n h đến đây tương trợ, Lâm Dương phụ cận Dương gia chấn hình thành quý vực, bằng vào chúng ta Lâm Dương nhân thủ căn bản không đủ. chỉ có thể thỉnh trương huynh đến đây tương trợ hoàng an nói ra trương thận cười nói hoàng huynh không cần khách khí với ta biết được tin tức về sau ta lập tức liền mang tinh nhuệ đến đây tới thời điểm ta cũng đã nhìn qua tình huống bên kia không tính quá lớn quỷ vực vấn đề không lớn hoàng an nhìn xem trương thận mang tới người từng cái tinh thần sung mãn khí huyết rất đủ liền biết đám người này thật chính là tinh nhuệ cũng không phải lâm dương bên này trừ ma vệ có thể so sánh ngay sau đó hắn thấy trương thận bên người cô nương à không nghĩ tới trương huynh con gái đều lớn như vậy lúc trước thấy thời điểm còn chỉ có điểm này cao à? Hoàng An khoa tay lấy nói, tiến nhi gặp qua hoàng bà bá. Lúc này Lâm Phàm mới đưa tầm mắt rơi vào trương thận bên cạnh nữ tử, bộ dáng tuấn mỹ, tư thế h i ê n ngang, rõ ràng là nữ tử, thế nhưng ánh mắt kiên nghị, cho người cảm giác vừa nhìn liền biết tuyệt đối không dễ trêu chọc, mà lại đối phương phát ra khí huyết cũng không yếu. Ngẫm lại cũng thế, cô nương này có phụ thân là trương thận, khẳng định từ nhỏ bồi dưỡng, g è n luyện cơ sở, tại phương diện tu luyện muốn so bất luận cái gì người đều tốt, ở đâu là bình thường người ta h ạ i tử có thể so sánh? Cái này là vừa tu luyện. l i ề n có người bình thường không dám tưởng tượng tài nguyên việc này ngay tại trương thận chuẩn bị tiến vào chấn ma ti thời điểm thấy được lâm phạm cảm giác bộ dáng này giống như như trước kia thấy qua một đứa bé hết sức tương tự không khỏi nói hoàng huynh ta xem đứa nhỏ này khá quen có phải hay không trước kia gặp qua hoàng an nói gặp qua lâm phú quý cháu trai hả ta liền nói làm sao gặp qua không tệ không tệ cũng là tuấn tú lịch sự còn có tu vi tại thân khí huyết hùng hậu xem ra hoàng huynh bồi dưỡng không sai trương thận vừa cười vừa nói dĩ nhiên hắn liếc mắt liền nhìn ra lâm p h à m sâu c n thế nhưng cùng chính mình con gái so sánh, tiểu tử này vẫn là kém rất nhiều a. hắn đối nữ nhi của mình rất hài lòng, đầy đủ ưu tú, từ nhỏ đã đối tu luyện biểu hiện ra cực mạnh yêu thích, thiên phú cũng không tệ, 10 tuổi thời điểm, liền bị hắn đưa đến nữ tử tông môn tu luyện, bây giờ 20 tuổi, liền có thể đối phó ưu cấp quỷ dị, sao có thể không ưu tú? Hoàng An mang theo ý cười, trong lòng suy nghĩ nếu là tiểu tử này nghe lời, từ nhỏ tiếp nhận ta bồi dưỡng, đến hiện tại sợ là có thể dọa ngươi nhảy một cái, hắn biết trương thật ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng khẳng định cầm lâm phạm cùng hắn con gái so sánh, cái tên này cái gì tính nết? h ắ n còn có thể không biết sao? Theo hướng phía Lâm Phạm ra hiệu, Lâm Phạm cung kính nói gặp qua Trương đại nhân. Trương Thận vỗ vỗ Lâm Phạm bả vai, cười ha h ả cùng Hoàng An hướng phía bên trong đi đến. Trương Yến đi ngang qua thời điểm cũng là nhìn thoáng qua Lâm Phạm, nhưng Lâm Phạm cảm giác cô nương này giống như có chút cao ngạo, n g ẫ m lại cũng thế, người ta như thế ưu tú, liền không có thể khiến người ta cao ngạo sao? Bọn ngươi trở ra. Lâm Phạm thấy Trần Bằng ngây ngốc lấy, nhìn Trương Trừng lấy, xem cái gì đâu? Nhìn m ê mẩn Trần Bằng thuận miệng hồi trở lại lấy, xem chân. Đột nhiên. phản phất là phản ứng lại giống như vội vàng lắc cái đầu cái gì cũng không có nhìn lâm phàm vỗ vỗ bà vai hắn đừng suy nghĩ người ta cùng chúng ta cũng không phải người của một thế giới chân băng rất là tán đồng gật đầu đúng là như thế như thế không có phản bác lâm phàm nhìn xem đi xa bóng lưng đích thật là dài nhỏ cặp đùi đẹp tu luyện vậy mà không có đem đuổi tu to xem ra này tu luyện chưa hẳn đúng chỗ a t i ế n lặng lời bình không có ý khác bây giờ viện trợ người tới xem ra nhanh muốn đi vào q u ỷ vực tốt hoảng tốt bất đắc dĩ đều không biết như thế nào cho phải Hắn là thật muốn tránh đi quỷ dị những đồ chơi này, có thể là xem hiện tại tình huống này khó càng thêm khó nha. Buổi chiều, Lâm Phạm bọn hắn ba người tiểu tổ tụ tập tại cùng một chỗ, đã xác định ngày mai sẽ phải tiến vào Dương gia t r ấ n Trần Bằng nói xong, Lâm Phạm ai một tiếng, đi thì đi thôi, bất quá chúng ta tu vi b à y ở nơi này phải tất yếu điệu thấp, tuyệt đối đừng xúc động. Trần Bằng nói, yên tâm, ta biết, chúng ta ba người tuyệt đối đừng tách ra. Một bên An Hải gật gật đầu, tuy nói hắn có chút xúc động, nhưng cũng rất khẩn trương, dù sao phải đối mặt là quỷ dị. Lúc này. tiếng vỗ tay truyền đến, giống như rất náo nhiệt. đi xem một chút. Lâm Phàm nói xong, Trần Bằng cùng An Hải cũng hứa thích náo nhiệt, đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà như thế náo nhiệt. Theo thanh âm đi vào thao luyện tràng, nơi đó tụ tập không ít người, rất nhiều đều là trương thận mang tới người. đến gần thời điểm, liền nghe đến tiếng nghị luận truyền đến, không h ổ là tổng thành bên kia cao thủ, nàng là trương đại nhân con gái, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, liền có thể đánh tan đ u cấp khí tức quỷ dị. đúng vậy a, ta cảm giác mình trong tay hắn không chịu được nữa ba c h i ê u nghe đến mấy cái này thanh âm. Lâm Phạm liền biết là tình huống như thế nào, lập tức hào hứng hoàn toàn không có, nhưng tới đều tới, cũng là xem một chút đi. Trương Yến bên người vây quanh một đám người, có chút tuổi tác tương tự người đối Trương Yến là đủ loại thổi phồng, biểu hiện hết sức cẩn cẩn, này thuộc về tình huống bình thường. Phụ thân của nàng là Trương Thận, người nào nếu là có thể cùng Trương Yến đợi tại cùng một chỗ, tất nhiên là một đường bay cao, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà giờ khắc này Lâm Phạm liền cùng người qua đường giáp đất giống như mặt mỉm cười, an tĩnh nhìn xem trong đám người, Dương Dương đắc ý ngẩng lên t u y ế t trăng cái cổ Trương Yến, đích thật là hiên ngang vô cùng. Lập tức. bên hai c h u y ể n đến An Hải thanh âm ai người với người khoảng cách thật thật lớn số tuổi của ta so với người ta lớn tu vi lại như thế thấp cùng người ta so sánh ta đều cảm giác chúng ta giống như là cái phế vật nói xong lời này An Hải nghĩ đến đến hai vị hảo ca ca đồng cảm có thể là khi hắn nhìn về phía hai người thời điểm lại phát hiện hai vị hảo ca ca trong mắt liền cùng có thể phun tựa như lửa nhìn chòng chọc vào hắn xem hắn chẳng biết tại sao nội tâm có chút bối rối vừa mới ta có nói nói vậy sao có vẻ như không có chứ chuyện phản h á i bố c ụ c sâu rộng m ắ to gần hai cửa cờ, cờ, hợp gu ghé đọc, chương 17, từ bỏ bản thân, triệt để thả đi, giữa trưa, dương khí tối vi thời điểm thịnh vượng, đen nghịt một bọn người xuất hiện tại dương gia chấn vải rậm bên ngoài, bọn hắn đã hành động, đều chuẩn bị khá lắm tiến vào quỷ vực cùng quỷ dị làm một cuộc, hoang an, trương thận cầm đầu, bọn hắn muốn đi quỷ vực trung tâm tìm kiếm đoán cấp quỷ dị, chỉ cần đem đoán cấp quỷ dị chém giết, vậy cái này quỷ vực cũng không có bất cứ u y h i ế p gì, một đám tán nhân riêng phần mình đều đã tìm xong đồng đội, đơn đả độc đấu trăm triệu không được, nhất định phải b á o đoàn tiến lên. đến mức như thế nào điểm quỷ dị liền là bọn hắn chính mình sự tỉnh. Lúc này Lâm Phàm, An Hải, Trần Bằng ba người tiểu đội tụ tập tại cùng một chỗ, cầm trong tay binh khí, nhìn kỹ cũng là có mấy phần hung uy. Tất lại bất kể là ai chỉ cần trong tay có đao, khí chất tuyệt đối tăng vọt mấy cái cấp độ. Trần Bằng quái dị nhìn Lâm Phàm, sao có thể nghĩ đến hắn vậy mà mang theo mặt nạ, lấy được lý do chính là phải dùng này hung ác mặt nạ tới uy hiếp quỷ dị. Kỳ thật hắn làm sao biết, đây là Lâm Phàm vì thử một chút, ta mang theo mặt nạ, quỷ dị không nhìn thấy mặt của ta, ứng nên không sẽ mang đến cho ta ác ý đi. mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng chỉ cần nếm thử, luôn là một kiện lựa chọn tốt. Đi theo đội ngũ đến đây lúc, Chu Nhất đã nói với hắn: các ngươi tu vi không cao, không muốn tùy tiện hướng bên trong sông, cùng người tốt bày, chớ có xúc động, có thể hay không giết quỷ dị không trọng yếu, thật tốt trải nghiệm một thoáng, tích lũy điểm kinh nghiệm luôn là chuyện tốt. Đối với cái này, Lâm Phàm biểu thị hai tay đồng ý. Hắn nhìn xem lúc này vị trí, cảm giác giống như có chút gần phía trước, nhìn về phía sau lưng một vị tráng hán, chủ động phản đ ả m huynh đệ, ngươi có sợ hay không quỷ dị? Vị này đại hán t h t nhìn tựa như là m ấ nhân. đi vào quỷ vực d ị a về sau vẫn hướng phía bên trong nhìn quanh giống như là đang nhìn khi nào đi vào giống như sợ lao tử sợ cái truy liền nghèo khó đều không thể để cho ta e ngại liền cái kia quỷ dị ha ha không khoác lác tới một cái ta chém một cái tới hai cái ta chém một đôi đại hán nạo ngế h vô cùng phối hợp ánh mắt của hắn cho người cảm giác thật hung mãnh nghe nói lời này lâm phàm nổi lòng tôn kính đại ca thỉnh hướng phía trước đứng đại hán ngẩng lên đầu cười toe toét đứng ở lâm phàm đằng trước an hải cùng trần bằng nhìn nhau trần băng nhỏ giọng nói. Lâm Ca, hoặc là chúng ta đứng ở phía sau cùng. Lâm Phạm nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, n g ố c Nha, chúng ta nếu là đứng tại phía sau cùng, tiến vào quỷ vực về sau, quỷ dị nếu là tới cái trước sau gặp đánh, đối với chúng ta liền là một đống đón đầu a. Trần b ă n g suy nghĩ lấy, nói có chút ý k i a An Hải đồng dạng tán đồng. Cũng không lâu lắm, đại bộ đội hướng phía quỷ vực bên trong xuất phát, cái gọi là quỷ vực bên ngoài bao phủ một tầng làm người ta hoảng hốt đen kịt xương m ù cùng bên ngoài hình thành ngăn cách. Theo bước vào quỷ vực, hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất. Trước kia lúc ở bên ngoài. Cây cối màu xanh biết rằng rào, tràn ngập sinh cơ, có thể là theo t ế n bảo. hoàn cảnh xung quanh toàn bộ khô héo, cây cối liền cùng bị liệt diễm bùng cháy qua giống như chui lùi, khắp nơi lộ ra tử khí. Thật sự là địa phương đáng sợ. Lâm Phàm dẫm lên đen kịt bùn đất, nói thầm lấy, đây là hắn lần thứ nhất đi vào quỷ vực, đối mặt đáng sợ như vậy một màn, nhưng nội tâm của hắn mảy may m a y không hoảng hốt, thậm chí có chút xúc động. bất kỳ người đàn ông nào đều có một khoảnh hướng tới kinh khủng lòng hiếu kỳ, tham dò có thể mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. â m Phong chật chật, chật có bén nhọn tiếng gào thét. Trương Thận cùng Hoàng An hướng phía quỷ vực trung tâm đánh tới. Mặc dù đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng là có thể nghe được quỷ dị tiếng kêu thảng thiết. Rõ ràng bị bọn hắn gặp được quỷ dị đều bị chém i ế t Do Trương Thận mang tới tinh h u y ệ n tại phía trước mở đường, cảnh giác tình huống chung quanh. i ố n g Lập tức một đạo hung lệ tiếng i ố n g vang vọng. Quỷ dị xuất hiện. Cẩn thận, cẩn thận, quỷ dị số lượng rất nhiều, đừng phân tán, chú ý phối hợp. Quỷ vực bên trong quỷ dị số lượng rất nhiều, có yếu có mạnh, đủ loại quỷ dị đều có. Rất nhanh liền có người cùng quỷ dị chiến đấu tại cùng một chỗ. trong đám người lâm phàm ba người không có gặp được quỷ dị tập kích thế nhưng người chung quanh lại từ từ phân tán rời xa đám này tán nhân tiến vào quỷ vực mục đích đúng là chém giết quỷ dị nhận lấy kết xù treo giải thưởng nhìn xem người khác không ngừng thu hoạch quỷ dị bọn hắn thế nào có thể khoan nhượng lâm phàm quan sát đến tình huống chung quanh quỷ dị hết sức đáng sợ nhưng nhân số đông đảo thời điểm giống như cũng là không có dọa người như vậy bây giờ mới tiến vào quỷ vực khoảng cách quỷ dị trung tâm dương r a chấn còn cách một đoạn xem ra lần này quỷ dị số lượng cũng số lượng cũng không ít tả h ữ u quan sát rất tốt không có thu đến bất kỳ quỷ dị ác ý. xem ra mang theo mặt nạ là có thể được. Đinh, nhận du cấp quỷ dị, mạnh nữ, nhìn chăm chú. Ác ý ba, quỷ dị tại ngươi bên phải 20 m ư é t Lâm Phạm lấy xuống mặt nạ trên mặt, hung hăng vung trên mặt đất, một cước đem mặt nạ g i m nát. Hắn không nghĩ tới lại còn đến, liền này loại che giấu tung tích đều không dùng. Hắn nhẫn lại đám này quỷ dị rất lâu, làm không thể nhịn được nữa thời điểm, hắn liền không muốn lại nhẫn, thậm chí hắn không muốn cùng quỷ dị có huyết i ể u Ngươi mặc kệ ta, ta mặc kệ ngươi, hài hòa ở chung, chung sáng tạo mỹ hảo thế giới. có thể hiện tại hắn biết quỷ dị là không có có đầu óc bọn hắn thấy người nào liền sẽ làm người nào ẩn cư điệu thấp ha ha con điệu thấp mẹ ngươi à hắn nắm thật chặt đao trong tay vẻ mặt dần dần âm lãnh nội tâm ý nghĩ đã lặng yên phát sinh biến hóa hắn có loại chỉ cần ta đem tất cả quỷ dị chém chết liền sẽ không có ác ý hắn truy tìm không phải vô địch đếm ngược mà là chán ghét ác ý an hải cùng trần bằng đột nhiên phát hiện lâm ca nổi giận ê m đẹp một cước i ớ m nát mặt nạ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao nhường lâm ca tức giận như vậy đâu lâm phàm hướng phía bên phải nhìn lại đích thật là thấy được một đầu quỷ dị, cái kia quỷ dị là vị cô gái mặc áo đỏ, tóc t h a i bù s ù thấy không rõ dung mạo, có thể là cái kia quỷ dị v ẹ n v ẹ n nhìn lướt qua Lâm Phạm bên này về sau, liền không có tiếp tục quan tâm, mà là cùng một vị tán nhân đấu tại cùng một chỗ. Một m à n này nhường Lâm Phạm trong lòng lửa giận bừng bừng bốc cháy lên. Tốt, rất tốt, thật chính là khá lắm. Không chỉ đối ta sinh ra ác ý, còn trực tiếp đem ta bỏ qua, cùng người khác đấu tại cùng một chỗ, đây là một loại miệt thị sao? Nghĩ tới đây, đi theo ta. Lâm p h à m hít sâu một hơi, dẫn theo đao. từng bước một hướng phía đầu kia quỷ dị đi đến. An Hải cùng Trần Bằng thời khắc chú ý Lâm Phạm, bọn hắn phát hiện l ầ m Ca thân bên trên tán phát lấy một loại khó mà lời nói khí tức, giống như là một đám lửa đang tiêu đốt giống như. Theo Lâm Phạm một câu, bọn hắn đuổi sát phía sau. Cùng mạnh nữ đấu tại cùng một chỗ chính là vị nam tử trẻ tuổi, hai bên đấu chẳng phân biệt được sản sản nhau, thậm chí loáng thoáng rơi vào hạ phòng. Bên hông xuất hiện mấy đạo thương thế, đều là bị mạnh nữ sắc bén lợi chảo gây thương tích. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Mạnh nữ, quỷ dị mạnh nữ bị thanh âm này kinh sợ, d y rủa cứng rắn tư chi. dùng một loại không hợp lý phương thức nhìn về phía Lâm Phạm, mắt thấy có nhân loại hướng phía nàng đi tới, mạnh nữ hướng phía Lâm Phạm giữ tận gào thét, theo gầm thét, tóc dài t ả n g ra, che kín răng nhọn đẫm máu rách ú t kéo ra. chết cho ta! Lâm Phạm tăng thêm tốc độ, huy động đao trong tay, hung hăng hướng phía mạnh nữ bổ tới. mạnh nữ huy động lợi chảo, mong muốn đem tập nhân loại tới xé nát. p h ấ c p h ố c một đao hạ xuống, hung hậu huyết khí bùng nổ, chặt đứt quỷ dị mạnh nữ hai v t càng là một đao theo quỷ dị mạnh nữ đỉnh đầu đánh xuống, trực tiếp đem đối phương chém thành hai bên. một đao chém giết, không có chút nào ngăn cản. An Hải cùng Trần Bằng vốn nghĩ cùng Lâm p h à m cùng một chỗ đối phó quỷ dị, có thể ai có thể nghĩ tới, vậy mà đơn giản như vậy giải quyết, hai người liếc nhau, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. Thật mạnh a! Lâm p h à m t ú i đầu nhìn xem bị chém g i ế t còn sót lại lớn t r ừ n g b à n tay than cốc đồ c h ơ i trong lòng tức giận mắng, Ma Đức, liền n g ơ i mặt hàng này cũng cho lão tử mang đến ba ngày thời gian. Có biết hay không ba ngày này có thể khiến người ta có nhiều tuyệt vọng. Vừa mới cùng quỷ dị giao thủ nam tử trẻ tuổi, t r ớ n mắt h ố c mồm nhìn xem, trong lòng gọi thẳng lấy n ử b c hắn bán thiên đô vô pháp giải quyết quỷ dị, lại bị đối phương một đao đánh chết. nhưng vị huynh đệ kia đầu này quỷ dị là ta trước gặp phải ngươi này thuộc về đ o ạ t tiền a nam tử trẻ tuổi vội vàng nói xong kiếm ăn không dễ dàng gặp được loại tình huống này nhất định phải cho thấy tình huống lâm phạm nói cho ngươi ta không muốn hắn không thèm để ý những đồ chơi này thân là t r ấ n ma ti một thành viên chém giết quỷ dị nhưng không có treo giải thưởng cũng không cần thiết cùng những người này tranh đoạt người ta cũng là lấy mạng t ạ i kiếm đa tạ huynh đệ nam tử lộ ra nụ cười rất là cảm kích nhìn lâm phạm chắp tay một cái sau đó tốc độ cao đem lớn chừng bàn tay than đen thu đến beo ở hồng trong bao vải, lại đi tìm tìm cái khác quỷ dị. hắn tu vi không cao, chỉ có thể chọn lựa lực lượng ngang nhau, siêu việt một chút cũng gặp nguy hiểm. Lâm Phạm gật gật đầu, không có nhiều lời. Lâm Ca, làm sao vậy? c h â n b ă n g vội vàng do hỏi. hắn cảm giác Lâm Phạm vừa mới còn rất tốt, đột nhiên liền cùng biến thành người khác vậy, cảm giác giống như là nhận lấy thiên đại quỷ khuất giống như thiện nhân a. Lâm Phạm nói ra, người nào? Lâm Phạm cả giận nói, liên la này bị ta chém chết quỷ dị, thật tiện, lúc trước ta đều không nghĩ chém nàng. có thể nàng ai không nói cũng được chân băng cùng an hải lại nhìn nhau lâm ca nói lời để bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái quỷ dị làm sao lại tiện dâng lên đâu thật sự là chuyện kỳ quái lâm phàm nhìn về phía trung quanh tất cả mọi người tại cùng quỷ dị giao thủ đây là thuộc về đợt thứ nhất quỷ dị bước vào nơi này máu thịt mùi vị đối quỷ dị d ụ hoặc cực lớn cho dù là bọn họ người đông thế mạnh nhưng đối quỷ dị mà nói tựa như là một khối tụ lại tại cùng một chỗ to lớn máu thịt mà thôi đinh nhận du cấp quỷ dị mạnh nam nhìn chăm chú á ý năm quỷ dị tại ngươi trái một bên 15 m mét n g đi. Ha ha. Lâm Phàm cười, cũng không phải bởi vì ác ý đến bật cười, mà là không nghĩ tới thậm chí ngay cả quỷ dị đều có nam nữ bằng hữu quan hệ. đ í c h thật là vượt quá tưởng tượng. Đế Đao, quay người, đi chém. n g ư ờ i một nhà liền muốn thật chính tề, đừng nghĩ lấy sống tạm t h ế gian. Đây đối với bất luận cái gì một đôi tình thâm người mà nói, đều là một loại đáng sợ tra tấn. An Hải cùng Trần Bằng vừa sợ. Lâm Ca đây cũng là muốn đi tìm người nào. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy chưa từng thấy qua một màn, cái kia chính là Lâm Ca vung đao trong tay. đối một đầu quỷ dị liền làm ộ t chầu chém mạnh, chém vào vô cùng hung mãnh, liền cùng có một loại nào đó thâm cửu đại hận giống như loại kia tàn nhẫn là ai đều khó có thể tưởng tượng. Trân Ca, chúng ta không thể nhìn, nhất định phải trợ giúp Lâm Ca. An Hải nói xong, hắn máu trong cơ thể đang sôi trào, vậy cũng là bị Lâm Phàm kéo theo. Trước kia tại không có tiến vào quỷ vực thời điểm, tâm tình của hắn hết sức h ứ n g h ấ n theo tiến vào quỷ vực cảm nhận được cái kia cố nồng đậm khí tức khủng bố l ú c biến lại rất khẩn trương. Thế nhưng tại Lâm Phàm hành động dưới, dần dần chuyển biến, cũng không có lúc trước như vậy e ngại, có thể dũng cảm trực diện quỷ dị. Trần Băng gật đầu, có chút tán đồng. Rất nhanh, Thảo Phạt Quỷ Vực Tràng Diện xuất hiện một màn nhường rất nhiều tán nhân đều khiếp sợ một màn. Liên La c h ấ n Ma trong ti một vị trẻ tuổi thật thật mạnh mẽ, chém giết quỷ dị liền cùng chém nó nan giống như, tay cầm huyết đao, nhìn thấy quỷ dị liền chặn. Người bình thường giết quỷ dị liền là một đao có thể giết, vậy liền một đao, có thể là cái tên này hoàn toàn không phải như vậy, liền cùng chém heo giống như, rõ ràng một đao liền có thể giải quyết, nhất định phải bổ đao, trực tiếp đem quỷ dị chém n á o l o ạ n Minh Nhân A, đúng vậy A, không hổ là c h ấ n Ma Ti cao thủ, khả năng này chúng ta không bằng. các ngươi xem đao trong tay của hắn, vậy mà đã biến thành huyết sắc, cái này là huyết khí hùng hậu đến cực hạn, hình thành hiệu quả. Bình thường quỷ dị bị chặt chúng một đao, căn bản không chịu được nữa. Lúc này lâm p h à m đã bị rất nhiều người chú ý tới, có không ít tán nhân đi theo ở phía sau hắn, bọn hắn phát hiện đối phương chém giết quỷ dị về sau, căn bản cũng không cầm những cái kia quỷ dị tàn lưu lại đồ vật, mà là chém giết kết thúc, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên lại động, cái kia hung ác bộ dáng bị hù bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ có chờ đối phương rời đi mới dám tới gần. Ha <cười> ha, bây giờ. Lâm Phạm cười xin l ố c nụ cười thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Không có sai, Cầu Thả không ở. Nhìn một chút số liệu, Thu Vi dung huyết cảnh lục trọng, công pháp Vạn Lô luyện thể, 6 tầng, 060. Vạn Lô luyện thể đặc tính, c ư ơ n g mãnh, trí dương. Ác ý điểm không, vô địch đến n g ư ợ c 72. m ộ t ngày, hắn bị quỷ dị nhìn c h ằ m c h ằ m Ác ý điểm một mực tại tốc độ tăng, lúc vừa mới bắt đầu, ác ý điểm tốc độ tăng, nội tâm của hắn hết sức đau nhức, nhưng theo vô pháp ngăn cản, hắn liền dần dần thói quen. Thói quen cho tới bây giờ. Hắn cảm giác mình đã không vững vàng, đối quỷ dị thống hận đã đạt đến một loại cực hạn. Hắn hiện trong đầu chỉ muốn, chết đi, đều chết cho ta đi, các ngươi không cho ta sống đường, ta cũng không muốn cho các ngươi một con đường sống. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện rối loạn. Cẩn thận, đây là đầu đặc thù quỷ dị, đã có thể ảnh hưởng thần trí. Đáng chết, rõ ràng là đầu du cấp quỷ dị, vì sao có thể phụ thể, còn có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng thần trí? Phía trước, một vị đại hán hành vi hết sức quỷ dị, cái cổ chỗ hiển hiện từng đạo đen k ỳ hoa văn, một mực lan tràn đến trên mặt. trong mắt của hắn đã một mảnh đen kịt, t à n ra nồng đậm quỷ dị khí tức, bị ảnh hưởng thần trí tán nhân, sắc mặt thống khổ, mong muốn tỉnh táo lại, thế nhưng tại quỷ dị khí tức ảnh hưởng dưới, rất nhanh liền mất lý trí, đối người chung quanh đậu thủ, lâm phàm hờ hững nhìn xem, vừa mới tu vi lại tăng lên, tại quỷ dị t ă m hận dưới, hắn khó mà không chế ý nghĩ của mình, trực tiếp tăng lên tới dung huyết cảnh tầng thứ sáu, dạng này cảnh giới tại chấn ma trong ti không tính là cái gì, nhưng tu hành vạn lô luyện thể đích thật là món hàng tốt, hơn nữa còn xuất hiện đặc tính, tam trọng một lần, lục trọng một lần, c ư ơ n g mãnh, trí dương. cho hắn mang đến to lớn tăng lên, hắn cảm giác trong cơ thể mình khí huyết triệt để sôi trào, cái loại cảm giác này liền thân thể vỏ ngoài đều hứng chịu tới ảnh hưởng. m ỗ i cái lỗ lô chân lông kéo ra, phun nóng bỏng khí tức. Lúc này, trương yến cùng đầu kia đặc thù quỷ dị đánh đấu, đối nàng mà nói, rõ ràng chẳng qua là một đầu du cấp quỷ dị, vì sao khó đối phó như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nhập thân vào một vị tán nhân trên thân, dung hợp tu vi của đối phương, thực lực phát sinh tăng vào sao? Nàng có thể là ngưng dương cảnh tu vi, tuy nói đột phá đến ngưng dương cảnh không bao lâu, nhưng cũng tuyệt đối không phải một đầu du cấp quỷ dị có thể đối phó. đột nhiên biến cố phát sinh, bị phụ thân đại hán cơ thiết truy trong tay hung hăng hướng phía trương yến đập tới, trương yến ngăn cản, lực lượng khổng lồ của tới trực tiếp đem trương yến đánh bay ngã xuống đất, kinh hãi trương yến trong lúc nhất thời có chút bao la mở m ị t n sau đó phản ứng lại, vội vàng đứng lên, vẻ mặt có chút khó coi, cảm giác quá mất mặt, nàng đi theo phụ thân lại tới đây, tu vi đã sớm bày ở ngoài sáng, bây giờ bị một đầu tu vi so với nàng thấp quỷ dị đánh bay, đây là nàng vô pháp dễ dàng tha thứ một việc, bị quỷ dị phụ thân đại hán lên tiếng cười, đen kịt tầm mắt quét mắt mọi người, thấy đứng ở đằng xa lâm phàm. Hắn phát hiện kia nhân loại tầm mắt thật không tốt, khiến cho hắn có chút khó chịu. Trong mắt đen nhánh l ậ p l ò e lanh quang, xem như cho đối phương quang tới một sợi tức giận. Đinh, nhân đặc thù du cấp quỷ dị, nói mơ hồ, nhìn chăm chú. Ác ý 10. quỷ dị tại ngươi đẳng trước 34 m ố é t sớm liền từ bỏ bản thân cứu giúp Lâm phàm động. Hắn dẫn theo đao, từng bước một hướng phía phía trước đặc thù quỷ dị đi đến. Trong lòng một mực tại báo cho chính mình, không nên tức giận. Nam nhân còn rộng lượng hơn, không muốn bởi vì vì một số không cần thiết việc nhỏ, liền nổi trận lôi đình. Đây là hết sức ảnh hưởng một cái nam nhân bản thân hình ảnh. thực sự chịu đựng k h ô n g nổi, chém chết đối phương liền tốt, thật không cần thiết tức giận. chương 18, cao n g ạ o như vậy mà, đáng chết quỷ dị, nhường bản cô nương mất đi lớn như vậy mặt mũi, tuyệt đối muốn ngươi để mặt. trương yến nắm trong tay nữ tử kiếm, nương dương cảnh lực lượng không ngừng ngưng tụ, đi đến loại cảnh giới này, toàn thân sôi trào huyết khí có thể ngưng tụ tại một điểm, vì thế tăng vọt, một khi bùng nổ, chính là kinh người tổn thương. nàng một tay nhất kiếm, một cước giấm đạp tại mặt đất, chuẩn bị thi triển thân pháp, nhất kiếm bắn c h ú n g đối phương yếu hại. nàng biết quỷ dị nhập thân vào một vị tán nhân trên thân. có thể là dùng tinh lực của nàng bùng nổ căn bản là không có cách đem quỷ dị từ đối phương trong cơ thể đánh văng ra ngoài không có cách nào chỉ có thể kèm thêm lấy vị này vô tội tán nhân cùng nhau cùng quỷ dị giết chết ầm trương yến chuẩn bị sẵn sàng xông về phía trước nhưng lại tại xông về phía trước trong chốc lát một cỗ cự lực truyền đến có người nắm lấy nàng gáy cổ áo kéo về phía sau đi ngươi đừng quản giao cho ta bị quăng đến phía sau trương yến ổn định thân hình hơi có nộ khí muốn nhìn một chút đến cùng là ai đưa nàng n lại thấy lâm phạm thời điểm nàng có ấn tượng giống như là chấn ma ti trông coi cửa lớn tu vi không được tốt lắm cha nói qua đối phương cũng là dung huyết cảnh tu vi bây giờ thấy đối phương vậy mà nghĩ muốn đối phó đầu này liền nàng đều không đối phó được quỷ dị không khỏi n h ắ c nhở lấy ngươi đừng tiễn chết đây không phải bình thường du cấp quỷ dị nàng luôn cảm giác nông thôn chấn ma ti người đầu giống như không dễ dùng lắm giống như không thấy ngay cả ta đều không phải là đầu này quỷ dị đối thủ nha chỉ bằng ngươi khẳng định là không được chẳng lẽ nàng nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là cái tên này mong muốn ở trước mặt mình biểu hiện một đợt hấp dẫn một thoáng sự chú ý của mình sao luôn cảm giác giống như là có khả năng này. Nếu là Lâm Phàm biết ý nghĩ của nàng, tuyệt đối đưa nàng tư tỉnh, không muốn suốt ngày mơ n g ngáo h u y ề n Đầu này quỷ dị hắn chúng ta, ta cùng hắn có huyết kiểu. Phụ thân quỷ dị nhìn xem đi tới Lâm Phàm, trong mắt đen nhánh chuyển động. p h ả n phất là không nghĩ tới còn không người nào dám tới muốn chết. Khí tức của hắn ảnh hưởng nhân loại thần trí, liền là phạm vi có chút ít, nhưng liền những thứ này đã đủ rồi. Không có nhìn thấy bây giờ chàng diện trộn lẫn rất loạn, một đám bị ảnh hưởng thần trí người tại chém giết lẫn nhau sao? Hắn liền là quỷ dị bên trong người nổi bật, nhìn như chẳng qua là du cấp quỷ dị. nhưng cũng có thể bộc phát ra khổng lồ uy năng. người c h ừ n g ta làm gì? lâm phạm r ơ lên ao, chỉ lên trước mắt quỷ dị, chỉ muốn biết các ngươi quỷ dị đến cùng vì sao muốn căm h n ta? lao tử cách ngươi ít nhất xa mấy chục mét, ngươi cũng có thể c h ú n g ta, có phải hay không đầu óc có bệnh? phụ thân quỷ dị phát ra tiếng cười, n ụ cười âm u quỷ dị, thân bên trên tán phát n ồ n g đ ầ m khí tức, như là hoàn hồn đang gầm thét. vung thiết truy trong tay hung hăng hướng phía lâm phạm đập tới, đối mặt đột nhiên như dâng lên một đ ú a hắn may may không hoảng hốt, đồng dạng vung trong tay đao cùng đối phương lẫn nhau liều chém dâng lên. ầm ầm, đụng vào nhau. Hình thành thanh âm quá trói thai, rất nhiều người đều cảm giác mảng nhị có chút khó chịu. Thật mạnh mẽ, trương yến kinh hãi hết sức, nàng thu hồi vừa mới ý nghĩ, đối phương không phải đang hấp dẫn lực chú ý của nàng, mà là thật lợi hại, có thể là không thể nào à. đối rõ ràng chẳng qua là dung huyết cảnh mà thôi. Nhớ nàng ngưng dương cảnh cũng đỡ không nổi lực lượng của đối phương, hắn lại là làm được bằng cách nào? Lâm phàm c ù n g phụ thân quỷ dị điên cuồng hộ chém, hắn phát hiện phụ thân lực lượng quỷ dị thật mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn đã từng đối mặt những cái kia quỷ dị, đã từng thư tịch bên trong ghi chép, phụ thân đến nhân loại trong cơ thể quỷ dị. sẽ kế thừa bị kẻ phụ thân thực lực, thậm chí tại quỷ dị tà khí ra trí dưới, có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ hắn tu vi đi đến dung huyết cảnh lục trọng, lại bởi vì tu luyện vạn lô luyện thể, tại lực lượng bùng nổ phương diện tuyệt đối rất mạnh, tuyệt đối không phải bình thường du cấp quỷ dị có thể chống lại. Rõ ràng phụ thân quỷ dị hoàn toàn chính xác có này không tầm thường năng lực. Giang giác, hơn 10 chiêu qua đi, truy sát cùng đao khó có thể chịu đựng được cao như thế tần suất va chạm, trong n g á y mắt pha toái. Cương anh, trí dương, lâm p h ạ m vận chuyển vạn lô l u n thể, thừa dịp k h e hở. một trưởng vô hướng quỷ dị phụ thân đại hán lồng lực, theo hắn đặc tính bùng nổ, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt, tay cầm n g ừ n g tụ trí dương huyết khí, ầm ầm, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trí dương lực lượng dung nhập vào đại hán trong cơ thể, đây đối với phụ thân quỷ dị tới nói, liền là khó mà dễ dàng tha thứ được, ộ c d nóng bỏng lực lượng khiến cho hắn không thể thừa nhận, một vệt bóng đen trực tiếp bị hắn theo đại hán trong cơ thể đập ra tới, làm sao có thể? trương yến trợn mắt hốt h m nhìn tận mắt lâm p h à m đem quỷ dị từ đối phương trong cơ thể đánh ra, này d ớ i cái nhìn của nàng đơn giản không thể tưởng tượng. cái này cỡ nào hùng hậu huyết khí mới có thể làm đến lâm phạm thấy quỷ dị đã ra tới hai quả đấm nắm chặt huyết khí sôi trào đột nhiên đánh phía quỷ dị tại không có phụ thân tình huống dưới quỷ dị tu vi giảm xuống lợi hại trong chốc lát liền bị lâm phạm triệt để đánh nổ cái này là t r ừ n g kết quả của ta dễ dàng kết thúc liền là binh khí này có chút tụ c khó có thể chịu đựng dạng này kịch liệt va chạm quả nhiên quỷ dị hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm không quan trọng du cấp quỷ dị có được phụ thân chi năng liền có thể cường han đến loại trình độ này hoàn toàn chính xác không thể khinh thường theo nói mới hồn bị đánh bạo những cái kia bị ảnh hưởng thần trí người tỉnh táo lại. A, ta đều đã làm gì? Huynh đệ, ngươi làm sao cách ta mà đi? Đến cùng là ai giết người? Đáng giận quỷ dị, ta thể phải cùng các ngươi liều mạng. Ngươi vì sao cầm đao chém ta? Ta cùng ngươi tỉnh như thủ túc, ngươi có phải hay không muốn? Thần trí tỉnh táo trong chốc lát, ra một chút nhỏ hiểu lầm. Lâm Phàm quan sát đến tình huống c u n g quanh, theo nói m ớ hồn chết đi, t r u n g quanh liền không có tiếp tục xuất hiện quỷ dị. Xem ra bên ngoài thật chỉ là bên ngoài, quỷ dị đều tụ tập tại Dương gia trấn, nơi đó mới là quỷ vực đầu nguồn. Cũng không biết Hoàng t h c bọn hắn thế nào. đến cùng có hay không cùng o á n cấp quỷ dị giao thủ, dù cấp quỷ dị bên trong liền có thể xuất hiện dạng này đặc thù quỷ dị, cái kia o á n cấp quỷ dị năng lực sợ là càng khó có thể tưởng tượng, chỉ hy vọng hết thảy đều có thể an toàn. Ai? xúc động, thật sự có chút xúc động. nhìn xem vô địch đếm ngược thời gian, hắn có mong muốn từ bỏ ý nghĩ, rõ ràng lúc trước thật chỉ kém một chút như vậy, có thể ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? đáng chết, thật đáng chết. chẳng lẽ ta Lâm Phàm thật muốn đi một đầu nỗ lực tu luyện không đường về sao? Sau đó hắn nhìn về phía bị quỷ dị phụ thân đại hán, thương thế cực nặng. một nửa là bị quỷ dị phụ thân di chứng, còn có một nửa là bị hắn một t r ư ở n g đánh thương. Nhưng ít ra còn sống, liền là lúc sau con đường sợ là rất khó. Bị quỷ dị phụ thân trong cơ thể lưu lại khí tức quỷ dị, dùng hắn khí huyết cũng là có thể ma diện, chính là. Thôi, thật tốt làm một người bình thường cũng là lựa chọn tốt. Trương Yến vừa định tiến lên cùng Lâm Phàm bắt chuyện vài câu, ai có thể nghĩ tới đối phương trực tiếp theo trước mặt nàng rời đi, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn lướt mắt, một màn này để cho nàng ngu ngơ tại tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Lâm Phàm. Cứ như vậy đem ta làm như không thấy sao? nghĩ thân phận địa vị của nàng, đoàn người đều ưa thích q u a y quanh tại bên cạnh nàng, thật không thể cùng với nàng quan hệ trong đó làm thật tốt. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại gặp được dạng này đưa nàng không nhìn người? Nhìn thoáng qua Lâm Phạm, cao nạo nội tâm không để cho nàng nguyện tiếp tục suy nghĩ lấy chuyện này. Lờ đi liền lờ đi chứ sao? Ta trương Yến mới sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này đây. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Phạm nhìn xem An Hải cùng Trần Bằng, dùng tu vi của bọn hắn đối phó quỷ dị là có thể, nhưng nếu như gặp được những cái kia lợi hại, coi như thật muốn ra sự tình, vừa mới bị quỷ dị á c ý cho tức giận. vung đao liền đuổi theo quỷ dị chém, không có việc gì, lâm ca, ngươi cũng quá biến thái đi. chân b ằ n g kinh hô, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, đó là thật máy liệt, dẫn theo đao liền là một đường cùng chém, liền không thấy có cái gì quỷ dị có thể theo lâm phạm đ à o sống sót. an hải càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem, trong mắt tỏa ra ánh sao, không hổ là ta an hải cùng bái lâm ca. lâm phạm giang tay ra, có thể trách ai? hắn bị quỷ dị làm thật là phiền, vốn nghĩ điệu thấp làm việc, người nào có thể biết quỷ dị liền cùng có bệnh giống như, không ngừng nhìn chăm chú lấy hắn, nhìn chăm chú liền nhìn chăm chú đi. còn truyền đến á c ý, thật là đáng chết đồ chơi. coi như không t ồ ổ i nơi này quỷ dị tạm thời t ạ n biến, xem ra cần phải tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cũng không biết hoàng đại nhân nhóm tình huống như thế nào. lâm phàm nhìn về phía phương xa, tạm thời không thấy có động tĩnh gì, thế nhưng thân ở quỷ vực bên trong hắn, lại là cảm giác thật khủng bố. hắn nhìn về phía trung q u a n h có chút tán nhân tu vi không cao, hoặc nhiều hoặc ít đều bị t h ư ờ n g gặp được loại tình huống này, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục đi tới, chỉ có thể thất vọng rời đi quỷ vực. theo lâm phàm vừa mới biểu hiện, đã dẫn tới rất nhiều người chú ý. Dù sao đầu kia phụ thân quỷ dị hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đối phương có thể chém giết. Nói do thực lực của đối phương thật rất mạnh, đi theo ở phía sau hắn tuyệt đối sẽ không có lôi, ít nhất đầy đủ an toàn. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên, rất nhanh. Mọi người đi tới chân trước. Lâm p h ạ m nhìn trước mắt Dương Gia Chấn, nơi đây quỷ dị khí tức rất nồng nặng, so vừa mới phía ngoài muốn nồng đậm mấy lần. Các vị, chúng ta đã đi tới quỷ vực trung tâm Dương Gia Chấn, nơi này quỷ dị lại so với vừa mới nhiều lắm, mà lại cũng càng sẽ ẩn g ấ u Tuy nói người nơi này đều đã chết, nhưng hy vọng đại gia tuyệt đối đừng vì một chút bạc v ụ n liền mạo muội xông vào cửa hàng bên trong, bằng không gặp được nguy hiểm không ai có thể cứu các ngươi. Có người mở miệng nhắc n h ở lấy, loại tình huống này thường xuyên phát sinh, Dương gia chấn đã là không chấn, quỷ gì ăn máu người t h ị t nhưng không cần n g n lượng, liền sợ có tán nhân nổi lên lòng tham, len lén lẻn vào đến một chút cửa hàng bên trong cầm lấy n g â n lượng, đây là chuyện rất nguy hiểm. hắn không biết mọi người có hay không đem hắn để ở trong lòng, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chỉ hy vọng bọn họ có thể sáng suốt điểm. Đi, tiến vào chấn. Đi theo đội ngũ tiến bảo, đã phát triển đến loại tình huống này. ẩn d ấ u còn hữu dụng sao? Cái dám dùng đều không có. Hắn đang nghĩ kỹ, ác ý tới thì tới đi, không sợ hãi, trực tiếp chém chết. Vừa mới đao tuy nói đã vỡ v ụ t nhưng ở nơi này là không thiếu h ụ t g đao cụ, nắm c h ô i đao, tầm mắt không ngừng quan sát đến c h ú n g quanh. Đột nhiên, hắn thấy một bộ động vật không xương xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn kỹ, giống như là một con ngựa. Không có để ý, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, phía trước xuất hiện rối loạn. Quỷ dị, có quỷ dị. Không có qua trong chốc lát công phu, phía trước lại có tiếng âm truyền đến. Đã tiêu diệt, đều chú ý một chút. lúc này, an hải lặng lẽ tới gần lâm phàm bên người, lâm ca, chúng ta đều đã đi tới dương gia t r ấ n quỷ vực vị trí trung tâm, vì sao này xuất hiện quỷ dị giống như hơi y ta? lâm phàm trầm tư một lát, trầm rãi nói, có lẽ là hoàng đại nhân bọn hắn lúc đến nơi này, gặp được quỷ dị, trực tiếp tiêu diệt đi. đây là suy đoán của hắn, dù sao hắn đến bây giờ cũng không có thu đến quỷ dị ác ý, làm sao biết quỷ dị xuất hiện ở đâu? nhận du cấp quỷ dị nhìn chăm chú, ác ý ba, quỷ dị tại ngươi bên phải cửa hàng bên trong. tiếp thu được nhắc nhở, chỉ thấy lâm phàm một cước đem cửa hàng cửa lớn đã văng. dẫn theo đao hung hung hang đi vào, thấy tình huống này trong lòng mọi người kinh ngạc, cho là hắn làm u ố n đến cửa hàng bên trong tìm kiếm năng lượng. nhưng theo một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, chỉ thấy lâm phạm dẫn theo đao đi ra, không có việc gì, một đầu quỷ dị mà thôi. nói xong lời này, tiếp tục đi theo bộ đội. an hải cùng trần bằng xem có chút mắt tròn tròn, lợi hại, bọn hắn đều không có cảm giác đến quỷ dị tồn tại, không nghĩ tới lâm ca vậy mà phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp đạp cửa mà vào, đi vào liền đem quỷ dị chém chết. nay tràn đầy cảm giác an toàn chân tâm nhường người không biết làm sao. đi, đi. Lâm Phạm nhìn về phía sau lưng, những mày vừa mới nếu như không có nhớ lầm, người đứng phía sau số có vẻ như còn có không ít, làm sao lại trong trước mắt sẽ thiếu đi nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là quỷ dị xuất hiện lén lén đem những người này cho hại? Không có khả năng. Nếu có quỷ dị xuất hiện, tuyệt đối có ác ý nhắc nhở. Nghĩ đến lúc trước vị nam tử kia nói lời, hiển nhiên là thừa dịp đội ngũ không ngừng hướng phía trước tiến lên, len lén lén tiến vào trung quanh cửa hàng, cầm những cái kia không người hỏi thăm ngân lượng. Quả nhiên, nhắc nhở là vô dụng, dù cho nói rất rõ ràng, vẫn như cũ có người làm ngân lượng mạo hiểm. Hắn bây giờ nghĩ lại, tại sao lại có nhiều như vậy t á n nhân nguyện ý báo danh đi theo Trấn Ma Ti tiến vào quỷ vực? Có lẽ thủ lao không ít, nhưng tuyệt đối không có phát dạng này tiền tài đến nhanh. Dùng bọn hắn cá nhân năng lực tiến vào quỷ vực đó là một con đường chết, thế nhưng có c h ấ n Ma Ti mở đường, đoạn đường này bình đẩy đi tới, liền an toàn rất nhiều, ít nhất không có nguy hiểm như vậy. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, a cứu mạng! Phía sau có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo một gian trong phòng chạy ra, dẫn theo đao hướng phía đám người vào tới, nhìn kỹ ánh mắt của hắn. bất ngờ phát hiện ánh mắt của hắn dần dần chuyển biến trong trắng mắt vằn vện tiết máu cho đến lan tràn toàn bộ con mắt đi theo sau lưng Lâm Phạm những người kia còn nhìn không hiểu là t ì n h h uống như thế nào cái kia bị quỷ dị làm hại người liền đã xông vào đến trong đám người liên tục vung chém đao trong tay trong chớp mắt liền đã có mấy người bị chặt thương ta tới Lâm Phạm nhấc lên trong tay đao bước ra một bước lực lượng bùng nổ trực tiếp một đao chém xuống thổi phu một tiếng hung mãnh đao kình trong nháy mắt bùng nổ đem đối phương chém chết theo đối phương ngã xuống có ngân lượng từ trong ngực vung vãi ra tới ngân lượng xuất hiện trong c h ố c lát. liên bị mấy cái tay tốc độ cao sờ đi vì ngân lượng cũng quá đ i ê n lâm phàm lắc đầu cảm giác đám người kia thật chính là to gan lớn mật bất quá hắn giống như phát hiện một k i ệ n chuyện kỳ quái liền là vừa vặn bị hắn chém chết quỷ dị có vẻ như không có cho hắn cung cấp hắc ý điểm chẳng lẽ là cái này chỉ cần ta chém nhanh hắn cung cấp tốc độ liền theo không kịp ta vung chém tốc độ Ấn rất có thể liền là loại ý tứ này chuyện này chẳng qua là một kiện khúc nhạc dạo ngắn theo có người tiến vào sờ ngân lượng chết thảm cũng h ù dọa trụ một chút loại suy nghĩ này người trương n nói đừng nghĩ lấy vào nhà c m ngân lượng nơi này là quỷ vực, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. vừa mới người kia xuống tràng các ngươi cũng nhìn thấy, hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. theo nàng tiếng nói vừa ra, tương đạo tiếng cười âm trầm truyền đến. chương 19, xương cốt âm trầm tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền lại tới. theo lâm phạm, cái này là thuộc về kinh điển khủng bố âm thanh, thế nhưng hiệu quả có chút kém. đoàn người đều ở nơi này, nhân số như thế nhiều lắm, huyết khí tràn đầy, dù cho dương gia chuẩn bị quỷ vực bao trùm, t r à n diện hoa vu vẫn không có tạo thành quá lớn khủng hoảng. lâm ca, thanh âm này có chút d người. Trần Bằng cùng An Hải t a ở Lâm Phàm bên người, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, ngoại trừ đóng chặt cửa hàng bên ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Phàm nói, cẩn thận một chút. Hắn chưa lấy được các ý điểm, nói do Quỷ Dị không có chú ý tới hắn. Loại hành vi này nếu là thả trước kia, hắn sẽ cho Quỷ Dị giơ ngón tay cái lên hung hăng điểm cái tán. Nhưng bây giờ, hắn đều sắp từ bỏ trị liệu, chết để cùng Quỷ Dị làm, chỗ nào còn sẽ để ý những cái kia thưa thất tác ý. An Hải cùng Trần Bằng nhíu mày, dự cảm sự tình có chút không ổn. Quỷ Dị tiếng kêu quá âm trầm c ủ n g bố. nhưng chính là không xuất hiện, này cũng làm người ta có chút suy nghĩ không thấu, có gan liền ra tới, đừng giả thần giả quỷ. Trương Yến dẫn theo nữ tử kiếm, cảnh giác nhìn xem t r u n g quanh, tức giận quá lớn, nàng đến bây giờ cũng không có phát hiện đầu này quỷ dị vị trí, chẳng qua là xem hiện tại tình huống này, giống như có chút nguy hiểm. Phụ thân của nàng là U Châu tổng thành đại nhân, thân vị đại nhân vật nữ nhi, rõ ràng có khả năng cùng cái khác phú gia thiên kim mở dạng, dùng đến đắt đỏ yên chi, lúc không có chuyện gì làm, có khả năng thưởng thưởng hoa, đi dạo đủ loại đắt đỏ cửa hàng. Nhưng nàng không có, từ nhỏ đã muốn tu luyện. Hy vọng có thể trở thành một tiên hợp cách trừ ma vệ. Bởi vậy, nhìn kỹ nàng tay liền có thể phát hiện có rất nhiều vết chai, những cái kia đều là tu luyện lưu lại. Tuy nói nàng cùng quỷ dị ở giữa tiếp xúc không có nhiều như vậy, nhưng đối mặt quỷ dị thời điểm lại không có một chút e ngại. Đinh, nhận đặc thù du cấp quỷ dị, hư ma, nhìn chăm chú, ác ý 10. Quỷ dị tại ngươi phía trước 30 m é t vừa gạo bên trong, nghe được nhắc nhở, hắn biểu hiện rất là nhạt, không có thẹn quá hóa giận, càng không có nửa điểm xúc động, hết thảy đều phản phất đã tập mãi thành thói quen, có thể thản nhiên tiếp nhận. Cẩn thận. Quỷ dị tại gian kia vừa gạo bên trong thuộc về đặc thù quỷ dị. Lâm p h à m lên tiếng nhắc nhở lấy, hắn phát hiện gần nhất gặp phải quỷ dị cấp độ không cao, nhưng đều có chút đặc thù, chẳng lẽ quỷ v ự c bên trong thừa t h á i đặc thù quỷ dị sao? Theo nhắc nhở của hắn, mọi người đồng loạt nhìn về phía trước vừa gạo. Chốn ở vừa gạo bên trong quỷ dị mong muốn yên tĩnh hù dọa đám nhân loại kia, theo hắn phát ra âm trầm tiếng cười, liền cảm nhận được đám nhân loại kia phát ra cảm giác sợ hãi, không biết mà không thể chạm đến cảm giác sợ hãi. Thật là đ ẹ vị, nhưng ai có thể nghĩ tới lại có nhân loại phát hiện chỗ ẩ n thân của hắn? Trương n nói. Ngươi chắc chắn chứ? Nàng nhìn thấy mở miệng nói chuyện chính là lúc trước chém giết quỷ dị Lâm Phàm, liền đã tin tưởng mấy phần. Chẳng qua là bây giờ là tại quỷ vực trung tâm, trung q u a n h cửa hàng đều đóng chặt cửa lớn, ai cũng không biết này chút cửa hàng bên trong là không ẩn giấu đi quỷ dị. Nếu như mạo muội xông vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lâm Phàm n g ư n g trọng nói, xác định ta có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị, đầu này quỷ dị có chút đặc t h ủ cần cẩn thận. Hắn chỉ có thể dạng này cho đoàn người để tỉnh một câu. Đừng nói Trương Yến có chút c h ấ n kinh, liền t r ấ n ma k h á c ti mọi người cũng là kinh ngạc vô cùng. Chúng ta đều không phát giác được. ngươi lập tức liền có thể cảm giác được, có chút thần kỳ, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, trương yến hướng phía mọi người gật đầu, phất phất tay, lập tức liền có người hiểu rõ ý tứ trong đó, phối hợp lẫn nhau, tốc độ cao hướng phía nhà kia v ừ a gạo ép đi. một lát sau, ầm, kích l i ệ t tiếng nổ vang dền truyền đến, vừa gạo đại môn bị đột vỡ, cửa sổ cũng phá vỡ, đi vào người tốc độ cao theo vừa gạo bên trong ra tới. cẩn thận, đặc thù quỷ dị, ẩn hình, không nhìn thấy thân thể, chỉ có tại công kích một khắc này mới có thể hiện hiện ra. theo vừa gạo ra tới vài vị chư ma vệ vội vàng nói xong. đây là gặp được khá là phiền toái quỷ dị bọn hắn gặp qua rất nhiều quỷ dị thế nhưng giống này loại ẩn thân vẫn là lần thứ nhất thấy có chút khó giải quyết theo chấn ma ti cùng một chỗ tiến đến tán nhân nhóm có chút bối rối bọn hắn phảng phất là không nghĩ tới gặp được nguy hiểm như vậy quỷ dị cũng không khỏi hướng phía đằng sau tối lui không dám cùng quỷ dị như vậy giao thủ lâm phàm nếu mày có thể cảm giác được khí tức quỷ dị nhưng nhìn không đến quỷ dị thân ảnh đích thật là có thể ẩn thân một ngọn gió thổi tới hết sức m á t l ạ n h thế nhưng cơn gió này lại làm cho lâm phàm tóc gáy dựng lên không thích hợp giống như có điểm gì là lạ, lạ. đột nhiên, quỷ dị hư ma xuất hiện ở trước mặt hắn, mấy cái xúc tu của tới, tốc độ cực nhanh, có thể cảm giác được phá không thanh âm. đó, đầu này quỷ dị có phải là có t ậ t xấu hay không? hiện trường có nhiều người như vậy, vì sao bắt hắn người đầu tiên động thủ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận? chẳng lẽ cũng là bởi vì ta buộc quang người ẩn giấu vị trí, liền đem ta ghi hận sao? hiện tại, không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. chém, lâm phạm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đao hung hăng cùng xúc tu va chạm cùng một chỗ, ầm ầm. và chạm một khắc này cũng cảm giác một cú cực mạnh lực lượng truyền lại tới đ ầ u n à y quỷ dị hắn không dám chủ quan nếu như không phải đem vạn lô luyện thể tu luyện tới tầng thứ sáu mặc kệ là huyết khí vẫn là lực lượng đều chiếm được tăng lên cực lớn sợ là thật có khả năng đánh không được quỷ dị hư ma một chiêu không có đắc thủ trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh cẩn thận nhưng vào lúc này trương yến lên tiếng huy động trong tay nữ tử kiếm hướng phía lâm p h ả m phía sau đâm tới vừa vừa biến mất hư ma vậy mà xuất hiện sau lưng lâm p h à m g u ố n tới xúc tu không chỉ có đối phó lâm p h à m còn đối chung quanh tán nhân tạo thành tổ thương A, có tiếng kêu thảm thiết, có tán nhân không đỡ được hư ma xúc tu tập kích, hạ xuống thương thế, bị hư ma thương tổn vết thương tản ra khói đen, đây là quỷ dị khí tức cuốn u a n h nếu như bỏ mặc không quan tâm, vết thương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đa tạ. Lâm Phàm hướng phía Trương Yến gật gật đầu, lúc trước bị Lâm Phàm không nhìn Trương Yến nghe được này tiếng cảm tạ, ngạo nghễ ngẩng lên đầu, đồng dạng không đổi thừa lớn, này làm Lâm Phàm có chút không rõ rõ đầu não, có vẻ như giống như không có có hiểu lầm đi. Vì sao có loại xa cách cảm giác đâu? Nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Trước mắt đầu này quỷ dị nhất định phải tiêu diệt. Theo Lâm Phạm cảnh giác quỷ dị hư ma thời điểm. Một vị tán nhân hai tay cầm đao, cảnh giác nhìn xem chung quanh, theo hắn cái chán nhỏ xuống mồ hôi đó có thể thấy được, hắn hiện tại có chút không hiểu hoảng hốt, bước chân một chút gì động tới. Đột nhiên, phía sau hắn cửa hàng cửa lớn đột nhiên mở ra, bên trong đen kịt đen một mảnh, có một đôi màu đen hai tay chậm rãi từ bên trong d ố i ra, mong muốn đem vị này tán nhân kéo vào. Vị này tán nhân toàn thân du lên, cảm giác được từng tia ý lạnh, luôn cảm giác sau lưng có vấn đề giống như. tại ngắn ngủi này một g i â y đồng hồ thời gian bên trong suy nghĩ của hắn tán phát rất lợi hại các loại khả năng tính hiện hiện trong đầu quay người quay đầu nếu như gặp phải nguy hiểm tuyệt đối phản ứng không kịp ta ni mã không hề nghĩ ngợi quay người vung đao động tác một mạch mà thành liền cùng tiên truy bách luyện q u a giống như p h ố c p h ố c một đao đem cái kia hấp thụ chặt đứt ngoa tào long con sợ hãi kém chút xong con bê hắn vội vàng hô hào đ o à n người cẩn thận này chút cửa hàng có vấn đề tuyệt đối không nên đưa lưng về phía này chút cửa hàng tuy nói bọn hắn không phải chấn ma ti nhân viên chuyên nghiệp nhưng là đối phó quỷ dị cũng là có chút điểm thủ đoạn lúc này lâm phàm trong lòng sắp chửi mẹ hắn có thể xác định quỷ dị hư ma thật đặc nương để mắt tới hắn ai cũng không có t ì m liền tới tìm hắn này có thể nói rõ cái gì nói rõ quỷ dị hư ma thật tiện a trương yến thấy lâm phàm có thể cùng quỷ dị hư ma đấu có tới có hồi cũng là không có hỗ trợ mà là đi chém giết cái khác quỷ dị ngay tại quỷ dị hư ma xuất hiện không bao lâu dần dần có quỷ dị xuất hiện lâm phàm trong tay dẫn theo đao l n g lặng cùng đợi trong cơ thể huyết khí triệt để sôi trào tuyết trắng đao đã n h u đỏ thân thể so với vừa vặn như muốn cường tráng rất nhiều t tiếng s é g rõ truyền đến quỷ dị hư ma xúc tu lại xuất hiện lần nữa tốc độ cực nhanh hướng phía lâm phàm mệnh môn đánh tới lâm phàm vung động trong tay huyết đao đao pháp của hắn không có kỹ xảo hoàn toàn lương tự a theo lực đạo vùng chém hắn thấy chỉ cần tự thân khí huyết mạnh mẽ tới trình độ nhất định tùy tiện vung ra một đao đều có thể có khó có thể tưởng tượng uy lực p h ấ c p h ố c quỷ dị hư ma kêu thảm một tiếng xúc tu bị c h ặ t đoạn hư ma e ngại nhân loại trước mắt này đau nóng bỏng khí tức khiến cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Chẳng qua là đối hư ma tới nói, hắn liền là không quen nhìn lâm phàm, không có có nguyên nhân. Thật giống như tiên thiên thấy này nhân loại liền k h ó chịu. Trương Yến thời khắc chú ý lâm phàm tình huống bên này, thấy lâm phàm có thể làm bị thương quỷ dị hư ma, trong lòng rất khiếp sợ. Mỗi một đao vung ra thời điểm, đều ẩn chứa lực lượng kinh người, thật quá mạnh. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, cái kia chính là mình có lẽ đều không phải là đối thủ của lâm phàm. Lắc đầu, cảm giác là mình cả nghĩ quá rồi, sao có thể như thế không tin mình thực lực đây? Ta trương yến có thể là ngưng dương cảnh tu vi, hắn chỉ có dung huyết cảnh. Trong lúc này có thể là có khoảng cách. Ngay tại nàng suy nghĩ những chuyện này thời điểm, một màn trước mắt lại làm cho nàng k i ế p sợ. Nàng bất ngờ thấy lâm phàm vậy mà một đao đem quỷ dị hư ma chém chết. Cái kia chém giết quỷ dị đao pháp không có kết cấu gì, hoàn toàn liền là lung tung vung chém. Nếu như nhất định phải hình dung, cái kia chính là nàng đã từng thấy qua dạng này đao pháp, liền là đang bán thịt heo q u ẩ y hàng bên trên l ặ qua, giơ đao lên hung hăng hạ xuống, thẳng thắn thoải mái, dũng cảm tiến tới. Lúc này, lâm phàm nhìn xem bị hắn chém chết hư ma. trong lòng hào không dao động, thậm chí có chút muốn cười, ha ha, liền chút năng lực ấy cũng dám cùng ta đối h ị c h hắn phát hiện tu luyện vạn lô luyện thể lấy được đặc tính chi dương thật thật mạnh, phảng phất là quỷ dị khắc tinh, vừa mới đôi bính thời điểm, quỷ dị hư ma căn bản không có năng lực chống lại. theo hắn bên này kết thúc, an hải cùng trần bằng tốc độ cao cùng lâm phạm hội hợp, giải quyết, giết ba đầu quỷ dị. trần bằng nói ra, an hải nói, Trần ca lợi hại, ta mới giết một đầu. trần bằng cười lắc đầu nói, nói lợi hại vẫn phải là chúng ta lâm ca, liền lâm ca chém giết đầu này quỷ dị, tuyệt đối khó đối phó. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: c h ư khen, các n g ư ờ i có phát hiện hay không này mảnh quỷ vực khí tức giống như dần dần tại suy yếu. Bọn hắn quan sát đến tình huống chung quanh, giống như đích thật là yếu đi chút. Tiểu thư, lúc này phía trước chuyển đến thanh âm, một đám theo tổng thành bên kia tới tinh nhuệ xuất hiện. Trương y ế n nói: Phụ thân ta bên kia thế nào? Cầm đầu một vị đại hắn nói: Đại nhân bọn hắn đã giải quyết, cố ý phân phó chúng ta trước tới tiếp ứng, đồng thời tìm kiếm còn tồn lưu quỷ dị. Nghe đến mấy cái này Lâm Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giải quyết l i ê n tốt. Nguyên lai phát giác được quỷ v ự c khí tức biến yếu, liền là đại nhân bọn hắn đã giải quyết những cái kia phiền toái. Bất quá hắn phát hiện đám này tinh nhuệ hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, xem ra lúc trước tất nhiên là đã trải qua một cuộc các chiến, chưa từng gặp qua h o á n cấp quỷ gì hắn, khó có thể tưởng tượng đáng sợ bao nhiêu. Hắn hiện tại đã không sợ quỷ dị. bị buộc đến loại tình trạng này hắn còn có thể có cái gì? Tô nghĩ, hắn liền đặc biệt mong muốn thành thành thật thật vượt qua 20 năm, có thể là ai có thể cho hắn cơ hội? Thật đặc nương bất g ắ rất nhanh, đi theo đại bộ đội, đi vào một chỗ trang viên. Sasa liền thấy Hoàng Thúc bọn hắn. Hắn phát hiện Hoàng Thúc vẻ mặt hơi trắng bệnh, Trung q u a n h càng là có rất nhiều mực mồ, liền Trung q u a n h t ư ờ n g vây đều phá toái. Mà đứng tại Hoàng Thúc bên người Trương Thận trên người có vết máu, Trương Yến một mặt khẩn trương đứng ở bên cạnh nhìn xem. Nơi này chính là quỷ vực bùng nổ điểm sao? Lâm Phàm lặng lẽ tiến lên, đánh giá tình huống Trung q u a n h Sau đó, hắn tới đến Hoàng An bên người. Hoàng Thúc, này quỷ vực là thế nào hình thành? Lâm Phàm hỏi. Không hiểu liền phải hỏi, nghe tổng so với chính mình tận mắt thấy muốn tới càng thêm kích thích. Hoàng An nhìn xem Lâm Phàm, rất là hài lòng gật đầu. vẻ mặt hồng nhuận phẫn phật, khí huyết sôi trào, tất nhiên là cùng quỷ dị phát sinh chiến đấu, đây là hắn hết sức vui mừng sự tình. Liên là cái đồ chơi này, một khối không biết xương cốt, khí tức cực nặng, chưa bao giờ từng gặp phải. Hoàng An vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, lâm phàm nhũ mày, một cục xương liền có thể hình thành quỷ vực, này không khỏi cũng quá độc ác đi. Đây tuyệt đối không phải quỷ dị tồn lưu, đến cùng là dạng gì sinh vật mới có thể có dạng này năng lực, hắn đột nhiên cảm giác thế giới này giống như có chút không thích hợp, căn cứ ý nghĩ của hắn, đây tuyệt đối không phải duy nhất xương cốt, nếu như này xương cốt nguyên chủ còn sống. cái kia phải là kinh khủng bậc nào, lại là cỡ nào tà ác, bốn đầu đoán cấp quỷ dị, rất mạnh. nếu như không phải trương đại nhân mang theo tinh nhuệ đến đây, sợ là khó mà tiêu diệt a hoàng an n g ẫ m lại đều cảm giác một trận hoảng sợ, may mắn sang suốt, lựa chọn cầu viện. băng không muốn xong con bê. trương yến nhìn thoáng qua lâm phàm, sau đó nói, cha, hắn thật mạnh, chúng ta tới trên đường gặp được hai đầu đặc thù du cấp quỷ dị, ngay cả ta đều không có thể bắt lại, lại đều bị hắn giết đi. đang xem lấy xương cốt trương thận nghe được con gái nói lời, rõ ràng giật mình. sau đó nhìn về phía lâm p h ạ m p h ả n phất là không nghĩ tới lâm p h ạ m vậy mà có thể giết hai đầu đặc thù du cấp quỷ dị, mà lại liền hắn nữ nhi đều không có thể bắt lại. bị hai vị đại lão nhìn lâm p h ạ m hơi thẳng tắp lồng ngực, điệu thấp, đều là như thường kỹ thuật, không cần thiết làm rất kỳ quái giống như. khu cụ, hoang an giả vờ ho khan vài tiếng, hơi lộ ra đắc ý nói, trương m ì n h ngươi cũng chớ xem thường hắn, tuy nói hắn thời gian tu luyện muộn, thế nhưng hắn tu luyện có thể là vạn l ô luyện thể. ồ, trương thận càng thêm kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới, không tệ, không tệ, hậu sinh khả h i à? xem ra c á c ngươi lâm dương lại muốn thêm một vị nhân tài hoang an cười nói chỗ nào cũng là ta giao tốt đối với hai vị đại lão thổi phồng lâm phàm nghĩ đến ta vẫn là thành thành thật thật nghe liền tốt nhưng vào lúc này t r ấ n ma ti nhân viên kỹ thuật tới bưng lấy một cái kim loại h ộ p tới rõ ràng là để chứa được này xương cốt truy cập trang web audi ở c h u y ệ n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ link dưới mô tả video nhé chương 20, quỷ dị tiểu tình gặp bi thảm t a o n ộ lâm phàm liền cùng b ẽ ngoan một dạng thành thành thật thật nhìn xem trong lúc rảnh rỗi xem xếp bảng tu vi Dung huyết cảnh lục trọng công pháp vạn lô luyện thể 6 tầng 060. vạn lô luyện thể đặc tính c ư ơ n g mãnh trí dương áp ý điểm 20. vô địch đến ngược 92.1 t h i ê n à tiểu bảo bối của ta nhìn một chút này vô địch đến ngược thật sự là khả lắm đều nhanh muốn phá trăm thật giỏi ta chính là chơi ta chính là não lâm phạm đối với cái này vô địch đã không có ý nghĩ huynh đệ thật là mạnh tăng lên rất nhanh coi như đao trong tay của ta vung chém càng nhanh vẫn như cũ theo không kịp ngươi tốc độ tăng tốc độ đã như vậy liền xem thật kỹ một chút. đến cùng là ta chém vào nhanh, vẫn là ngươi tốc độ tăng nhanh, chúng ta coi như đây là một trận thú vị trò chơi nhỏ. hắn thật từ bỏ, hắn đã động thủ chém giết rất nhiều quỷ dị, toàn thân tiêm nhiễm quỷ dị khí, tức thật sự là quá n ồ nã, g coi như hắn không đi tìm quỷ dị, quỷ dị tất nhiên sẽ tìm tới cửa. cho nên Hà t ấ t tiếp tục c ầ n nút, trực tiếp cùng quỷ dị đối địch. hắn ngược lại muốn xem xem thế giới này trần nhà đến cùng cao bao nhiêu, thậm chí cũng muốn biết thế giới này quỷ dị đến cùng có nhiều ít, có thể hay không bị ta giết xuyên, giết tuyệt, r ấ t tuyệt ý nghĩ. ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lệch c h có người đập cái mông của ta, kinh đạo còn có máy liệt. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là chu nhất cười híp mắt nhìn xem hắn. Chu ca, làm gì n h a quái đau. Lâm Phạm giả vừa xoa xoa cái mông nói ra, hắn phát hiện chấn ma ti bên trong người thật là xấu, luôn là tay máy tay chân, còn như vậy, ta cần phải đánh người. Chẳng qua là hết sức đáng tiếc, hắn hiện tại đánh bất quá chu ca. Chu nhất cười nói, tiểu tử ngươi có khả năng à? Vừa mới nghe được liên quan tới ngươi sự tình, xem ra ngươi lại theo ta nhóm che giấu tu vi. Nói xong, nói xong, chỉ thấy chu nhất nhỏ giọng lấy. Ngươi không phải là cắn thuốc đi. Lâm Phạm trừng mắt nói, Chu Ca, thuốc gì mạnh như vậy, có thể một g ặ m liền cưỡng ép ư? Cuối cùng vẫn là hắn tu vi tăng lên có chút nhanh, đến mức Chu Nhất cũng bắt đầu không tin mình thấy. Đối với cái này, hắn còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Theo không biết xương đầu bị bảo tồn tại trong hộp sắt, Dương Gia chấn quỷ vực trung tâm khí tức tốc độ cao tiêu tán. Trở về đi. Hoàng An nhìn về phía trung quanh, cũng không cảm giác được quỷ vực tồn tại, phất phất tay, mang theo đại bộ đội rời đi. Lâm Phạm đi theo tại sau lưng, nhìn xem Dương Gia chấn bộ dáng cùng cảnh vật u n g quanh. h o à n g An trong lòng buồn khổ vô cùng, ê m đẹp một cái chấn cứ như vậy hủy trong tay quỷ vực, mong muốn hoàn cảnh khôi phục lại ít nhất cần mấy chục năm. Đến mức Dương gia này chấn hẳn là không ai gan dám ở chỗ này cư ngụ. Dù sao chết quá nhiều người. Lâm Dương, Chấn Ma Ti, trong phòng, Trương đại nhân, ngươi xem vật này đến cùng là cái gì? h o à n g An cùng Trương Thận thảo luận, này xương t à tính cực nặng, hình thành quỷ vực, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải, đã từng hắn phá diệt quỷ vực cũng chỉ là xuất hiện đoán cấp quỷ dị, dùng h ù n g h u khí tức hình thành một chỗ phạm vi nhỏ quỷ vực, nhưng từ gặp qua một cục xương có thể hình thành quỷ vực. Trương Thận yên lặng rất lâu, trầm r ã i nói, không dối gạt Hoàng h y n h này loại hình thành quỷ vực thần bí xương cốt ta gặp qua, ngươi còn nhớ đến mấy năm trước cũ Châu phủ cận hình thành hơn m 0 ờ i dặm siêu đại quỷ dị, nơi đó quỷ vực hình thành đầu nguồn cũng là một cục xương, Hoàng An vẻ mặt nghiêm túc dâng lên, chẳng lẽ những này là có người cố ý thả? Đây là suy đoán của hắn, tuy nói là suy đoán, nhưng tuyệt đối liền cùng hắn nghĩ một dạng. Trương Thận buồn b a nói, ai biết được, hắn cũng đang điều tra chuyện này, chẳng qua là một mực không có, có manh mối, hắn thủy trung h o à i n i n này chút xương cốt là một loại nào đó sinh vật bên trên xương cốt. thậm chí nghĩ đến nếu như sinh vật như vậy thật tồn tại, thật là có nhiều đáng sợ. Sợ là khó có thể tưởng tượng tồn tại đi. Dạng sáng, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trấn Ma Ti cửa chính, trong tay hắn dẫn theo đ è n lồng, nhìn xem đêm khuya tối thui, không có sai, cái này là lâm phạm, Hắn đã thản nhiên tiếp nhận quỷ dị nhìn chăm chú, nếu không muốn cùng ta an ổn, còn có cái gì e ngại? Hành tẩu tại hắc ám đường đi, mặc dù hắn là Trấn Ma Ti trông coi cửa lớn, nhưng cũng là có trách nhiệm bảo hộ Lâm Dương dân chúng an toàn. Phong gào t h t lên, ban đêm Lâm Dương lộ ra hết sức h n ảo. Bên hai có trùng nhi tiếng kêu. cẩn thận nghe tương đối kịch liệt có lẽ trùng nhi nhóm đang ở làm lấy một ít để cho người ta đ ỏ mặt sự tình đi đi đi hắn chạy tới lâm dương xa xôi đoạn đường đinh nhận du cấp quỷ dị tiểu tỉnh nhìn chăm chú ác ý 10. quỷ dị tại ngươi bên phải 30 m é t đứng tại giếng c ạ n một bên thân sát hắn lạnh nhạt dừng bước lại chuyển biến hướng đi hướng phía phía trước nhìn lại phương xa một đạo ă n mặc quần áo màu trắng người thần bí đưa lưng về phía hắn không núc ních h đứng tại giếng c ạ n một bên không hề động thoạt nhìn tựa như là người gỗ giống như phối hợp lúc này hoàn cảnh Hoàn toàn chính xác có mấy phần kinh dị. Ha ha. Lâm p h ư n g cười, lặng lặng nhìn, ánh mắt không có chút rung động nào, thậm chí không có có tình cảm chút nào. Hắn đã thành thói quen loại tình huống này. Đối với vì sao hắn luôn luôn có thể gặp được quỷ dị, này hắn thấy, có lẽ chính mình thật chính là quỷ dị thiên địch, máu thịt đều là thương ngọt ngon miệng, có thể làm cho bọn hắn không xa n g à n g hàng dặm, vạn dặm tới tìm kiếm mình đi. Nghĩ thông suốt điểm này.